Nghiên cứu, chúng ta cũng sẽ không ngạnh muốn ngươi lưu lại, chỉ là hy vọng về sau ngươi có thể lại đây nhìn xem. Tốt! Tân Ngưng nhẹ nhàng thở ra, nếu là nàng biết như thế nào làm, khẳng định liền đi đầu làm ra tới, đáng tiếc, nàng không phải. Nói hảo cái này, Hoàng Thăng tuy rằng vội vã đi xem những cái đó tư liệu, nhưng hắn lại không thể gặp trùng tề như vậy thần khí kiêu ngạo, nghĩ đến cái gì, hắn cười đến không có hảo ý. Nghe nói ngoại quốc những cái đó nhà khoa học lại muốn lại đây chúng ta vũ khí viện nghiên cứu tiến hành kỹ thuật giao lưu. Trung sở trường, trung thể mặt cứng đờ, có thể hay không không cần nhắc nhở hắn, những cái đó khó chơi ra hỏa lại muốn tới tàn phá hắn. Bất quá tưởng tượng đến kiểu lệnh so với hắn thảm hại hơn, muốn ứng phó những cái đó khó đối phó quan ngoại giao, tâm tình của hắn liền thông thuận nhiều. Ha ha, hoàng sở trường, ta như thế nào cảm thấy, không lâu lúc sau, các người nơi này cũng muốn nênh đón càng nhiều ngoại quốc khách nhân đâu. Trung Tề ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hoàng Thăng chịu chịu khoe miệng. Trung thể vẫn là không chịu có hại. Lại mạnh miệng nói, ta nhưng thật ra hy vọng có như vậy một ngày, nghĩ đến cũng không xa. Hoàng Thăng tưởng càng nhiều, nếu Mỹ Đế bên kia có thể dùng máy tính tới tiến hành quân sự chiến tranh cùng phòng bị từ từ phương diện ứng dụng, bọn họ bên này cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Hiện giờ chiến tranh đã tiến vào càng cao cấp giai đoạn, không phải dựa người nhiều liền có thể thủ thắng, quốc cùng quốc chi gian, so chính là ai kỹ thuật càng cao một tầng. Tân Ngưng chân trước vừa đến máy tính viện nghiên cứu, cũng cầm tư liệu quá khứ tin tức, thực mau đã bị chuyển tới tống tổng lý trong hai. hắn nhưng thật ra sửng sốt, xua tay làm người tiếp tục chú ý, lại lần nữa nghe nói Hoàng Thăng phản ứng, trong lòng cũng liền nhớ thượng, làm người tiếp tục chú ý, tất yếu thời điểm muốn tăng mạnh máy tính viện nghiên cứu đề phòng. Tân Ngưng cũng không biết này đó, nàng chỉ là cảm thấy ly mục tiêu của chính mình càng gần một bước, hơn nữa trên người nhẹ nhàng càng nhiều, nàng tưởng tiện đường về nhà, trung tề lại làm nàng từ từ. Muốn cùng nàng nói chút lời nói, Tân Ngưng liền nghỉ ngơi lúc này về nhà Tâm. Tiểu Tân, viết bên kia, muốn bắt tàu sân bay cùng chúng ta tiến hành kỹ thuật giao dịch, vẫn là công nghệ nano, ngươi thấy thế nào? Trung thể Tân Ngưng, cũng là muốn nhìn một chút Tân Ngưng thái độ, mặt trên cùng hắn đều là hy vọng Tân Ngưng có thể đi tham gia tàu sân bay nghiên cứu. Tuy rằng Hoa Hạ vẫn luôn có ở bí mật nghiên cứu, nhưng ở phương diện này kỹ thuật, bọn họ quá thiếu, đến nay không có quốc gia cùng bọn họ giao dịch quá tàu sân bay kỹ thuật. Cho nên hoa hạ tâm động là thật sự. Đặc biệt là hiện giờ Tân Ngưng làm nghiên cứu càng nhiều, mặt trên tuy rằng vẫn không bỏ được, nhưng cũng có người chủ trương tiến hành giao dịch. Tàu sân bay Tân Ngưng từ trong trí nhớ siêu tầm đến tàu sân bay tư liệu, tàu sân bay từ 20 thế kỷ trung thời kỳ cuối khởi, vẫn luôn là các quốc gia hao phí thật lớn trên biển vũ khí. Hoa hạ đường ven biển như vậy trường, phối trí tàu sân bay là thập phần tất yếu, nhưng hoa hạ có được chính mình đệ nhất con tàu sân bay, còn ở vài thập niên sau. hơn nữa là từ xô viết mua trở về cải trang tương lai lục thượng tài nguyên bị nhân loại khai phá thất thất bát bát nhân loại ngược lại đem đôi mắt đặt ở đại dương thượng cho nên hải quân chiến lược tầm quan trọng dần dần đột hiện thả là nhất bị chịu coi trọng tân ngưng nghĩ đến chính là kiếp trước chính mình đi đầu nghiên cứu chế tạo kia con tàu sân bay các loại tính năng đều rất cao lớn thượng đặc biệt bởi vì không gian kỹ thuật phát triển tàu sân bay có thể ẩn hình biến mất không bị cực kỳ kiểm tra đo lường đến có thể thuần di thả hỏa lực thật lớn tốc độ mau Tiểu Tân, ngươi nghĩ như thế nào? Trung tể thấy Tân Ngưng lâm vào trầm tư, không thể không mở miệng quấy rầy nàng. Hắn cũng không nghĩ chậm trễ Tân Ngưng về nhà thời gian. Mấy ngày này Tân Ngưng xác thật là thật lâu không đi trở về, đều là vì nghiên cứu cùng mặt khác một chút sự tình. Hồi một chuyến ra cũng là có thể, nhưng hắn đồng dạng cũng muốn được đến Tân Ngưng hồi đáp. Tân Ngưng bị Trung tể kêu hoàn hồn, hai mắt rất sáng. Trung Tam thúc, ta có thể thêm đi vào nghiên cứu sao? Không cần cùng xô Viết giao dịch a, chúng ta chính mình nghiên cứu chế tạo. Vừa lúc có thể hơn nữa một ít kiếp trước nàng cảm thấy tiếc nuối lại không tồi thiết tưởng Tân ngưng đã kích động đến hận không thể lập tức liền động thủ Nàng là thật sự muốn đi thử xem Trung tề nghe được tân ngưng xưng hô, giở khóc dở cười Phía trước vẫn luôn kêu hắn chung sở trưởng. Lúc này liền kêu chung tam thúc Bất quá hắn vẫn là lần đầu nhìn đến tân ngưng như vậy biểu tình Không khỏi rất là chờ mong Có thể làm tân ngưng như vậy kích động là cái gì Chẳng lẽ nàng đối phương diện này cũng có ý nghĩ của chính mình trung tể cũng không hoài nghi tân ngưng đối tàu sân bay có hiểu biết phía trước mặt trên liền vì phương tiện tân ngưng đem có thể siêu tập đến vũ khí phương diện tư liệu đều đưa đến viện nghiên cứu viện nghiên cứu còn chuyên môn đẳng ra phòng chống phóng mấy thứ này chỉ là những cái đó tư liệu cùng thư tịch đều thả vài cái phòng, mà tân ngưng thường xuyên ở nơi đó lưu lại đọc sách thả tân ngưng đọc sách tốc độ thực mau lúc này hắn là chờ mong mà không phải nghi hoặc trung tể trong lòng còn nghĩ đến lúc đó đến nhiều phóng chút tương quan tư liệu đến tân ngưng trước mặt khiến cho nàng hứng thú, làm nàng chủ động làm nghiên cứu A. Tiểu Tân, nếu ngươi có ý tưởng, kia hôm nay về trước trong nhà, có cái gì chờ ngươi trở về có thể lại nói, thả ngươi cũng muốn không ra điểm thời gian hồi ép tỉnh bên kia, trong khoảng thời gian này vừa lúc có thể hảo hảo ngẫm lại. Tân ngưng không biết trung tề trong lòng này đó Tiểu ý tưởng, nghe được trung tề đáp ứng rồi, lập tức gật đầu, Tuất Thiết kế bản vẽ A, đều ở nàng trong đầu đâu, bất quá nàng tưởng sửa một ít đồ vật. Tuy rằng ngồi mát ăn bắt vàng càng thích hợp hiện tại hoa hạ, nhưng là tân ngưng cũng tưởng cho chính mình tới điểm thiêu chiến. Nàng cả ngày ở trong đầu tiến hành nghiên cứu diễn luyện, thực tế thao tác là không có, cho nên nàng rất tưởng tới một hồi đại. Hảo, nếu như vậy, ta cũng hướng mặt trên nói nói, tranh thủ cho ngươi bắt được tốt nhất phương án, làm ngươi có thể hảo hảo làm nghiên cứu. Đến nỗi Xô viết bên kia, có ngươi ở, chỉ sợ cùng bọn họ giao dịch trì hoãn một chút cũng không có việc gì, dù sao quyền chủ động là ở chúng ta hoa hạ bên này. Bọn họ muốn công nghệ nano, vẫn là từ từ đi. Trung thể híp híp mắt, toàn bộ nhượng lại công nghệ nano. Đó chính là so cắt thịt càng đau. chương 81 Tân Ngưng nghe được xô viết bên kia còn chưa từ bỏ ý định, nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái. Nàng cũng là không duy trì đem công nghệ nano toàn bộ chia sẻ đi ra ngoài. Tuy rằng kỹ thuật tiến bộ không thể là một quốc gia khoa học tiến bộ, nhưng là, hoa hạ dẫn đầu, nàng cũng là rất vui nhìn đến. Mặt khác quốc gia chậm một chút không tốt sao. Trung Tam Thúc ta cũng cảm thấy không thể làm như vậy tuy rằng tàu sân bay thực khẩn cấp nhưng là chúng ta cũng không thể tự loạn đầu trận tuyến liền tính phải tiến hành giao dịch cũng không thể đem nạ nổ cấp là toàn bộ chia sẻ có thể là một bộ phận hoặc là mặt khác kỹ thuật giao dịch trung thể nhớ tới xô viết thủ đoạn hư một tiếng đúng rồi bọn họ cầm đi rất nhiều chiến đấu cơ bản vẽ cũng ở mơ ước chiến đấu cơ đâu chúng ta sẽ không liền như vậy ngây ngốc đi giao dịch lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì trung thể thần bí mà đối tân ngưng nói Tiểu Tân, ngươi biết chúng ta gần nhất đang làm cái gì sao? Thân ngưng thấy hắn như vậy, tới hứng thú, làm cái gì? Trung thể cũng không bán cái nút, cười vô tay nói, chúng ta còn ở nghiên cứu ngươi đi đầu kiến tạo chiến đấu cơ, kỹ thuật thượng có rất nhiều đồ vật đều là trùng trước kia chúng ta phi cơ nhiều là từ nước ngoài nhập khẩu, hiện giờ có chuyên chúc với chúng ta phi hành kỹ thuật, liền có thể mở rộng đến mặt khác loại hình trên phi cơ đi, qua không bao lâu, chúng ta tái khách nhân cơ cũng có thể đổi một vòng thân. Tân Ngưng nhưng thật ra kinh ngạc lại kinh hỷ, phải không? Như vậy không tồi, có thể tăng lên tốc độ, rốt cuộc hiện tại phi cơ tốc độ vẫn là có tăng lên không gian. Biết Tân Ngưng là không mừng lạc hậu giao thông, trung Tề không khỏi lắc đầu, lại bổ sung nói, bất quá hẳn là không ngừng phi cơ, nghiên cứu mặt khác phương tiện giao thông người nhưng thật ra cũng có thể tới nghiên cứu một chút, liền tính không có gì dùng, nhưng là cũng có thể nhìn xem, nói không chừng sẽ có cái gì Tân ý nghĩ. không phải nói không thể ở quốc khánh phía trước bại lộ chiến đấu cơ sự tình sao Là, nhưng là chúng ta cũng có thể đơn độc phân chia nào đó phương diện ra tới làm cho bọn họ nghiên cứu một chút tự nhiên là không có khả năng làm cho bọn họ nhìn đến toàn bộ bản vẽ đặc biệt là một ít quan trọng nhất trung tề lại dặn dò tân ngưng vài câu mới bằng lòng phóng nàng rời đi từ trung tề văn phòng ra tới tân ngưng nghĩ nghĩ đi nghiên cứu công nghệ nạ nổ phòng nghiên cứu chạy một vòng trọng điểm chú ý những cái đó nạ nổ tài liệu nhìn đến tiến độ bay nhanh Tân Ngưng càng thêm yên tâm, tuy rằng hiện tại còn không thể đạt tới tương lai như vậy độ cao, nhưng là, hiện giờ cũng đang ở đi bước một thực hiện. Triệu Lão đầy mặt tiêu ngạo, cười nói, tiểu tân, thế nào? Chúng ta không có cô phụ ngươi chờ mong đi. Cho dù là liên tục công tác rất nhiều thiên, nhưng Triệu Lao tinh thần còn thực hảo, một chút cũng không có tuổi già người đầy người mỏi mệt. hắn tuy rằng sẽ nghỉ ngơi, nhưng có thể như vậy cao cường độ công tác, là bởi vì bị gạt dùng sơ cấp tăng chất đề, không chỉ có là Triệu Lão. Còn có một ít khôn khéo người cũng phát hiện chính mình thân thể thay đổi, chỉ là nghĩ tới một ít cái gì, bọn họ liền ngậm miệng không nói, có một số việc, không phải có thể đi miệt mài theo đuổi. Tân ngưng nhớ tới chính mình ước nguyện ban đầu, mặt có điểm nhiệt, nàng nhưng không quên, nàng là muốn cho người làm cu li. triệu lao ngươi nói đùa, như thế nào có thể tính cô phụ, các ngươi như vậy bất kể ngày đêm mà công tác, ta nhưng thật ra thập phần hổ thẹn. Ha ha, ngươi nói như vậy, làm chúng ta cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn. tuy rằng ta là cả ngày đại ở phòng nghiên cứu không đi ra ngoài nhưng là cũng không thiếu nghe được về chuyện của ngươi a triệu lao chỉ đương tân ngưng là ở khiêm tốn bọn họ này nhóm người liền không ai cảm thấy tân ngưng ở lười biếng gì đó nếu lười biếng lơi lỏng có thể nghiên cứu ra kiểu mới vũ khí không khí tay một thương nghe nói máy tính viện nghiên cứu bên kia cũng có cái gì tiến triển tân ngưng ngậm miệng nàng tuy rằng không có cả ngày nhàn rỗi nhưng chân chính đặt ở nghiên cứu thượng thời gian thật sự không tính nhiều triệu lao cũng không hề nói này đó chỉ là nói vì các ngươi về sau vũ khí nghiên cứu có thể càng tiên tiến chúng ta này đó nghiên cứu tài liệu cũng không thả lỏng liền vì có thể cung được với vũ khí của ngươi nghiên cứu chúng ta một đám đều đang chờ ngươi có cái gì tân ý tưởng đâu ân ta sẽ nỗ lực tân ngưng nghĩ đến tàu sân bay có này đó tiên tiến tài liệu nàng cũng không lo à chờ nàng từ ép tỉnh trở về kinh thành chiếu cái này nghiên cứu tốc độ tài liệu cũng sẽ không khuyết thiếu quá nhiều bất quá tin tức này tân ngưng cũng sẽ không theo người khác nói mặt trên đều không có thả ra tin tức. Hồi tân ra, Tư Ninh nhìn tinh thần sáng láng Tân Ngưng, nhưng thật ra khó được nhìn thấy Tân Ngưng tinh thần như vậy lộ ra ngoài, phỏng chừng là có chuyện cao hứng đi. Đúng vậy, Ninh tỉ. Thì... Tân Ngưng gật đầu, Tư Cường đi theo cũng liền lái xe. Tới rồi trên đường thời điểm, Tân Ngưng mới đầu còn không có nhìn về phía bên ngoài, nhưng là một trận tiếng hoan hô làm nàng không khỏi nhìn về phía bên ngoài, ngoài xe là một đám học sinh bộ dáng người, bọn họ đang ở kích động mà niệm nào đó khẩu hiệu. Tân Ngưng nghiêm túc nghe, phát hiện xuất hiện tần suất nhiều nhất thế nhưng là học tập nghiệm thư loại này từ ngữ, này đã có thể kỳ quái, chẳng lẽ là. Từ ninh thấy Tân Ngưng vẫn luôn nhìn bên ngoài, liền mở miệng giải thích nói, nghe nói quốc gia muốn khôi phục thi đại học, kinh thành gần nhất chuyến khắp, mặc kệ thật giả, đại bộ phận học sinh đều là kích động, trường học học tập bầu không khí cũng dày đặc rất nhiều. Tân Ngưng nghĩ đến phía trước lao thủ trưởng lời nói, hỏi, đã chính thức tuyên bố. Hiện giờ mới là cuối tháng 7, đến 9 tháng còn có hơn một tháng. hiện tại liền truyền khai, có thể hay không có cái gì vấn đề. bất quá nếu truyền khai, tân ngưng liền cảm thấy dứt khoát sớm một chút chính thức công bố cũng làm cho mọi người tâm đều yên ổn xuống dưới, không cần đoán tới đoán đi, sinh ra cái gì ảnh hưởng. không có, nghe nói là giáo dục cục mổ một vị viên trước truyền ra tới, sau đó một truyền 10-10 truyền trăm, liền truyền khai, hiện tại đã hướng kinh thành quanh thân thành thị truyền khai. bất quá khôi phục thi đại học một chuyện còn không có xác định. ân, từ ninh nhìn mắt tân ngưng. Nếu là khôi phục thi đại học, tiểu Tân Ngươi có phải hay không cũng phải đi thi đại học. Tứ Ninh cũng là thuận miệng với hỏi, biết Tân Ngưng tương lai công tác hướng đi, cũng là bọn họ công tác một bộ phận. Không khảo, bất quá ta sẽ quải học tịch, ngẫu nhiên cũng phải đi trường học tham gia khảo hạch, cái này các ngươi yên tâm. Tứ Ninh kinh ngạc, cho nên là xác định khôi phục thi đại học. Tân Ngưng cảm thấy không cần giấu giếm, kia vài vị đại lão cũng không có làm nàng giấu giếm ý tứ, tương phản, bọn họ nói cho Tân Ngưng. cũng chính là làm nàng có thể nói cho người trong nhà hoặc bằng hữu, bằng không cũng sẽ làm nàng bảo mật. Đúng vậy, nếu là Ninh Tỷ nhận thức người nào, nhưng thật ra có thể nói một chút cái này, về sau thi đại học sẽ bình thường. Sắc thật như Tân Ngưng suy nghĩ, không chỉ có là giáo dục bộ môn, phụ trách chuyện này người đều vội đến chân không chạm đất. chương 82. Tân Ngưng trở lại Tân gia thời điểm, trong nhà chỉ có triệu phân phương, kỳ thật Tân gia người trừ bỏ triệu phân phương công tắc còn tính nhẹ nhàng một chút. cơ bản có thể đúng hạn đi làm tan tâm ở ngoài, những người khác đều vội đến không được. Đã trở lại. Triệu Phân Phương kinh hỉ mà nhìn nữ nhi, trên giới nhìn, thấy không ốm khí sắc cũng hảo, tức khắc yên lòng, lôi kéo Tân Ngưng ngồi xuống. Mẹ! Tân Ngưng con mi cười cười. Lúc này trở về sẽ không có sự tình gì đi. Triệu Phân Phương có điểm lo lắng hỏi, hiện tại nàng cũng đã ý thức được, Tân Ngưng làm nghiên cứu không giống bình thường, bảo mật tính rất cao, thả nhân thân không được tự do. Tân Ngưng nghĩ nghĩ, không dám xác định. Đành phải nói, không biết, bất quá luôn là không có gì đại sự. Triệu Phân Phương nghĩ đến nào đó người đã bị bắt được thẩm vấn, tức khắc cũng liền không hề nói này đó. Tuy rằng quan nghĩa những người đó đã bị đánh ngã, kinh thành hiện giờ không khí đại biến, nhưng quan nghĩa tốt xấu là cùng lao thủ trưởng có thân thích quan hệ, lao thủ trưởng ngoan hạ tâm làm ra như vậy quyết định, cũng không phải là bọn họ có thể nghị luận, cũng không ai dám đi nghị luận. Tính, không có nguy hiểm, mẹ cũng không đi lo lắng ngươi những cái đó công tác, ta cũng là không thể giúp gấp cái gì. Ngươi nhớ rõ hảo hảo đối chính mình liền hảo. Triệu Phân Phương nói xong, nhớ tới cái gì, lại hỏi, thi đại học muốn khôi phục, ngươi tính toán tham gia lần này thi đại học sao? Không có quyết định này, Tân Ngưng lại đem láo thủ trưởng bọn họ đối nàng lời nói nói một lần, mới nói, cho nên mẹ ngươi đừng lo lắng cái này, đúng rồi, đại bá mâu có phải hay không bởi vì chuyện này vội đến không được. Triệu Phân Phương nhăn nhăn mày, nói, đúng vậy, ngươi cũng biết thi đại học sự tình, vốn là không tính toán nhanh như vậy liền công bố. Rốt cuộc thi đại học đã hủy bỏ thật nhiều năm, trong lúc nhất thời muốn khôi phục lên, luôn có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị chuẩn bị, mới hảo có bảo đảm. Ngươi đại bá Mâu vừa lúc là một cái bộ môn bộ trưởng, phụ trách trong đó điều lệ cái gì linh tinh sửa chữa hoàn thiện, trong khoảng thời gian này vẫn luôn bởi vì cái này bận lên bận xuống, nhưng là chẳng lẽ tin tức tiết lộ là từ đại bá mẫu bộ môn tiết lộ đi ra ngoài. Nhìn Triệu Phân Phương vẫn cứ nhăn không chịu vương mày, Tân Ngưng nhướng mày đầu. Triệu Phân Phương nhìn mắt Tân Ngưng, gật đầu, nói Đúng vậy, khôi phục thi đại học tin tức chính là từ người đại bá mẫu bộ môn tiết lộ đi ra ngoài, bởi vì cái này, chính là chọc hảo một hồi phong ba, rốt cuộc khoảng cách 9 tháng còn có thật lâu, mặt trên cấp thời gian là vừa vạn hảo, tuy rằng trước tiên bị người biết chuyện này cũng không có việc gì. Nhưng là, lần này chính là giáo dục trong cục mặt một cái viên chức nói ra đi, tăng cường tin tức đáng tin cậy tính, rất nhiều người biết đến thời điểm, liền chạy tới các bộ môn dò hỏi, rất nhiều bộ môn công tác đều không thể bình thường tiến hành. Bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều người đi hỏi có phải hay không thật sự, hiện tại giáo dục bộ môn cùng mặt khác một ít bộ môn công tác hoàn toàn vận chuyển không đứng dậy, công tác cũng đã chịu trở ngại, gần hai ngày mới chậm rãi tìm được đối sách. Hơn nữa, tiết lộ tin tức cũng có thể nhìn ra giáo dục bộ môn không cẩn thận, mặt trên đã biết, chính là gật đầu phê bình, vì mau chóng làm tốt chuyện này, người đại bá mâu chính là có suốt một vòng đều ngủ ở nàng văn phòng, so người đại bá phụ công tác còn có khắc khổ, ta có đôi khi cho nàng đưa cơm đưa canh. Thấy cơm canh đều lạnh, nàng còn ghé vào bàn làm việc thượng, còn phải đè nặng nàng mới có thể ăn. Thân ngưng nhìn Triệu Phân Phương, nghĩ đến một người, ai nói đi ra ngoài. Ta có cái ý tưởng. Triệu Phân Phương bất mãn mà cười thanh, thư nói, là ngươi phía trước gặp qua Thái Hạ, nàng khẽ ngược, người khác đều ở vội thời điểm. Nàng liền ở văn phòng nhàn cắn hạt dưa, biết muốn khôi phục thi đại học, tức khắc liền cho chính mình nhà mẹ để bên kia nói đi ra ngoài. Sau đó, thái gia bên kia liền vì đến này phân nhân tình. Nơi nơi đi theo bị người ta nói, sau đó tin tức liền toàn bộ bị truyền khai, ai đều biết thái hạ là giáo dục bộ môn, lời nói có thể có giả. Nàng nhưng thật ra được hảo, những người khác liền thừa những cái đó không tốt. kia khi nào tuyên bố tin tức này? Tân ngưng biết hiện tại là không thể lại chậm rãi chuẩn bị hoàn thiện, nhất định muốn nói đi ra ngoài, hơn nữa là phía chính phủ quyền uy công bố, bằng không rất nhiều học sinh hoặc là công nhân lão sư đều sẽ không tiếp tục trở lại chính mình học tập thượng hoặc công tác cương vị thượng, tiến tới. Xã hội đình chỉ vận chuyển đều có khả năng. Triệu Phân Phương điểm điểm cái chán của nàng nói, giáo dục bộ môn đã ở đuổi kịp mặt nói, việc này đã hoàn toàn vô pháp khống chế, chỉ có thể mau chóng tuyên bố, phỏng chừng liền mấy ngày nay đi. Ân, ngươi mấy ngày nay liền đại ở trong nhà, nghĩ ra đi cũng làm kia hai cái đi theo ngươi người đi theo, đừng nơi nơi loạn đi. Triệu Phân Phương tuy rằng tưởng lưu tại trong nhà, nhưng nàng cũng có công tác, làm sao vậy? Triệu Phân Phương liền cùng nàng giải thích. Lão thủ trưởng tuyên bố đỉnh chỉ trận này đặc thù vận động, nói thẳng đây là sai lầm chỉ thị. Ở báo chí thượng trường mắt nhìn ra tới, cả nước người đều đã biết, đám kia người cũng liền như vậy, phiên không dậy nổi cái gì xong gió, chúng ta đều đi theo thủ trưởng đi, nhưng là luôn là còn có chút người làm việc vẫn là như vậy cực đoan, hiện tại còn không có có thể toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, cho nên có chút người còn ở phản kháng. Phía trước kinh thành có gian trung học học sinh còn thị uy đâu, lúc ấy còn ra dẫm đạp sự kiện người bị trọng thương. còn có người cứu giúp không trở lại. Tóm lại ngươi có thể không ra đi liền không ra đi, muốn đi ra ngoài cũng không thể chính mình một cái, cũng đừng hướng những cái đó loạn địa phương đi, không an toàn, quá nguy hiểm. Ai biết còn có thể hay không tới một cái dẫm đạp sự kiện. Triệu Phân Phương biết trời dáng thai họa bất ngờ khẳng định sẽ có. Tân Ngưng đáp ứng nàng, mẹ đừng lo lắng, ta đi ra ngoài sẽ cùng ngươi nói, quá chút thiên ta còn muốn đi ép tỉnh một chuyến, về sau liền ở Kinh Thành. Thật sự, Triệu Phân Phương kinh hỉ. Lại nghĩ đến tần hành, con rể bên kia nói như thế nào tân đội trưởng nói hắn muốn lại đây kinh thành, nhận được điều nhiệm Triệu phân phương mặt mày hớn hở nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi Nghe ngươi ba cùng đại bá phụ nói, con rể thân thể tố chất hảo Chấp hành nhiệm vụ cũng nhiều lần đều là ưu tú Hắn cũng nên điều tới kinh thành, con rể không phải còn có muội muội. Nghe nói nàng thích đọc sách, về sau cũng có thể khảo đến kinh thành tới đọc sách ra Còn có ngươi những cái đó cháu trai cháu gái Tân Ngưng không nghĩ tới triệu phân phương đã nghĩ đến so nàng còn xa, thấy nàng nói đến tần thư, liền nói, đúng vậy, bất quá bọn họ tưởng khảo đến nơi nào, cũng không phải mỗi người đều nghĩ đến kinh thành. Cũng là, tóm lại tần gia là phân gia, ngươi về sau không cùng cha mẹ chồng cùng nhau trụ, chiếu cố hảo các ngươi tiểu gia thì tốt rồi, nhớ rõ hai lão liền hảo, những người khác nên như thế nào ở chung liền như thế nào ở chung. Triệu phân phương tuy rằng tuổi không như vậy đại, nhưng là nàng cũng nhiều ít biết thế hệ trước tâm tư. Quê cha đất tổ khó ly, tần gia cha mẹ khẳng định sẽ không theo tần hành cùng nhau tới kinh thành, bọn họ rốt cuộc là muốn ở tần gia loan lá dụng về cội, đến nỗi những người khác, càng sẽ không rời đi quen thuộc địa phương, đi vào kinh thành thường trú. Tiểu ngưng đã trở lại. Tân kiến quốc cùng tân kiến nghiệp vào cửa tới, nhìn đến ngồi tân ngưng, trên mặt vui mừng càng sâu. Triệu phân phương liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ hai huynh đệ không giống bình thường, rốt cuộc tân kiến quốc luôn là ít khi nói cười, hiện giờ lại là trong mắt hàm rất nhiều ý cười muốn nói là tân ngưng trở về cũng không đến mức như vậy cảm xúc lộ ra ngoài liền hỏi các ngươi đây là làm sao vậy nhạc vàng tân kiến nghiệp bước nhanh đi tới nhìn nhìn quê nữ mấy ngày không gặp nhìn con hảo liền liên tục gật đầu cười nói đâu chỉ là nhạc vàng triệu phân vương càng tới hứng thú rốt cuộc là chuyện như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến cái gì chịu đựng kích động hỏi có phải hay không ba mẹ cùng chu thành phải về tới đối tân kiến nghiệp không có lại che che giấu giấu Trên mặt vui sướng đều phải tràn ra tới, chuyện này là Trung Thúc cố ý làm trung chính cùng chúng ta nói, mặt trên đã đồng ý, qua không bao lâu, ta ba liền đã trở lại. Tân Kiến Quốc cũng ngồi ở một bên, trên mặt mang theo nhẹ nhàng, Tân Ngưng sớm đã đoán được, bất quá đảo không nghĩ tới Tân gia gia bọn họ sẽ nhanh như vậy liền trở về, nhưng kinh hỷ là càng nhiều không thể nghi ngờ. Thật tốt quá! Triệu Phân Phương kích động mà đứng lên, tại chỗ đi rồi hồi lâu, mới chậm rãi bình tĩnh, tuy rằng mới mấy tháng, nhưng chính là này mấy tháng. Tân gia tình huống cùng trước kia là khác nhau như trời với đất, tân lão gia tử trở về, tân gia liền có người tâm phúc, có thể nghỉ một hơi. Tôn Lệ Mẫn mang theo đầy người mỏi mệt về đến nhà thời điểm, liền nghe được Triệu Phân Phương nói cuối cùng một câu, nàng nghe được ra Triệu Phân Phương lời nói kinh hỉ, cho nên liền thuận miệng hỏi câu, "Để muội, cái gì thật tốt quá?" "Gì?" Là Tiểu Ngưng đã trở lại. Tân Kiến Quốc vội tiến lên cấp Tôn Lệ Mẫn lấy bố bao, đỡ nàng ngồi xuống, Triệu Phân Phương cho nàng đổ ly nước ấm, cười nói: đại tẩu vừa rồi chúng ta đang nói đâu ba mẹ cùng chu thành bọn họ sắp trở lại kinh thành tôn lệ mẫn cười trên mặt mỏi mệt như là trở thành hư không là hỷ sự quả thực là đại hỷ sự như vậy nhiều người nhìn chằm chằm tân ra tuy rằng có tân ngưng nghiên cứu trống không ai dám tới trêu chọc nhưng là ở những người đó trong mắt tân ngưng rốt cuộc vẫn là một cái tiểu cô nương không dùng được sự thật cũng là như thế này tân ngưng tuy rằng làm người không dám khinh thường nhưng là luận khởi tới tân lão gia tử mới có thể ổn định tân ra. Ta cũng đến nói kiện hỷ sự, thật là đại khoái nhân tâm, bất quá ta cũng liền ở trong nhà nói nói, chúng ta nhưng đừng ở bên ngoài nói, đặc biệt là chung người nhà trước mặt nói à. Tôn lệ mẫn cười tủm tìm nói. Tân ra hai đại nam nhân liền rời đi đề tài, hai người nói chút mặt khác sự tình, triệu phân phương có điểm đoán được, cười hỏi, có phải hay không rốt cuộc đem Thái Hạ khai trừ rồi. Đúng vậy, vẫn là trung thẳng tắp tiếp nhận tới cấp Thái Hạ từ trước. Nghe nói Trung Thúc còn làm trung thẳng đem Thái Hạ đưa về Thái gia nói là khi nào đem người giáo hảo, khi nào lại đem người tiếp trở về, Thái Hạ dám cũng không dám đánh một cái. Tôn Lệ mẫn cảm thấy trong khoảng thời gian này công tác đáng giá, về sau Thái Hạ đều không thể lại đến nàng trước mặt lắc lư, thật là đại khoái nhân tâm. tiểu ngưng, ngươi cũng nghe, về sau nhớ kỹ điểm. Triệu Phân Phương điểm Tân Ngưng dặn do nàng, Tân Ngưng đối những việc này vô cảm, nhưng nàng vẫn là gật đầu, Triệu Phân Phương mới tiếp tục nói. Muốn nói Thái Hạ cũng không phải cái gì ý xấu chẳng, chỉ là nàng người này keo kiệt lại ích kỷ, nhất tưởng chiếm nhân ra tiện nghi, chính mình lại vắt chảy ra nước, cũng là con nàng. Đúng vậy, nhìn xem Thái Dung hiện giờ biến thành cái dạng gì. Trước kia các nàng không gả chồng phía trước, này đó tiểu ma bệnh cũng chưa hiện ra tới, các nàng tỉ muội đều là nổi danh hảo cô nương. Làm việc lanh lẹ miệng lại biết ăn nói, bằng không trung ra cũng sẽ không coi trọng Thái Gia, Lý ra phỏng trừng cũng trứng mắt, rốt cuộc Lý Phúc Hải là mắt cao hơn đỉnh. tôn lệ mẫn nghĩ đến trước kia thái gia tỉ muội cau mày lắc đầu triệu phân phương lại nói tiếp thái gia đều có thật nhiều cái cô nương đâu mỗi người đều gả đến không tuổi. xem như cao gả gả đến tốt nhất liền thuộc thái hạ cùng thái dung tuy rằng sau lưng nghị luận trưởng bối không tốt nhưng ta còn là tưởng nói nói thái gia vị kia lão thái thái nhìn quen thuộc tâm tử như thế nào sẽ dạy ra như vậy cô nương tới đệ muội ngươi là không biết mặt ngoài là như thế này trên thực tế thái gia lão thái thái làm người tàn nhẫn cũng tới sự Bất quá thái gia cô nương chưa xuất giá phía trước, xác thật một đám đều như hoa như ngọc tính tình thập phần tốt, thái dung làm lý ra thái thái nhiều năm như vậy, cũng bãi đủ thế, cùng người xử đến hảo, mặt khác cô nương đều là biết xử sự, sự, chính là thái hạ xuân điểm. Tôn Lệ mẫn nói tới đây, lại nghĩ tới trong nhà còn có ba cái hải tử muốn cưới vợ, nháy mắt cái gì mỏi mệt cũng chưa, bắt lấy triệu phân phương tay liền nói, để muội, về sau cấp đứng trước bọn họ tìm cô nương thời điểm, ra thế không phải đệ nhất, quan trọng là cô nương nhân phẩm. Còn có các nàng gia đình, tuy rằng kết hôn phía trước cũng không nhất định có thể biết được nhân ra thế nào, nhưng là đi, chúng ta nhưng đến đánh bóng đôi mắt, cưới vợ cưới hiền, là không sai, ít nhất chúng ta đến cùng các nàng ở Trung Quá mới được. Triệu Phân Phương cũng nghĩ đến vấn đề này, bọn nhỏ cưới cái chính mình thích cô nương không có việc gì, nhưng là nhân phẩm nhất định phải hảo, nếu là trong nhà có cái giống thái hạ như vậy tức phụ, các nàng chẳng phải là khó làm. Càng khó làm chính là nhi tử, kẹp ở bên trong, nhưng không hảo làm người. Hai chị em dâu càng thêm nóng bỏng mà thảo luận lên. Tân ngưng ngồi ở một bên, mà nghe hai vị trưởng bối đàm luận những cái đó sự tình, nàng có phải hay không nên may mắn, chính mình ánh mắt thực không tồi. mươi 83 Tân kiến quốc tân kiến nghiệp hai huynh đệ thực bất đắc dĩ, ở nơi đó nóng bỏng thảo luận người là bọn họ hai từng người tức phụ, thả các nàng nói cũng không sai. Nếu là trong nhà vào thái hạ như vậy con dâu, muốn bình tĩnh hòa thuận, cũng muốn có thể nhất tâm, thái hạ trước kia động tác nhỏ không ngừng. nhưng cũng không thương cập căn bản cho nên trung ra những người khác tuy rằng không quan nhìn nhưng cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt trong lòng cách hướng lại cái gì đều không thể nói tân ngưng là vào thai này ra thai kia những việc này nàng nhưng đem không được quan chỉ có thể trong nhà hai vị trưởng bối đi nhọc lòng huống chi cũng không tới phiên nàng tới làm cái gì a cho nên tân ngưng ở nhìn đến tân kiến nghiệp chiều nàng vây vây tay thời điểm lập tức liền theo đi lên ba người nhỏ giọng đi vào trong nhà thư phòng đóng cửa lại thời điểm Ba người không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn nhau cười, tân kiến nghiệp giơ giơ lên tay, tiểu ngưng, ba cùng ngươi đại bá phụ tìm ngươi tiến vào, là muốn hỏi ngươi, ngươi kế tiếp muốn chuẩn bị làm cái gì? Yên tâm đi, chúng ta cũng có nghe được một chút tin tức, về sau không cần quá che lấp, chờ đến ngươi ra ra trở về, trong nhà sẽ càng rộng thùng thình. Tân ngưng chớp chớp mắt, nói, ba, ngươi cùng đại bá phụ đều biết ta đang làm cái gì nghiên cứu? Tân kiến nghiệp gật đầu, đúng vậy. người trung đại bá đều cùng chúng ta nói xô viết bên kia muốn cùng chúng ta giao dịch tàu sân bay sự tình cũng nói nói là ngươi muốn nghiên cứu tàu sân bay cùng xô viết giao dịch có thể chậm rãi lùi lại đúng vậy ta là tính toán từ s tỉnh trở về lúc sau liền đầu nhập nghiên cứu tân ngưng nghĩ đến xa nếu là nàng trực tiếp đem không gian kỹ thuật vận dụng đến tàu sân bay thượng mặt khác vũ khí cũng có thể lấy cái này kỹ thuật qua đi ứng dụng cũng liền không cần nàng một đám đi làm bất quá chuyện này vẫn là chờ nàng trở lại rồi nói sau lúc này nói ra chỉ sợ nàng là nơi nào cũng đi không được. tân kiến quốc hai huynh đệ đều gật gật đầu, không có nhiều lời tân ngưng nghiên cứu, ngược lại nói lên bọn họ sắp tới kế hoạch. tân kiến quốc ở quân đội còn hảo, biến động cũng không lớn. tân ngưng liền biết tân kiến quốc không biết tăng chất tề sự tình, cho nên liền không có nhiều lời. trong nhà đã không ngừng nàng một người đã biết, tân chính văn phía trước liền dùng, nhưng hắn cũng lựa chọn không nói, cho nên tân ngưng cũng liền không cấp, huống chi tân đứng trước hiện tại hẳn là đang ở bí mật dùng cao cấp tăng chất tề. Có bọn họ hai cái trụ cột ở, tân ngưng cũng không đi nhọc lòng. Tân kiến nghiệp nhưng thật ra rất là do dự, không xác định nói, gần nhất mặt trên động tác thường xuyên, chúng ta lao cấp trên đã bị bình an thả ra, bất quá, chúng ta nơi đó cũng ở thảo luận một vấn đề, hoàn toàn kinh tế có kế hoạch rốt cuộc nên hay không nên tiếp tục đi xuống. Tân kiến quốc không hiểu kinh tế này đó, nhưng hắn cũng là nhìn rất nhiều thư, nhiều ít biết hiện tại chế độ không lớn hợp lý, ở trong nhà cũng liền nói thẳng, nhị đệ, rất nhiều chế độ đều thay đổi. Kinh tế chế độ có thể hay không biến, chúng ta không xác định, nhưng là, người theo sát người lão cấp trên liền hảo, hắn bị thả ra, thuyết minh mặt trên là muốn trọng dụng, cho nên hắn nói ra đồ vật, hẳn là nhiều ít sẽ bị tiếp thu. Ta cũng là như vậy tưởng, nhưng tình huống rốt cuộc như thế nào, vẫn là muốn xem về sau, hiện tại biến hóa quá lớn, căn bản không biết đi hướng sẽ thế nào, quá rối loạn. Tân ngưng lại là giữa mày nhảy dựng, chẳng lẽ liền kinh tế cũng muốn bắt đầu về phía trước dạo bước tiến lên. Bất quá cũng không phải không có khả năng Tân Ngưng nhớ tới Trung Tề lời nói, liền đối với hai vị trưởng bối nói, Đại Bá Phụ, ba, Trung Tam Thúc cùng ta nói, muốn đem ta phía trước nghiên cứu ra tới kỹ thuật ứng dụng đến địa phương khác, ta cảm thấy, nếu là chỉ dựa vào quốc gia sinh sản, khả năng theo không kịp phát triển tiến độ, nhưng là hiện tại quốc gia hẳn là sẽ không đem kỹ thuật cùng nước ngoài chia sẻ. Tân Kiến Nghiệp trầm tư một lát, gật đầu nói, đúng vậy, quốc gia hiện tại là kinh tế có kế hoạch, nhưng là nguyên nhân chính là vì như vậy, rất nhiều người tiêu cực lãng công. Lãng phí rất nhiều sinh sản tài nguyên, càng sâu đến rất nhiều người là không làm mà hưởng, cả đời ở cái kia vị trí thượng, về hưu lại đem công tác nhường cho người nhà hoặc thân thích bằng hưu, cứ thế mãi, sinh sản theo không kịp tiến độ, kinh tế có kế hoạch tệ đoàn có quá nhiều, chúng ta không phải không có nhìn đến, như dây là, chế độ như vậy, nếu muốn đại động can qua, thế tất sẽ khiến cho rất nhiều người cực lực phản đối. Bất quá, tiểu ngưng ngươi nói muốn phát triển kỹ thuật, ta liền cảm thấy, sẽ không như vậy đi xuống. Thị trường kinh tế cũng có tệ đoan, nhưng là, nó cũng có kinh tế có kế hoạch không có ưu điểm, nếu là đem hai người ưu điểm đều đặt ở cùng nhau. Lão lãnh đạo phía trước liền có như vậy thiết tưởng, không biết lần này có thể hay không thực hiện, liền xem mặt trên quyết tâm có bao nhiêu lớn. Tân kiến quốc nói, động tinh khẳng định sẽ không thiểu, rốt cuộc lao thủ trưởng đã hạ như vậy đại quyết tâm, này đó phía dưới cải cách, cũng không nhất định sẽ toàn bộ đã chịu ngăn trở. Hai người lại đi theo thảo luận lên, tân ngưng lại là lẳng lặng ngồi. Tự hỏi nhân sinh đi, chiếu trước mắt tình huống, hoa hạ thật đúng là rất có khả năng thực mau xoay người đại biến dạng, nghèo sợ hoa hạ người, một khi có cơ hội, là tuyệt đối sẽ không buông tay, luôn có người thông minh ra tới đi đầu làm, sau đó lãnh những người khác cùng nhau. Giáo dục bộ môn chọn cái nhật tử, ở 8 tháng sơ ngày đầu tiên, cả nước Nhật báo thượng đăng thứ nhất lệnh sở hữu khát vọng đi học người hoan hô nhảy nhót tin tức, quốc gia khôi phục thi đại học. Tân ngưng hôm nay cũng không biết là làm sao vậy. trong nhà có thể xem thư xem xong rồi từ ninh từ cường hai người đi theo nàng mặt sau đi ra cửa hiệu sách mua thư vốn dị muốn đi hiệu sách nhưng ở trên đường lại thấy được một cái sách cũ quán tân ngưng liền dừng lại chân nhìn thấy phía trước hiệu sách cửa bài một cái hàng dài cũng liền không đi phía trước đi rồi từ ninh làm từ cường nhìn chung quanh nàng cũng cùng tân ngưng giống nhau ngồi xổm xuống, xuống nhìn đến sách cũ quán thượng những cái đó thư tịch hơi hơi mở to mắt này đó thư tịch sách cũ quán lão bản là cái trung niên đại thúc nhìn đến các nàng trên người quần áo từ ninh biểu tình cười ha hả mà giải thích nói đại muội tử ta nơi này thư đều là trải qua phê chuẩn mới dọn ra tới bán hiện tại chính sách rộng thùng thình, bán này đó cũng không có việc gì hiệu sách thư chủng loại so với ta nơi này còn nhiều bất quá ta cái này cũng liền chiếm cái thiếu lại chân quý tên tuổi nhìn chúng liền mua hai bồn đi từ ninh liền cũng cùng lão bản liêu lên trước hai ngày giống như còn quản được thực nghiêm ta thấy trên đường tuần tra đội đuổi người đâu đại thúc vây vây tay Giải thích nói là, trước hai ngày còn rất nghiêm, ta thiếu chút nữa bị bắt đi vào đâu, bất quá lại bị thả ra, cũng tịch thu trước ta thư tịch, bất quá hai ngày này thì tốt rồi không ít, bằng không ta cũng không dám như vậy. Quang Minh chính đại mà bày ra tôi a, đặc biệt là hiện tại thi đại học khôi phục, mặt trên không ai quản lạc, tuần tra đổi mới vừa còn từ ta nơi này trải qua, còn có người mua mấy quyển thư đâu, nghe nói là muốn tham gia thi đại học gì đó. Nghe nói hiện tại rất nhiều học sinh nơi nơi đi mua thư xem. Đại thúc cười. Đúng vậy, mấy năm trước không phải vẫn luôn đang làm kia cái gì vận động. Rất nhiều thư đưa vào trạm thu về, đều bị đương phế phẩm xử lý, thiêu hủy rất nhiều, ta cũng không sợ cùng ngươi nói, ta này đó thư đều là từ trạm thu về trộm đạo dấu đi, hiện tại đổi hai cái tiền, hiện tại trạm thu về nhiều người, đều là những cái đó học sinh lão sư gì đó, nghĩ có thể hay không nhặt một bộ cao trung sách giáo khoa đâu, buổi sáng ta người ở đây mới nhiều đâu, bất quá những cái đó học tập sách vở đều bán đi. chỉ còn lại có này đó sách giải trí đang nói chuyện cách đó không xa hiệu sách đột nhiên vang lên một mảnh tiếng ồn ào vốn đang ở bài hàng dài đám người đem hiệu sách đại môn đổ đến chật như nêm tối người còn một đám hướng bên trong tễ cái này làm cho tân ngưng nhớ tới phía trước ở s tỉnh đi cung tiêu xã thời điểm những người đó đi mua sợi tổng hợp điên cuồng kính không hôm nay so với kia thứ càng thêm điên cuồng nghe tiểu đạo tin tức nói giáo dục cục bên kia là tính toán chuẩn bị thỏa đáng lại đang báo nhưng là tình huống khẩn cấp Hôm nay tuyên bố, kinh thành hiệu sách cũng làm chuẩn bị, bất quá hiện tại xem ra, vẫn là không, có chuẩn bị cũng đủ, hẳn là hiệu sách không thư. Đại thúc vẻ mặt hiểu rõ. Đại muội tử, nhà ngươi cô nương là chuẩn bị tham gia thi đại học đi, nếu là ngươi muốn, ta có thể cho người cho ngươi sao chép một phần tư liệu. Đại thúc thần thần bí bí nói. Từ ninh dừng một chút, không có giải thích đại thúc nhìn lầm rồi, các nàng không phải mẹ con, đại thúc cho rằng nàng cam chịu, nói được càng hăng say, tân ngưng vừa lúc chọn xong rồi thư. thấy Lao bản còn ở lại nhải, liền nói: "Thi đại học ôn tập tư liệu còn không có chuẩn bị tốt, ra tới còn phải 10 ngày nửa tháng." Tân Ngưng vì cái gì biết? Bởi vì Tôn Lệ Mẫn hiện giờ chính là ở giám sát bọn họ bộ môn biên soạn ôn tập tư liệu a. Đại Thúc sừng sốt, nhắm lại miệng, thấy Tân Ngưng không giống nói láo, hạ giọng nói: "Thật sự." Tân Ngưng nhìn mắt Đại Thúc, nghĩ nghĩ Tôn Lệ Mẫn nói qua nói, gật đầu, "Đứng vậy, Lao bản, ngươi cũng biết tin tức công bố quá sớm, giáo dục cục bên kia cái gì cũng không chuẩn bị tốt." Bất quá bởi vì không có biện pháp, giáo dục cục cũng chỉ có thể trước thả ra tin tức tới, bất quá bọn họ còn ở chuẩn bị đâu. Bọn họ không biết ngày đêm ở công tác, đã đem công tác làm rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn là muốn thời gian, cho nên còn phải từ từ. Muốn tham gia thi đại học, cũng có thể trước xem cao trung sách giáo khoa linh tinh ôn tập một chút, 10 ngày nửa tháng, cũng có thể chờ, thi đại học muốn cuối năm mới có thể tới. Giáo dục cục đều là đoán chắc thời gian, chính là đột nhiên bị người quấy dày kế hoạch, mới có thể tạo thành như bây giờ cục diện Từ ninh nhìn mắt tân ngưng đi theo cười nói đúng vậy lao bản ngươi biết tin tức này có thể nói ra đi nhưng ngàn vạn đừng cùng phía trước người kia giống nhau nói không phù hợp sự thật tin tức phía trên lại bị quấy dày kế hoạch giáo dục bộ môn kế tiếp muốn càng loạn kia ôn tập tư liệu cũng không biết muốn cái gì thời điểm biên soạn xong rồi hiện giờ bọn họ đều là ngày đêm điên đảo có người thậm chí thật lâu không về nhà đại thúc kích động mà vỗ đùi hạ giọng nói sẽ không sẽ không Nhà ta nhi tử cũng ở giáo dục cục nơi đó công tác, là cái thủ đại môn, chính là không thể biết bên trong đang làm cái gì, hiện tại ta đã biết, càng thêm sẽ không nói bậy, yên tâm, ta vẫn luôn ở chỗ này bày quán, xảy ra chuyện gì, liền tới tìm ta đi, nhà ta liền ở chỗ này mặt sau ngõ nhỏ đâu, không xa, ta kêu trương đại quý. Tân ngưng gật đầu, nàng là xem vị này đại thúc ánh mắt thanh minh, người cũng khá tốt, mới có thể lựa chọn hắn, tôn lệ mẫn vẫn luôn ở phiền não này đó tư liệu sự tình đâu. Bởi vì bọn họ giáo dục cục căn bản không đem tư liệu biên hảo, liền sợ lại phát sinh sự tình gì, cũng ở tìm cơ hội nói chuyện này, Tân Ngưng cũng là linh cơ vừa động, mới nói, tuy rằng Tôn Lệ Mẫn cũng làm nàng tưởng chủ ý, nhưng lúc ấy nàng không nghĩ tới, hiện giờ cái này ý tưởng nhưng thật ra không tồi. từ Ninh ôm mấy quyển thư, cười nói, Tân Ngưng ngươi cái này chủ ý hảo, cái này tư liệu chỉ sợ là sẽ không chính thức ở báo chí thượng đăng báo, rốt cuộc thi đại học đề mục không có định ra tới. Giáo dục cục cũng không xác định là này đó đề mục như vậy nửa thật nửa giả nói ra đi, cũng coi như là đối hai bên đều hảo. Rốt cuộc nếu là phía chính phủ tuyên bố tin tức, làm thí sinh xem nhẹ mặt khác, chỉ xem cái này biên soạn tư liệu, sẽ phát sinh sự tình gì, có chút là có thể lường trước. Kế tiếp, ta sẽ làm người nhìn vị kia lão bản, đừng lo lắng. Tân ngưng gật gật đầu, nàng cũng là nhìn đến những người này điên cuồng, mới có thể nói như vậy, hiện giờ không yên ổn, có chút người vẫn là không an phận. Nếu đến lúc đó lại bắt lấy cái này đương lấy cớ, chẳng phải là không dứt, chi bằng ngay từ đầu liền chặt đứt cái này khả năng tính. Lịch sử đã đại biến dạng, Tân Ngưng không thể lại dùng kiếp trước ánh mắt tới đối đại hoa hạ tương lai, không bằng dừng chân lập tức, làm chính xác lựa chọn. mươi 84 Nhìn đào tới mấy quyển thư, Tân Ngưng tâm tình rất tốt, tuy rằng nàng chuyên chú nghiên cứu, nhưng này đó sách giải trí cũng không thiếu xem, tuy rằng kiếp trước đều xem qua, nhưng loại này cũ xưa phiên bản, cũng đáng đến nàng đi chân quý đâu. còn muốn đi dạo sao. Quả cái rắc cũng có cái địa phương bán sách cũ, có thể đi nhìn xem. Từ Ninh nhìn mắt Tân Ngưng, xuất khẩu đề nghị, nàng cùng từ cường hai người, đủ để bảo đảm Tân Ngưng an toàn. huống chi, Tân Ngưng cũng không như thế nào trước mặt người khác lộ diện, cho nên vẫn là không cần quá câu Tân Ngưng. Tân Ngưng thực dứt khoát gật đầu, hành, vậy tiếp tục đi dạo. Nói thật, thời đại này kinh thành nàng còn không có hảo hảo xem quá, nơi nhìn đến đều là thấp bé phòng ở. cùng đời sau cái loại này cao lầu san sắt là hoàn toàn không giống nhau cảm thụ. Ta còn mang theo camera ra lại đây, cuộn phim cũng đủ, muốn hay không chụp ảnh. Tứ Ninh thật là đứng ở Tân Ngưng góc độ đi tự hỏi, chuẩn bị chu toàn. Tân Ngưng nghĩ nghĩ, nàng đảo không phải thích chụp ảnh, nhưng có thể chừa chút chính mình giấu chân cũng khá tốt, lại nói tiếp nàng đi vào nơi này, còn không có cho chính mình đứng đắn chụp quá chiếu, rốt cuộc hiện tại chụp ảnh nhưng không tiện nghi, hảo a bất quá liền tùy tiện chụp mấy chương hảo, không cần chụp quá nhiều. Từ ninh híp mắt cười, hành. Như thế nào chụp còn không phải nàng định đoạt. Nàng đến đem tiểu cô nương chụp đến Mỹ Mỹ, muốn tân ngưng ra tới một chuyến nhưng không dễ dàng, lần sau cũng không biết là khi nào. Bất quá từ ninh nghĩ đến quá hảo, nàng cầm ca mê ra ra tới, trên đường người liền nhìn bọn họ ba người, trở thành đám người tiêu điểm cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tư Cương đứng ở bên cạnh, ôm cánh tay, nhắc nhở nàng, đủ dùng là được, không cần quá nhiều, nếu là thật sự muốn chụp ảnh. có thể đi những cái đó tiêu chí tính kiến trúc nơi đó bai chủ nơi này vẫn là quá dẫn nhân chú mục Cũng đúng, ta đây trước thu hồi đến đây đi, bất quá cũng chụp không ít, trở về có thể cho Tân Ngưng gửi cho người khác. Thứ Ninh nhìn cao mê ra, cười cười. Tân Ngưng. Tân Ngưng đang ở trọn thư, có người chụp hạ nàng bả vai, nàng ngừng đầu, nhìn về phía người tới, là cái cô nương, nàng cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn nàng. Gì băng xấu hổ cực kỳ, nàng không nghĩ tới, thật là Tân Ngưng. Không phải nói, tân ngưng trong nhà xảy ra chuyện, nàng đi xuống nông thôn sao. Như thế nào hiện giờ nàng vẫn là ăn mặc tốt như vậy, còn như vậy tinh thần, cũng vẫn là như vậy đẹp. Chẳng lẽ là lý trí giúp nhà nàng? Tưởng tượng đến cái này, dì băng liền không thể lại làm bộ không để bụng. Tân ngưng, có phải hay không lý trí giúp ngươi? Ngươi mới có thể trở lại kinh thành. Dì băng không rõ ràng lắm tân ngưng lý trí gia đình thế nào, nàng đoán được bọn họ hai nhà không đơn giản. Hiện tại vào trước là chủ mà liền cho rằng là lý trí bang Tân Ngưng. Tân Ngưng nghe thấy cái này đã lâu tên, có trong nháy mắt không phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó hỏi, ngươi ai? Nàng là thật sự không nhớ rõ người này, cũng lười đến tìm kiếm nguyên thân ký ức. Dì băng còn chỉ là cái 18-9 tuổi cô nương, da mặt mỏng, nào biết đâu rằng Tân Ngưng câu đầu tiên lời nói chính là như vậy. Lập tức liền nói không ra lời nói tới. Tân Ngưng lời đến cùng người đáp lời, lo chính mình tìm chính mình muốn mua thư, chọn hảo. Từ ninh hỗ trợ thanh toán tiền, nàng cũng không thấy bên cạnh kia chính mình tìm tới tới cô nương ánh mắt kia quá dễ hiểu, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nàng sở hữu tâm tư. Di băng thấy Tân Ngưng phải đi, nóng nảy, lôi kéo Tân Ngưng ống tay háo, lại bị Từ ninh bắt được tay, trừng lớn mắt thấy Từ ninh, nhưng lại bãi ở Từ ninh cười mà thâm trầm trong mắt, chuyển hướng Tân Ngưng, Tân Ngưng, ngươi biết lý trí thế nào sao? Ngươi! Hảo hảo chuẩn bị thi đại học đi. Tân Ngưng nhìn mắt người này, nghĩ nghĩ. không thể làm lý trí cái này cái gọi là nam chủ đạp hư người A, lo liệu lương tâm nhắc nhở, há mồm nói, lý trí ở nông trường tiến hành cải tạo đâu, nhân ra có thể hay không thông qua thi đại học trở lại kinh thành, kia khó nói, bất quá, hắn có lao bà, lao bà mang thai. Dì băng vẻ mặt bị sét đánh trinh lang dạng, ngơ ngác mà nhìn Tân Ngưng đi xa, bên hai không ngừng hồi phóng Tân Ngưng đi phía trước kia một câu. Tân Ngưng nhưng thật ra không biết, dì băng xác thật là nguyên thư trung nữ sướng, xuất diễn còn rất trọng hiện giờ lại bị Tân Ngưng một câu liền chặt đứt lý trí một đóa đào hoa. Dì băng nói cũng nhắc nhở Tân Ngưng, nếu thi đại học khôi phục, giã tâm đại lý trí cùng trọng sinh trở về triệu Mãn hoa, khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này, cũng không biết, bọn họ có cái hài tử, có thể hay không tàn nhẫn đến hạ tâm tới hai người cùng nhau ôn tập tham gia thi đại học. Xem a, lại có phi cơ bay tới, có tiểu hài tử chỉ vào không trung điểm nào đó. Tân Ngưng vừa lúc đi qua này đàn chơi trò chơi tiểu hài tử bên người, nghe vậy. cũng dừng lại chân ngẩng đầu hướng không chúng xem tân ngưng cảm giác chính mình ống quần bị cái gì kéo lại túi đầu vừa thấy là cái tiểu nam hải chính ngửa đầu xem nàng hai người mắt to chừng mắt nhỏ vẫn là tiểu nam hải đô miệng trước mở miệng tỷ tỷ, ngươi có thể ôm ta lên sao liền trong chốc lát ta tưởng gần một chút xem phi cơ có thể chứ tân ngưng trầm mặc không nói lời nào liền nhìn tiểu nam hải sáng lấp lánh mắt to tiểu nam hải nhẹ nhàng lắc lắc nàng ống quần tân ngưng mí môi đang muốn bế lên tiểu nam hải Từ ninh lại trước nàng một bước đem người bế lên, nhẹ nhàng thác ở trên cánh tay, túi đầu hỏi tiểu nam Hải, A-di ôm ngươi được chưa, Tỷ tỷ ôm không dậy nổi ngươi. Tiểu nam Hải nghĩ nghĩ, cũng không có dối rắm gật đầu, hành, cảm ơn A-di. Từ ninh cái này động tác làm sở hữu tiểu hài nhi đều tụ lại đây, vây quanh bọn họ, từ Cương một tấc cũng không rời tân ngưng, thời khắc chú ý an toàn của nàng. Tân ngưng đôi mắt ở tiểu nam Hải trên người lưu một vòng, sau đó đứng ở bên cạnh nghe từ ninh trả lời tiểu nam Hải vấn đề. A Di, chúng ta khi nào có thể ngồi trên phi cơ a? Phi cơ hảo chơi sao? Chờ ngươi lớn lên thời điểm. Vì cái gì gần nhất có nhiều như vậy phi cơ từ bên ngoài bay tới kinh thành? Từ Ninh nghĩ nghĩ, bởi vì có khách nhân tới dò hỏi chúng ta, bọn họ vừa vận cách khá xa, chỉ có thể đi nhờ phi cơ lại đây. Hoa, ta cũng tưởng rời nhà xa một chút, như vậy có phải hay không liền có thể thừa phi cơ về nhà. Chờ đám hải tử này lưu luyến không rời mà tản ra, Từ Ninh cùng Tân ngưng nói: trong khoảng thời gian này lui tới người rất nhiều, kinh thành đầu đường xuất hiện ra trắng da hoàng tóc lam đôi mắt người cũng nhiều lên, mỗi khi đều có thể dẫn tới mọi người nghỉ chân vây xem. Tân ngưng gật đầu, từ hoa hạ chính sách rộng thùng thình một chút, không chỉ có là những cái đó quốc gia phái lại đây đại biểu, nước ngoài những cái đó đại tài phiệt phàm là cùng chính phủ có điểm quan hệ, đều biết hoa hạ đã xảy ra cái gì, thật muốn lại nói tiếp, nước ngoài người biết hoa hạ sự tình so hoa hạ người biết được càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ, Cho nên tân ngưng hy vọng mặt trên động tác có thể càng mau, không thể quốc gia thượng tầng phát triển, hạ tầng dân chúng lại cái gì cũng không biết. Đến nỗi những cái đó người nước ngoài tới hoa hạ tới thường xuyên, cũng là tưởng tìm kiếm hợp tác cơ hội, rốt cuộc những cái đó đại quốc kinh tế nhiều là đại tài phiệt đem khống đại bộ phận, có cơ hội càng tiến thêm một bước, tự nhiên sẽ không có người cự tuyệt, huống chi là ngày càng chú trọng khoa học kỹ thuật phát triển mấy ngày, có kỹ thuật, mới có thể đi ở thế giới phía trước. tân kiến nghiệp đi theo lão lãnh đạo vào lao thủ trưởng phong khách dương lão nhìn tân kiến nghiệp chấn định bộ dáng rất là vừa lòng gật gật đầu quốc gia kinh tế muốn phát triển nhất định muốn cải cách mà cơ hội này tới vậy đoạn không thể còn như vậy không quan tâm hán tuổi tác lớn phía trước mấy năm bị tra tấn thân thể tuy rằng ở trầm rãi chuyển biến tốt đẹp nhưng rốt cuộc là đại kém là muốn tìm người nối nghiệp tân kiến nghiệp liền rất hảo gia đình bối cảnh vượt qua thử thách ngươi cũng chính trực tuy rằng có điểm khuyết điểm nhưng bởi vì có ra thế bối cảnh chống đảo cũng không tính cái gì như vậy vừa và tốt kiến nghiệp đợi chút nhiều nghe nhiều xem là dương lão tân kiến nghiệp cũng biết dương lào ý tứ hiện giờ bọn họ bộ môn dương lão là một tay hắn xem như tam bắt tay còn có đến nỗ lực may mắn làm phân côn lưu triển đã sớm bị bắt làm kinh tế cũng không có gì người nhảy ra ghê tầm người tuy rằng có ba phái người bọn họ này nhất phái duy trì cải cách không bằng thủ cựu phái thế lực đại nhưng cái này thế lại là thủ cựu phái ngăn cản không được Lao thủ trưởng bí thư thực mau liền ra tới thỉnh hai người qua đi tân kiến nghiệp cũng không phải lần đầu như vậy gần gũi cùng lao thủ trưởng nói chuyện cho nên cũng không khẩn trương lao thủ trưởng cùng dương lão hàn huyên vài câu dương lão mới chậm rãi tiến vào chính đề thủ trưởng ta hiện giờ chủ trương cải cách không phải nói chúng ta nguyên lai like chế độ thế nào mà là cái này chế độ có thể cải tiến chúng ta là không đổi bản chất ở nó cơ sở thượng sửa chữa hoàn thiện nếu muốn khoa học phát triển mặt khác lĩnh vực càng muốn đuổi kịp mới có thể chống đỡ khoa học phát triển càng mau phát triển càng tốt phát triển kiến nghiệp ngươi tới bổ sung tân kiến nghiệp gật gật đầu nói thủ trưởng căn cứ điều tra mọi người ánh mắt tập trung địa phương vẫn là công nghệ nạn nổ có thể nói nó hiện tại hấp dẫn toàn cầu đôi mắt tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm nó đặc biệt là những cái đó phát đạt quốc gia đại tài phiệt bọn họ hiện tại càng chú trọng đầu tư khoa học kỹ thuật bọn họ đầu nhập nghiên cứu công nghệ nạ nổ tài chính quần quận không ngừng theo không hoàn toàn thống kê chỉ là mỹ đế đại tài phiệt cũng đã có gần 100 triệu đô la. Có tin tức xưng, Mỹ đế đem từ chúng ta nơi này được đến công nghệ nano nổ bán cho rất nhiều đại tài phiệt, kiếm lời, 5.000 vạn tài hữu, này còn chỉ là Mỹ đế, còn có Nhật lạc quốc xô viết từ từ này đó quốc gia, hiện giờ không riêng gì bọn họ quốc gia viện nghiên cứu tại tiến hành nghiên cứu, những cái đó tư nhân viện nghiên cứu cũng ở nghiên cứu công nghệ nano. nổ, nghe nói đã có rất lớn đột phá. Mà chúng ta dân chúng, đại bộ phận không biết cái gì là công nghệ nano. bọn họ còn dễ rũa ở ấm no tuyến thượng mà chúng ta sở dĩ muốn kiên trì cải cách chính là muốn kích khởi dân chúng tính tích cực làm cho bọn họ nhìn đến hy vọng công bằng chế độ cố nhiên nhẹ nhàng nhưng là cũng dễ dàng làm người chậm trễ quốc gia rất nhiều xí nghiệp đều là thu không đủ chi toàn dựa quốc gia tài chính bắt tiền qua đi nuôi sống công nhân lãng phí rất nhiều tài nguyên cũng tạo thành quốc gia tài chính nghiêm trọng gánh nặng cứ như vậy vẫn là nông dân sinh hoạt càng thêm gian khổ bởi vì bọn họ muốn nộp lên lương thực càng nhiều cho nên làm thị trường chính mình sống lên, là thập phần tất yếu. Tân kiến nghiệp biết trên đời này không có khả năng hoàn toàn công bằng, công bằng đều là dựa vào chính mình tránh ra tới, chỉ có cạnh tranh, xã hội mới có thể tiến bộ, hoa hạ mới có thể trở thành cường quốc, một mặt cầu công bằng, ngược lại xem nhẹ căn bản nhất đồ vật, bọn họ là muốn cho nhân dân quá thượng hảo sinh hoạt, mà không phải công bằng nghèo khó sinh hoạt, so với người sau, tân kiến nghiệp tự nhiên là lựa chọn người trước. Nếu là tân ngưng ở chỗ này, khẳng định sẽ gật đầu tán đồng. Không có bất luận cái gì một cái chế độ hoàn toàn là ưu điểm mà không có tệ đoan. Hoa hạ cải cách, làm một bộ phận người phú đi lên, còn có rất nhiều người ở vào nghèo khó. Nhưng là, cũng đúng là bởi vì như vậy chế độ, trong tương lai, làm hoa hạ đi hướng cường đại. Hoa hạ nhân sinh sống càng ngày càng tốt, cho dù có chút người vẫn cư ở vào nghèo khó, nhưng khi đó quốc gia phúc lợi chế độ hoàn toàn có thể bảo đảm bọn họ ấm no. Lao thủ trưởng vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này, hắn cũng vẫn luôn ở nghiên cứu phương Tây quốc gia kinh tế chế độ Mỹ đế trước kia là hoàn toàn thị trường chế độ, nhưng ở kinh tế rách nát sau, hắn cũng nhìn ra thị trường chế độ tệ đoan, quá tự do chẳng khác nào không có trói buộc, không có trói buộc liền dễ dàng đi hướng tan vỡ. Nhưng là, Mỹ đế chính phủ hiện giờ ra tay điều tiết khống chế kinh tế, như vậy, hắn có phải hay không có thể, làm thị trường cũng tiến vào kinh tế có kế hoạch bên trong đi. Lao thủ trưởng không biết làm như vậy đúng hay không, không có người dạy cho bọn họ hoa hạ, nhưng là, lộ là người từng bước một đi ra, nếu là sợ hãi. hoa hạ chẳng phải là vẫn như cũ muốn lạc hậu với người. Thật lâu sau, lão thủ trưởng già mua lại hữu lực thanh âm ở yên tĩnh văn phòng vang lên, "Hảo, các ngươi liền buông tay đi làm, nhưng nhớ rõ, cầu tiến trung muốn ổn, bước chân không cần mại đến quá lớn." Chương 85. Một tháng 9 năm 7058 tháng chú định là không bình tĩnh tháng, các loại chính sách biến động liên tiếp không ngừng, khiến cho các giới chấn động, có người ý đồ kháng nghị, nhưng mà, mặt trên sấm rền gió cuốn, thái độ kiên quyết, đường sống không lưu. Mắt thấy muốn càng thêm loạn lên, quốc tế thượng lại truyền đến thứ nhất tin tức, đem hoa hạ mấy ngày nay nho nhỏ rối loạn toàn bộ đè ép xuống dưới. Hoa hạ khôi phục ở Liên Hiệp Quốc hợp pháp ghế. Tân Ngưng tại đây một ngày thuận lợi tới rồi ép tỉnh quân khu, quân khu là trước hết được đến tin tức, hơn nữa quảng bá liên tục không ngừng mà truyền phát tin vài tiếng đồng hồ. Nghe nói cả nước sở hữu báo chí hôm nay bởi vì chuyện này, thêm ấn một bản, chuyện này thực mau liền sẽ truyền khắp cả nước. tần hành đi ở Tân Ngưng bên người. Quan Minh chính đại mà nắm tay nàng đi phía trước đi. Tân Ngưng cũng từ hắn, không phải nói muốn đi ra nhiệm vụ sao. Tân Hành lắc đầu lại gật đầu, là đi ra một lần nhiệm vụ, nhưng đã hoàn thành, vừa lúc, tới đón ngươi. Chờ tới rồi Tân Ngưng ký túc xá, Tân Hành cũng không có gì cố kỵ liền đi theo đi vào, bọn họ quan hệ đã là hợp pháp, liền kém tới cái hôn lễ. Phía trước ở kinh thành quân khu huấn luyện thời điểm cảm thấy thân thể là biến hảo, nhưng là không có đi ra nhiệm vụ, cho nên thể hội không có như vậy thâm, như là nhiệm vụ lần này. trước kia đều phải 15-6 ngày mới có thể hoàn thành, hiện tại năm 6 thiên là có thể trước tiên. Mấu chốt nhất chính là bọn họ mỗi người cảm giác tăng lên rất nhiều, hành động cũng càng thêm mau lẹ phối hợp, đặc biệt là thương vong tình huống, là đại đại giảm bớt, bởi vì địch nhân gần người hoặc là viên đạn cùng mặt khác vũ khí hướng bọn họ tiếp đón lại đây, bọn họ phán đoán cũng càng thêm tinh chuẩn, có thể trước tiên tính toán hảo như thế nào ra tay, dự phòng địch nhân thương tổn. Trong khoảng thời gian này cả nước thống kê số liệu, tần hành cũng là có xem, Hán đối này đó đều ghi tạc trong lòng, cũng liền càng thêm rõ ràng tăng chất tề lợi hại chỗ. Những người đó đối thượng bọn họ, thực rõ ràng ở vào hạ phong, cho nên gần nhất cái này cao cấp tăng chất tề kế hoạch mới có thể nhanh hơn. Hiện tại đã tới rồi trung cấp tăng chất tề dùng, bất quá cái này kế hoạch yêu cầu thời gian quá dài, cho nên tiến hành thật sự chậm. Tân ngưng gật gật đầu, nói, tiếp tục cố lên, không ngừng như vậy, còn có thể chậm rãi kích phát thân thể cất giấu tiềm chết. Tân hành túi đầu nhìn mắt nàng, cười ân Ngươi trở về thời điểm, ta cùng ngươi cùng nhau. Đến nỗi cọ phi cơ gì đó, tân đội trưởng tỏ vẻ, hắn ra mặt đủ hậu, như vậy không được nói, hắn cũng có thể đem chính mình trở thành là tân ngưng người nhà đi theo đi lên. Tân ngưng. Lý Thu kêu gọi thanh âm từ ngoài phòng truyền tiến vào, tân hành chọn hạ Hà mi, đảo không nghĩ tới Lý Thu thật sự buông công tác chạy tới, hắn cùng nhà hắn tức phụ mới vừa hai người thế giới không đến 10 phút. Lý Thu vừa vào cửa, đã bị tân hành mặt đen kinh tới rồi, trong chớp nhoáng. nghĩ tới cái gì trên mặt ngượng ngủng đành phải tận lực bỏ qua lôi kéo tân ngưng nói chuyện tân ngưng nghe nói ngươi lần này trở về là tính toán trở lại kinh thành đúng vậy tân ngưng nhìn nhìn lý thu lý thu đã đại biến đến dạng bánh quay trèo biện đã biến thành tề nhị tóc ngắn tân ngưng nhớ tới cái này tiểu tóc hình như là tương đối tiên tiến đã kết hôn phụ nữ cát nàng túi đầu nhìn mắt chính mình bím tóc hảo đi nàng là sẽ không muốn cái này tiểu tóc tẩy tóc dài tuy rằng phiền thoái điểm nhưng nàng vẫn là lưu trữ bím tóc đi Bất quá, như vậy Lý Thu vẫn như cũ thực tinh thần. Lý Thu không biết Tân Ngưng nhìn thấy nàng, trong mắt liền dẫn đầu thấy được nàng tiểu tóc, hơn nữa quyết định không sen tóc, nàng vô vô Tân Ngưng, cười hì hì nói, Tân Ngưng, ta cùng ngươi nói, ta muốn tham gia thi đại học, khảo đến Kinh Thành đi. Đến lúc đó chúng ta còn có thể thường xuyên gặp mặt. Tân Ngưng kinh ngạc, nhưng lại thoải mái, Lý Thu chỉ so nàng lớn một tuổi, vào đại học là thời đại này nhiều ít học sinh mộng tưởng, hơn nữa Kinh Thành là toàn hóa hạ người đều muốn đi địa phương. Cố lên. Lý Thu, ngươi tham gia thi đại học sao? Tân ngưng sửng sốt, vẫn là đúng sự thật nói cho Lý Thu nghe. Lý Thu nghe xong, ngốc một chút, sau đó là đại đại kinh hỷ, chụp xuống tay trưởng, cũng là, cũng không thể chậm trễ ngươi nghiên cứu. Tuy rằng ta là không hiểu những cái đó, nhưng là ngươi đã có thể làm ra người khác làm không ra nghiên cứu, là nên, ta sẽ không nói bậy. Lý Thu là thiệt tình vì Tân ngưng cao hứng, cũng vì Tân ngưng không giấu dếm mà vui mừng, ở nàng xem ra. Tuy rằng Tân Ngưng không tham gia thi đại học là có thể tiến hoa hạ cao đẳng học phủ, nhưng là, có chút người trời sinh chính là thông minh, giống Tân Ngưng, nàng đã có thể cùng lý Lão như vậy trước kia ở nước ngoài lưu quá học nhà khoa học cùng nhau làm nghiên cứu công tác, thậm chí làm ra lý Lão bọn người vô pháp làm nghiên cứu. Dựa theo Tân Ngưng tuổi tác, là nên đứng đứng đắn đắn vào đại học, nhưng là, đặc thù tình huống đặc thù xử lý, đây là Tân Ngưng nên đến, ai cũng không thể phủ nhận nàng công lao. Tân Hành nhìn mắt nhà mình tức phụ, Thấy nàng một bộ chuyên tâm nghe Lý Thu nói chuyện bộ dáng, có nghĩ thẩm rời đi nàng lực chú ý đến trên người hắn, nhưng nghĩ đến hai người bọn nàng lâu không thấy mặt, liền tư bỏ, huống chi, hắn cũng có chuyện phải làm. Chờ tân hành đi rồi, Lý Thu vô chính mình ngực thở phào, nhà ngươi vị này, khí chẳng là càng lúc càng lớn, ta cũng không dám gặp phải tần đội cười tủm tỉm đôi mắt. Tân ngưng nhìn nàng liếc mắt một cái, lại nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, nào có khoa trương như vậy? Lý Thu, là không có. thời gian này công bố thi đại học khôi phục tin tức thật sự quá xảo phía trước ta còn tính toán chạy nhanh sinh cái hài từ đâu hiện tại nhưng thật ra không đội tôn kiến bình hiện tại tiếp nhiệm vụ cũng không ở bất quá ta đã nói với hắn hảo mấy năm nay trước không đội ta phải hảo hảo đọc sách bất quá có rất nhiều người chuẩn bị dịu ra dắt trẻ đi khảo thí là được tân ngưng hỏi các ngươi tính toán đi kinh thành phát triển tân ngưng ngươi vẫn là hỏi đến như vậy trắng ra đi xông vào một lần bất quá về sau vẫn là phải về ép tỉnh Rốt cuộc chúng ta hai nhà đều ở chỗ này. Lý Thu cùng Tôn Kiến Bình không phải không nghĩ tới đi Kinh Thành, rốt cuộc Kinh Thành mới là hoa hạ quyền lực trung tâm, nhưng là, bọn họ hai nhà ở Kinh Thành quan hệ không lớn, đi đến Kinh Thành, hết thể chẳng khác nào một lần nữa bắt đầu, tưởng tiến cái kia vòng, quá khó khăn, còn không bằng hồi ép tỉnh làm địa đầu xà. Cũng coi như là đi Kinh Thành đi dạo một tầng kim trở về đi, về sau thế nào, vẫn là xem Tôn Kiến Bình nghĩ như thế nào, ta là muốn đi niệm thư. Hy vọng có thể thi đậu kinh thành đại học đi. Tân Ngưng gật đầu, này đó liên quan đến gia tộc phát triển sự tình, nàng cũng chính là nghe một chút, cấp ý kiến là cho không được, bởi vì cầm lái người không phải nàng, cũng không được đầy đủ là Lý Thu tôn kiến bình. Quân khu gần nhất thế nào? Tân Ngưng nhưng thật ra muốn biết một ít người tình huống. Lý Thu dừng một chút, mới chậm rãi nói, biến hóa rất đại, đặc biệt là thi đại học khôi phục một chuyện công bố sau, có rất nhiều người chuẩn bị liều một lần. Hiện tại đoàn văn công huấn luyện không lớn để bụng người có rất nhiều, bất quá đại gia cũng lo lắng cho mình khả năng thi không đầu, cho nên cũng không dám quá làm cản, rốt cuộc này đó đều là chúng ta công tác, có người nhưng thật ra không cần tiền lương, trực tiếp dọn ra đi phụ lục. bọn họ là chặt đứt chính mình đường lui, thẳng tiến, không lùi đi. Bất quá nghe Phùng lão Sư nói, đoàn văn công biên chế cũng muốn cải cách, những cái đó tiểu một chút quân khu, là trốn bất quá, chúng ta tỉnh quân khu đoàn văn công nhưng thật ra không có tin tức. bất quá này đó đều là đại biến động. Lý Thu không có đại lâu lắm, bởi vì trên người nàng không chỉ có có công tắc còn có học tập, cho nên ra tới trong khoảng thời gian này cũng không tính đoạn. Tần hành ở Lý Thu đi rồi, thực mau trở về tới. Đã trở lại. Tân ngưng đang ở thu thập đồ vật, cũng không ngừng tay thượng động tác, nhìn mắt hắn. Tần hành tiến lên tiếp nhận, ân sự tình cơ bản làm tốt, chờ ngươi bản nhân đi làm chứng minh liền hảo, Chính tư lệnh muốn gặp ngươi, đợi chút cùng nhau qua đi. Hảo A. Tân Ngưng cũng không đứng bất động, hai người liền cùng nhau bảy biện khởi đồ vật, Lý Thu không biết quân khu những cái đó bí ẩn sự, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đặc biệt là đặc vụ sự, ta dù sao cũng phải biết là ai cấp hạ tay. Tân Hành chọn Hạ Mi, nhẹ giọng giải thích, Trần Thành cấp gì lão nhân khai phương tiện, nhưng là, hắn là thật sự không biết tình, hắn tuy rằng nơi trốn so đo, nhưng là, cũng là thật sự trọng tình, bất quá người được chọn nhưng thật ra có vấn đề, vốn đang có hy vọng thăng trước, trước đó vài ngày đối hắn hướng đi có quyết định. Cho hắn ghi vi phạm nặng, người một nhà đều sẽ ra, nếu không có chính sách biến động, khả năng cũng liền như vậy, bất quá, về sau thế nào, vẫn là xem chính hắn đi. chân thành cũng là xui xẻo, tuy rằng nơi trốn nhằm vào trịnh tư lệnh, nhưng hắn ở đại phương hướng thượng là sẽ không làm lỗi người cũng là có năng lực. Nghiêm quân người này, chúng ta không cần nhiều lời, cùng gì lao nhân bản bạc người chính là hắn, đến nỗi cho ngươi hạ dự người, là hoàng lôi, đồng hội chỉ là khoanh tay đứng nhìn, bọn họ ở quân khu có người. Mê Dược cũng là có người lâm thời cấp hoàng lôi, hiện giờ quốc gan cục bên kia tuy rằng còn loạn, nhưng cục trưởng đã thay đổi cá nhân, lại phân công cũng là không có gì ý tứ, phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Tân Ngưng không có tiếp xúc quá trần thành nghiêm quân, nghe tần đội trưởng phân tích, gật gật đầu, là trung gia vị kia trung đội trưởng. Hiện tại cũng không phải là trung đội trưởng. Nhân gia nhảy thăng vì cục trưởng, Tân hành chưa nói mặt sau những lời này, Tân Ngưng cũng nghe đã hiểu, chiếu tần hành xem, trung gia là thừa thương thịnh. Nhưng cũng chính là quá thấy được, mỗi người thân ở địa vị cao, mỗi người nhìn chằm chằm chung ra, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt, nhưng này đó, cũng mặc kệ hắn chuyện gì, nên phiền não người, là chung người nhà. Tân đội trưởng cười xoa nhẹ đem nàng tóc dài, nói, những lời này ngươi nghe một chút liền hảo, không cần hướng trong lòng đi, những việc này có ta làm tốt, ngươi liền làm chính mình thích nghiên cứu, vừa lúc, ta hai ở chỗ này bổ sung cho nhau thượng. Tân ngưng xem xét mắt hắn, nghĩ nghĩ, nói, sát thở. Tần đội trưởng ngươi tâm nhãn rất nhiều, khá tốt. Bị tức phụ đánh giá tần đội trưởng chút nào không lấy cái kia như là nghĩa xấu từ ngữ hổ thẹn, hắn còn rất cao hứng, tâm nhãn nhiều làm sao vậy? Tâm nhãn nhiều không có hại A, còn có thể hộ được tức phụ. Hai người đi trình tư lệnh văn phòng thời điểm, trình tư lệnh Lý Lao Lâm Dương đều ở, nhiều ngày không thấy, mọi người không có biến hóa, nhưng rồi lại xác thật thay đổi cái gì. Lâm Dương đầu một cái nói chuyện, tiểu tân A, đi kinh thành, nhớ rõ viết thư gọi điện thoại A. Ta còn có thể tiếp tục giao lưu nghiên cứu tâm đắc, trung tể kia tiểu tử, chính là sinh sôi đem viện nghiên cứu hai đời trấn sở chi bảo đào đi rồi, ta thật là hận không thể lập tức thượng kinh thành cùng hắn đánh một trận. Lý Lão Lao thần khắp nơi tung ra một câu, ngươi đánh không lại nhân ra. Lâm Dương mặt vượng, kinh thành bên kia cũng muốn cho hắn qua đi, nhưng là, hắn vẫn là lựa chọn lưu tại nơi này, tuy rằng ép tỉnh quân khu viện nghiên cứu không thiếu nhân tài, nhưng hắn cũng tưởng đem sự tình làm tốt, Lý Lão này vừa đi. Viện nghiên cứu không biết bao lâu mới có thể bình tĩnh trở lại, triệu lao tôn viện trưởng đã xác định lưu tại Kinh Thành, là bởi vì bọn họ đã tiếp xúc trung tâm kỹ thuật, triệu lao có khả năng trở về, nhưng tôn viện trưởng là tuyệt đối không được, tăng chất đề. Sự tình một ngày không công bố, tôn viện trưởng liền chỉ có thể lưu tại Kinh Thành, ẩn ở bí chỗ. Chính tư lệnh cũng chen vào nói nói, ta nơi này khá vậy tổn thất một viên đại tướng. Nói vô vô tần hành bả vai, không phải đáng tiếc, mà là vui mừng. Trước kia trịnh tư lệnh liền muốn cho Tần Hành đi Kinh Thành luyện luyện, Tần Hành lại nói không cần, hiện giờ hắn chịu bước ra này một bước, về sau thành tựu nhất định so với hắn càng cao. Bởi vậy, Lâm Dương nhưng thật ra không đáng tiếc, là nên làm người hướng càng cao càng rộng địa phương đi, vẫn luôn lưu tại tại chỗ tính cái gì. Tân Ngưng muốn ở quân khu trụ 2 ngày mới trở lại Kinh Thành, đảo cũng không nổi, Tần Hành đưa nàng trở về, hỏi nàng, tức phụ, chúng ta đến Kinh Thành ổn định xuống dưới liền kết hôn. Nghĩ đến cái gì? Tần Hành hỏi nhiều câu. Hai mắt sáng quắc mà xem nàng, ngươi kế tiếp muốn làm cái gì nghiên cứu. Nếu nghiên cứu thời gian quá dài, chúng ta vẫn là trước định ra tới, ta chờ không kịp, tức phụ. Tân ngưng sửng sốt, nàng xác thật là xem nhẹ cái này, nhưng nàng nhận sai thái độ thực hảo, lập tức nói, chúng ta đến kinh thành liền đi lanh chứng, rượu mừng thời gian, có thể lại thương lượng, kế tiếp nghiên cứu thời gian không xác định, không biết khi nào bắt đầu. Tân đội trưởng lập tức đánh nhịp định ra, nếu thực vội vàng, vậy trước lanh chứng, ở kinh thành bãi rượu. tuyệt đối không thể làm nghiên cứu tiếp tục kéo bọn họ hôn sự, tân đội trưởng cảm thấy thập phần cần thiết chứng minh hai người thân mật quan hệ. chương 86 Tân Ngưng không ý kiến, hảo. Này một tiếng hảo, làm tân đội trưởng vừa lòng mà híp híp mắt, kích động mà ôm người xoay vài vòng, tức phụ, nói tốt ta. Như vậy bị ôm cũng không khó chịu, bất quá tân ngưng nghĩ đến cái gì, túi đầu nhìn kích động tần đội trưởng, thanh âm thực bình tĩnh, tân đội trưởng, ngươi không phải tới rồi kinh thành, chuẩn bị đi ra nhiệm vụ sao. Lần này lâm thời điều động, nhiệm vụ của ngươi đã sau này chậm lại, thời gian nghỉ kết hôn có thể bài trừ tới. Bị đâu đầu một chậu nước lạnh tới xuống dưới tần đội trưởng, đúng vậy, chính hắn còn muốn ra nhiệm vụ, tới rồi kinh thành phòng trường so với hắn tức phụ còn đội Tân ngưng thương tiếc mà vỗ vỗ tần đội trưởng ngạnh ngạnh thứ thứ bản tức, tần đội trưởng, ngươi ngoan ngoãn, thời gian này không đội Khéo tần đội trưởng càng thêm trầm mặc trong đầu lại ở nhanh chóng nghĩ cái gì, trong chốc lát mới nói, ta đây lần này trực tiếp từ S tỉnh ra nhiệm vụ Điều chức sự tình có thể cho người hỗ trợ lộng một chút, ta đi phía trước chuẩn bị cho tốt điều chức công việc, đến lúc đó trực tiếp đi kinh thành quân khu báo danh. Cái này quyết tâm cũng là thập phần gian khổ, tân đội trưởng cảm thấy, thiếu mấy ngày nay ở chung, về sau có thể có nhiều hơn, hơn nữa là cùng ở một phòng thời gian. trừ bỏ công tác, mặt khác thời gian đều là của hắn. Chỉ cần suy nghĩ một chút, tân đội trưởng liền cảm thấy Mỹ tư tư. Tân Ngưng vừa động não liền đoán được tân đội trưởng ý tưởng, nàng cũng không chọc thùng hắn. ngẫm lại đi, tần đội trưởng đến cuối năm liền 26, ở 70 năm, hai tử đều có thể mua nước tương, tân ngưng đột nhiên nhớ tới phía trước ở trên phố đụng tới đám kia đáng yêu hài tử, mặt chậm rãi nhiệt lên. Tần đội trưởng còn ở tự hỏi như thế nào ngắn lại hành trình, hoàn toàn không chú ý tới tương lai tức phụ tiểu động tĩnh. hắn cuối cùng đến ra kết luận, nếu muốn càng mau hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là muốn trước đem chính mình năng lực không ngừng tăng lên, từ dùng cao cấp tăng chất tề, tần hành đối chính mình thân thể tiềm năng cũng không có một cái khái niệm. Mỗi lần hắn cho rằng chính mình tới rồi thừa nhận hạn mức cao nhất, nhưng cắn răng trống, lại đột phá, hơn nữa không ngừng tăng cường, tựa. Hồ không có hạn mức cao nhất. Loại tình huống này không ngừng hắn có, cùng hắn cùng nhau dùng cao cấp tăng chất tề một bộ phận người cũng có như vậy cảm giác. Tôn viện trưởng bên kia còn ở thu thập bọn họ thân thể số liệu, cuối cùng cấp ra kiến nghị là, không ngừng tăng cường huấn luyện lượng, thẳng đến không chịu nổi kia một ngày, bởi vì tân ngưng nói, so với chỉ ở mỗ một phương diện xông ra người. Như vậy có thể không ngừng toàn thân tiến hóa người, cần thiết trọng điểm chú ý, làm cho bọn họ được đến nhất thích hợp chỉ. Đạo. Người phóng ta xuống dưới ốm lâu như vậy, không nặng sao. Tân ngưng phát hiện chính mình vừa rồi suy nghĩ cái gì, phục hồi tinh thần lại, mặt vô biểu tình mà vô vô tần đội trường đầu. Tân ngưng thích hài tử, nếu về sau có hài tử, nàng sẽ dẫn hắn hoặc nàng tại bên người đi làm nghiên cứu. Cùng nàng cùng nhau làm nàng thích sự tình, ân, nàng cũng sẽ bồi tiểu hài tử chơi bọn họ thích trò chơi. Tân hành tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Tân Ngưng như vậy biểu tình hạ tưởng chính là bọn họ tương lai tiểu hải tử, nghe được Tân Ngưng nói, cười cười, còn điên điên Tân Ngưng, sợ tới mức Tân Ngưng ôm chặt lấy cổ hắn, nếp miệng cười, không nặng, ta hiện tại phụ trọng là năm cái người, có thể nhẹ nhàng vòng quân khu 15 vòng. Tân Ngưng, hào đi, nàng đã quên. Kỳ thật Tân Ngưng đối cái kia giấy hôn thu không có bao lớn cảm giác, nàng hoàn toàn có thể trực tiếp cùng Tân đội trưởng ở chung, dù sao hai người ra trưởng đều gặp qua, hai bên đều đồng ý. Này một chương giấy chính là một loại pháp luật hình thức, bất quá thời đại bất đồng, nàng cũng sẽ không đem lời này nói ra, ân nàng sợ làm sợ tần đội trưởng, hơn nữa tần đội trưởng giống như rất tưởng lãnh cái kia giấy hôn thu tới. Tần đội trưởng đương nhiên là mười hai vạn phần tưởng bắt được cái kia giấy chứng nhận, sau đó hai cái tiểu sách vợ đều từ hắn thu cất giấu, đáng tiếc giấy chứng nhận còn chưa tới tay đâu. Tần hành hành động lực cường, thừa dịp tư liệu còn không có nộp lên đi lên, thực mau liền đem sự tình làm tốt, mang theo đội đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Tân Ngưng nhưng thật ra không nhanh không chậm, đi gặp Phùng Liên đắng người, mới cùng Lý Lao cùng nhau thượng phi cơ trở lại Kinh Thành. Liên như vậy ngắn ngủn mấy ngày, Kinh Thành bộ dạng lại trở nên cực nhanh, Tân Ngưng chớp hạ mắt, nhìn nhìn ngoài cửa sổ xe tình huống, Lý Lao cùng nàng cùng nhau ngồi ở xe ghế sau, cũng thấy, cười nói, xem ra tới chúng ta nơi này tìm kiếm hợp tác người càng ngày càng nhiều. Người nước ngoài sắc thật nhiều lên, Tân Ngưng rời đi Kinh Thành phía trước, lần đó lên phố gặp được vài cái, hiện tại phóng nhãn nhìn lại. Tùy tiện tìm cái phương hướng, ngươi đều có thể tìm ra người nước ngoài tồn tại. Từ từ, dừng xe một chút, ninh tỷ, ta muốn nhìn một chút báo chí. Thân ngưng chỉ chỉ một chỗ vây quanh rất nhiều người hiệu sách. Từ ninh nhìn nhìn, lập tức gật đầu, bọn họ rời đi kinh thành mấy ngày, xác thật yêu cầu nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, địa phương khác báo chí nhưng không có kinh thành như vậy kịp thời lại đầy đủ hết. Từ ninh thực mau liền mua vài phân báo chí trở về. Lúc này báo chí đều là từ quốc gia không chế. cho nên báo chí thượng nội dung đều là trải qua xét duyệt mới có thể tầng tầng thông qua. Tân Ngưng lấy chính là kinh thành nhật báo, nàng thực mau liền thấy được đầu đề, mỹ đế tổng thống sắp tới hành trình, tới hoa hạ. Tân Ngưng chọn hạ mi, này đã có thể thú vị. Lý Lao cũng liếc mắt, không có biện pháp, kia tiêu để thật sự quá thấy được, tưởng không thấy đều không được. Kinh thành sắc thật muốn náo nhiệt đã lâu. Lý Lao trong giọng nói có thở dài, nhưng càng có rất nhiều một loại nắm lấy không chừng ý vị, mị đế bên kia cuối cùng là ngồi không chừng Liền kia công nghệ nano cho bọn hắn quốc gia tài chính mang đi nhiều ít thu vào Chỉ cần nghĩ đến còn có nhiều hơn, bọn họ liền sẽ không cái gì cũng không làm Tân ngưng nhiều ít cũng biết một chút sự tình, bất quá này đó đều không về nàng quảng Mặt trên như vậy nhiều người, khẳng định sẽ không làm hoa hạ có hại Nhật là quốc thủ tướng đã xác định muốn lại đây, liền ở 9 tháng nhất hảo Từ ninh run run trên tay kia trường báo chí, trong mắt có ý cười, hành động rất nhanh Tân ngưng tiếp nhận tới nhanh chóng nhìn mắt Mặt trên nửa điểm không nói tới Nhật Lạc Quốc là bởi vì kỹ thuật dò hỏi, chỉ nhắc tới hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vấn đề. Mặc kệ thế nào, Hoa Hạ đều sẽ không ở vào bị động vị trí, nếu Liên Hiệp Quốc đã khôi phục chúng ta hợp pháp ghế, cho dù vẫn cứ có bất công, nhưng ở bên ngoài, chúng ta làm cái gì đều dễ dàng rất nhiều, cũng càng thêm quang minh chính đại. Tiểu Tân nói được không sai, Tổng Tổng Lý đã bay đi Nữ Vương Quốc, tin tức hẳn là thực mau sẽ chuyển quay lại quốc nội. Nói chuyện, xe liền đến viện nghiên cứu. tân ngưng nhìn thấy trung tề đưa một đám người ra viện nghiên cứu đại môn cái gì làn ra người đều tề tụ có người đi ở trung tề bên người thực nhận tình mà nói với hắn cái gì trung tề vẫn duy trì thỏa đáng lễ nghi đối ai đều là một bộ thân thiết hiếu khách bộ dáng cũng liền trung tề bọn họ có thể bồi này nhóm người chu toàn đổi thành chúng ta này đàn lão nhân đó là có thể nhỏ bẻ lý lao lắc đầu hiển nhiên là ứng phó không tới trường hợp như vậy bất quá hắn thân phận bãi tại nơi đó cũng không cần như vậy tặng người đi rồi Trung thể hư hư đến lao đem cái chán hãn, tình huống như vậy lại đến vài lần, hắn mạng nhỏ đã bị lăn lộn đến không được, những người này nhiệt tình hắn thật sự là khó có thể thừa nhận, dư quang thoáng nhìn một chiếc quen thuộc xe, phản ứng lại đây, chờ tân ngưng đám người tiến vào sau, cười tiến lên, Lý Lao, tiểu tân, hoan nên gia nhập kinh thành vũ khí viện nghiên cứu. Lý Lao hỏi hắn, trong khoảng thời gian này đều ở bồi bọn họ. Trung thể khổ bức gật đầu, thấp giọng nói, lần trước người còn hảo, lần này nhưng bất đồng. Nhưng không toàn bộ là quốc gia chi gian tính chất, có chút người là cùng quốc gia chính phủ quan hệ hảo, đi theo lại đây chúng ta viện nghiên cứu, bọn họ nguyện ý dùng lích lợi tới trao đổi kỹ thuật, nói thật, bọn họ cấp ra lợi thế thật là một cái so một cái đáng chú ý, may mắn ta nơi này là viện nghiên cứu, không phải cái gì đấu giá hội, bằng không chính là ai ra giá cao thì được. Tân Ngưng nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật chúng ta có thể cấp mỗ một cái phương diện kỹ thuật đi ra ngoài, toàn bộ niết ở chúng ta trên tay, cũng sẽ không hảo. trung thể cùng lý lão đều nhìn mắt tân ngưng hai người cười lý lao không nói chuyện trung thể nói tiểu thân chúng ta gần nhất cũng ở thảo luận chuyện này ngươi cấp những cái đó tư liệu bao quát rất nhiều phương diện công nghệ nano nổ cùng các ngành các nghề đều có quan hệ không ngừng một cái phương diện chúng ta ở tự hỏi chính là nhiều điểm một cái vẫn là quá ít nếu là bọn họ lại lần nữa liên hợp lại kia cũng không dễ chọc tuy rằng thượng một lần bọn họ ra mặt dày tới mớn nhưng là vì quốc gia ích lợi thể diện không đáng kể chút nào Chỉ là cấp cũng muốn cấp đến có cách có pháp, tận lực cho chúng ta chính mình nhiều mưu điểm ích lợi. Ta chính là thuận miệng nhắc tới, bởi vì ta đối này đó cũng chưa hứng thú. Tân ngưng gật đầu, lại thực trắng ra nói. chúng tề lắc đầu cười, cũng không cùng tân ngưng nói này đó, phỏng trừng chính là hắn ngay từ đầu nói làm tân ngưng hiểu lầm lo lắng. Nhiều lời này đó không có gì dùng, đúng rồi, hai ngày sau chúng ta muốn khai một hồi học thuật giao lưu hội, lý lao ngại nhưng đến đi thăm gia tiểu tân, ngươi có thể đi. Nhưng thân phận vẫn là đến bảo mật. Quốc gia tự tin thật là chậm rãi gia tăng. Trung thể không biết là bởi vì cái gì quan trọng nguyên nhân. Phía trước mặt trên vẫn luôn không muốn làm tân ngưng suốt đầu. Nhưng chậm rãi, có chút ý tưởng cũng thay đổi. Mặt trên không hề câu tân ngưng, mà là làm nàng nhiều đi tiếp xúc ưu tú nhà khoa học. Trung thể cảm thấy như vậy khá tốt. Người trẻ tuổi nhiều học học tổng không chỗ hỏng. Hảo. Tân ngưng không ý kiến. Nàng cũng muốn đi xem thời đại này đứng đầu nhà khoa học là thế nào. Bố nạp thật sự muốn tới. Trung lão ra tử cầm lấy lao thủ trưởng trên bàn lá thư kia, nghiêm túc nhìn một lần, sau đó xuất khẩu xác nhận. Lao thủ trưởng gật đầu, khoe miệng thượng cười không quá rõ ràng, ngồi không yên. Trưng lão tướng quân hừ một tiếng, lúc này lại đây làm cái gì? Còn không phải xem bọn họ thứ tốt nhiều, nghĩ đến tìm tòi đến tột cùng. Phòng trưng là những người đó phát hiện chúng ta bộ đội đặc trùng khác thường. Tổng tổng lý sắc mặt bất biến, vẫn như cũ ôn nhuận. Cũng là, nhiều như vậy thứ nhiệm vụ, những cái đó binh cũng không phải dễ trọng. một đám đều là thứ đầu nơi nào không thể phát hiện công nghệ nạ nổ còn sẽ không hấp dẫn đến bố nạp cái này mỹ đế tổng thống tới chúng ta nơi này lao thủ trưởng nghe bọn hắn nói cuối cùng nói chúng ta chỉ đương không biết chúng lão ra tử gật đầu tuy rằng chúng ta là có cấp bộ đội đặc chủng đều dùng cao cấp tăng chất đề nhưng là bọn họ cũng không biết chính mình dùng chính là cái gì bởi vì chúng ta cũng không có đơn độc cho bọn hắn dùng cái này không cần lo lắng không ai có thể tiết lộ chuyện này trừ phi bọn họ thật sự không cần mặt mũi trực tiếp đánh lên đây hiện tại mỹ đế địa vị đã không có như vậy củng cố không phải hắn một nhà độc đại cho dù hắn muốn làm cái gì cũng không thể xem nhẹ xô viết bên kia tình huống cho nên lần này kỹ thuật hợp tác chúng ta vẫn là thân cận lân bang bạn tốt đi tống tổng lý cười cười đến nỗi xô viết tưởng như thế nào làm không phải chúng ta có thể tả hữu những người khác sôi nổi cảm thấy như vậy không tồi mỹ đế là bá đạo nhưng bá đạo tiền đề còn có bao nhiêu phương áp chế hắn Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt là hiện giờ hoa hạ tình huống không rõ trạng thái hạ. Dưới tình huống như thế, Tân Ngưng đi theo Lý lão, điệu thấp mà tham gia lần đầu tiên học thuật giao lưu thảo luận hội nghị. mươi 87 Lúc này đây học thuật giao lưu hội thảo so với thượng một lần, càng thêm chính thức, tới người cũng càng nhiều. Tân Ngưng còn gặp được vài cái xuất hiện ở nào đó quyền uy tư liệu thượng đại lão, bất quá nàng cũng chỉ là nhẹ nhàng quét vài lần, không có nhiều xem, hơi hơi buông xuống đầu đi theo Lý Lao phía sau. Lúc này đây vẫn là kiều lệnh cái này, Bộ Ngoại giao Phó Bộ trưởng lãnh Bộ Ngoại giao một đám người ra tới tiếp người, bởi vì Nhật lạc quốc thủ tướng vào ngày mai muốn lại đây, mà Mỹ đế Tổng thống cũng định rồi thời gian, cho nên Bộ Ngoại giao Bộ trưởng là bận tối mày tối mặt, tự nhiên chỉ có thể làm kiều lệnh tới tham dự lần này quan trọng hội nghị. ngươi đợi chút liền đi theo lý lao bên người hoặc là ta bên người đều có thể. Trung thể cười cùng người đáp lời, không quên hạ giọng cùng Tân Ngưng nói chuyện, lần này vì chiếu cô Tân Ngưng. Cũng có vì làm viện nghiên cứu tuổi trẻ hậu bối nhìn xem việc đời nguyên do ở, tới nơi này người trẻ tuổi cũng không ít. Tuất Trung Sở Trường. Tân Ngưng đem công và tư phân thật sự khai, cũng thực nghiêm túc nghe Trung Tể cái này viện nghiên cứu sở trường nói. Trung Tể biết Tân Ngưng ngoan ngoãn, cũng liền không lại dặn dò những cái đó lời lẽ tầm thường nói, cùng Lý Lao nói hai câu, liền đi cùng mặt khác người ta nói lời nói, hắn là viện nghiên cứu sở trường, muốn ứng phó người nhiều đi. Lý Lão nhưng thật ra vui vẻ thoải mái lanh tân ngưng hướng bên trong không vị đi đến, nhìn thấy Lão người quen, cũng sửng sốt một chút, sở ti vờ sớm biết rằng sẽ gặp phải Lão đồng học, cười đứng lên, nói, Lý, nhiều năm như vậy đi qua, chúng ta lại gặp mặt, thật không nghĩ tới. Đúng vậy, Lý Lão cũng chỉ là vi lăng, sau đó liền khôi phục ngày xưa bình thản, cười tiến lên cùng người chào hỏi, sở ti vờ, xem ra ngươi nghiên cứu còn thực hảo. Sở ti vờ không có che giấu nói, đương nhiên. quay đầu nhìn về phía lý lao phía sau tân ngưng ở sở ti vờ trong mắt tân ngưng thoạt nhìn tựa như cái vị thanh niên hắn hơi tạm dừng một chút liền nói lý vị tiểu thư này là lý lao thoải mái hào phóng giới thiệu đây là đệ tử của ta tiểu tần người trẻ tuổi vẫn là muốn nhiều mở rộng tầm mắt không thể cả ngày đại ở phòng nghiên cứu sẽ buồn hư lần này mượn cơ hội này làm nàng lại đây nhìn xem tiểu tần đây là sở ti vờ bởi vì tân ngưng tên đã bị người đã biết cho nên lý lao đám người thương lượng sau Trực tiếp gọi tân ngưng tiểu tần Sơ ti vờ như thế nào cũng sẽ không tưởng được Đến trước mắt vị thành niên chính là Tất cả mọi người muốn gặp tân ngưng Hắn cũng cùng đại đa số người giống nhau Cho rằng tân ngưng như vậy thiên tài nhất định Bị hoa hạ hạn chế hết thể hành động Là không có khả năng xuất hiện ở như vậy Giao lưu hội, mỹ đế viện nghiên cứu Không phải cũng là như vậy sao Hắn cũng là tuổi lớn, uy vọng trọng Mới có hiện giờ như vậy tùy ý xuất nhập quốc gia quyền lực Tân ngưng hơi hơi gật đầu Sơ ti vờ tiên sinh gật, gật đầu cười nói lý xem ra ngươi thực xem trọng cái này học sinh lý lao không gật đầu cũng không lắc đầu người trẻ tuổi có thiên phú cũng yêu cầu nỗ lực mới có thể có một phép làm lại nói tiếp các ngươi hoa hạ thiên tài tân ngưng tiểu thư tuổi còn trẻ cũng đã làm ra như vậy thành tựu thật là làm chúng ta này đó lao ra hỏa hổ thẹn a sợ ti vờ nửa thật nửa giả mà tự dễ ước lý lao rụt rè cười cười các ngươi mỹ đế thiên tài còn thiếu sợ ti vờ cười ha ha sắc thật Mỹ đế nhất không thiếu chính là nhân tài. Nhưng là, giống Tân Ngưng nhân tài như vậy, là thiếu, nhưng người cũng chưa thấy, muốn đem người tiến cử Mỹ đế. Cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Hai người không có hàn huyên lâu lắm, bởi vì cũng có những người khác tới tìm bọn họ giao lưu. Tân Ngưng nhưng thật ra đi theo Lý Lao thấy không ít thời đại này đại nhân vật, một đường xuống dưới, thế nhưng không ai hoài nghi Tân Ngưng thân phận. Cho dù có người hoài nghi, nhưng Tân Ngưng luôn là vẻ mặt bình tĩnh, cái gì cũng không hiện. Có người muốn nhìn trộm, Cũng không dám làm cái gì, nơi này là hoa hạ địa bàn A, kỹ thuật giao lưu còn không có bắt đầu đâu, trộn lẫn trận này học thuật giao lưu hội, không cần hoa hạ ra tay, tới tham gia mặt khác quốc gia cũng có thể làm hắn uống một hồ. Phòng họp là trung tề cái này viện nghiên cứu sở trường chủ trì, tiêu lệnh ở bên cạnh làm tiếng Anh phiên dịch, tân ngưng gặp được hồi lâu không thấy triệu lão, triệu lao từ đi vào kinh thành, nào cũng không chịu đi, mỗi ngày liền đãi ở phòng thí nghiệm, hoặc là đi giám sát nghiên cứu hạng mục tiến độ, lên đài thời điểm. cả người tinh thần khí đều là thứ tốt tân ngưng ở dưới đài nghe chỉ cảm thấy ý nghĩ càng rõ ràng thông thuận rất nhiều quả nhiên vẫn là làm triệu lao đám người tới làm nghiên cứu sẽ suy xét càng thêm toàn diện triệu lao chuẩn bị thực đầy đủ phía dưới ngồi lắng nghe người là đem toàn bộ tâm thần đầu nhập đi vào không có người dám phân thần sợ lậu một chút cái gì không nghe rõ toàn bộ hội trưởng chỉ nghe được đến triệu lao thanh âm thực an tĩnh rồi lại thực náo nhiệt lúc này đây viện nghiên cứu đảo cũng không có giống thượng một lần như vậy có lệ cũng lấy ra thật bản lĩnh nhưng cái này thật bản lĩnh cũng là có rất lớn suy tính cũng là trải qua mặt trên phê chuẩn mới quyết định ở giao lưu hội thượng nói ra đi tuy rằng quan trọng điểm vẫn là ở nạ nổ tài liệu cái này phương diện thượng nhưng là ở cuối cùng triệu lão cũng sơ sơ đưa ra một ít nạ nổ điện tử học giả thiết cùng phỏng đoán nghe đi lên tựa hồ đều là lý luận nhưng tân ngưng vừa nghe liền biết triệu lão đám người khẳng định cùng hoàng thăng từng có giao lưu cái này làm cho nàng thực chờ mong muốn kiến tạo tàu sân bay Như vậy tàu sân bay mặt trên cũng yêu cầu máy tính kỹ thuật cùng công nghệ nano, bọn họ tiên tiến, tân ngưng cũng càng Biết có thể mau chóng đem tàu sân bay kiến tạo lên. Ngành học đều là không phân ra. Tuy rằng chỉ là một ít số liệu cùng lý luận, nhưng là, nghe người nhưng cũng biết, này liền kém trực tiếp cho người một cái cách làm bước đi, quả thực là lương tâm. Sơ ti vừa không giống lý lao cả đời chuyên chú với vũ khí nghiên cứu, hắn ở máy tính mặt trên cũng là rất nhiều quyền uy tính giải thích. cho nên hắn đem triệu lao nói nạ nổ điện tử học toàn bộ nhớ xuống dưới, rồi sau đó mới rảnh rỗi nhìn về phía Lý Lao, Lý, các ngươi quốc gia máy tính kỹ thuật nghiên cứu thế nào? Khi nào chúng ta tới một hồi về máy tính giao lưu? Lý Lao biết hắn thử, lại không tiếp chiêu, chỉ cười nói, Sở ti ngươi khả năng đã quên, ta nghiên cứu chính là cái gì? Tuy rằng ta cũng đối máy tính thực cảm thấy hứng thú, nhưng ở phương diện này, ta lại không có gì nghiên cứu, đến nỗi giao lưu hội nghị, có lẽ có thể thương lượng. chỉ là ta không phải phụ trách phương diện này cũng không làm chủ được sợ ti vợ người lao thành tinh nghe xong cũng là cười cười ta đây nhưng đến làm chúng ta quốc gia quan ngoại giao cùng các ngươi bên này nhà ngoại giao hảo hảo thương lượng một phen lần này hoa hạ chi lữ thu hoạch rất lớn ta là thập phần hy vọng có thể cùng các ngươi tới một hồi về máy tính thảo luận mặt sau còn có mặt khác quốc gia người đi lên làm giới thiệu bất quá thực hiển nhiên mọi người tâm tư đều không ở mặt trên đi theo triệu lão cùng nhau bay ra hội trường Sơn Điền trong lòng khí cực, trên mặt lại chỉ có thể vẫn duy trì tươi cười, đem lần này giới thiệu tiến hành đi xuống. Nhưng là, ở đây đều không phải cái gì đâu đất. Tuy rằng rất nhiều người không ở người máy nghiên cứu thượng có hiểu biết, nhưng nội dung thế nào, vẫn là có thể sử dụng lỗ tai nghe ra tới. Sơn Điền giới thiệu căn bản không có gì quan trọng nội dung, cũng là, Nhật Lạc Quốc liền dựa vào bọn họ người máy kỹ thuật ở vào tuyến đầu đâu. Sao có thể đem cơ mật nói ra, chia sẻ cho người. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng một chút, cũng không ai nguyện ý không ràng buộc chia sẻ chính mình quốc gia mũi nhọn kỹ thuật, lại không phải ngốc tử, làm gì chia sẻ ra tới, khủ khụ như vậy một đối lập có người đúng là trong lòng hoặc mắng hoặc cười nhạo hoa hạ là đầu đất, cư nhiên đem này đó kỹ thuật phân ra đi, không cần cái gì thù lao. Có cách nghĩ như vậy người, nhiều là đại bộ phận thời gian đãi ở viện nghiên cứu người, các quốc gia quan ngoại giao liền không nghĩ như vậy, hoàn toàn tương phản, bọn họ biết hoa hạ này nhất chiêu làm được xinh đẹp. Chứ bỏ hoa hạ chính mình không ai biết hoa hạ trong tay méo công nghệ nạ nổ rốt cuộc tới rồi cái gì chính tự có lẽ có thể nương lần này không ràng buộc chia sẻ có thể đoán xem nhưng kia vĩnh viên chỉ là phỏng đoán chưa thấy qua liền không thể dễ dàng kết luận bọn họ những người này được chỗ tốt chẳng lẽ còn có thể sử dụng trước kia thái độ đối đãi hoa hạ không thể cho dù là mỹ đế nhân gia tổng thống cũng là xác định nhật tử ít ngày nữa đem đến hoa hạ hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao sự tình là không đi rồi Ai cũng sẽ không ở bên ngoài xé rách ra mặt, hơn nữa, có tiện nghi không chiếm vương bắt đảng, hoa hạ yêu cầu một cái dung nhập quốc tế cơ hội, bọn họ được chỗ tốt, chẳng lẽ còn có thể ngăn trở. So với bọn họ được đến, hoa hạ được đến ích lợi lớn hơn nữa. Nhưng là, bọn họ muốn kỹ thuật, cũng chỉ có thể như vậy, ai đều không nghĩ là hậu. Hội nghị tan sau, Tân Ngưng đi theo Lý Lao bên người, chậm gì gì đi ra hội trường, trở lại trên xe, Lý Lao nhìn nhìn nàng, hỏi, cảm giác thế nào? tân ngưng nghĩ nghĩ nói rất thú vị bất quá đại gia giống như cũng chưa bỏ được dường như che che giấu giấu nhìn chuyện thú vị học được đồ vật lại không nhiều lắm ta về sau vẫn là lưu tại phòng nghiên cứu phát ngốc đi lý lao buồn cười lắc đầu cười ngươi à bất quá ngươi nói cũng không sai bọn họ có lẽ ôm khoe ra tâm tình nhưng lần này hội nghị lại không ai lấy ra cái gì thực học cho nên ngươi cũng là nghe qua liền hảo này đó tình huống sẽ chậm rãi biến tốt không có kịch liệt tư tưởng và chạm liền không có tiến bộ Loại tình huống này cũng liền như vậy trước vài lần, lần sau không ai dám như vậy, lại nhiều tới vài lần, mọi người đều không cần muốn trên mặt kia trường mặt mũi. Nghe được vị kia sơn điền tiên sinh nói, ta nhưng thật ra muốn đi nghiên cứu nghiên cứu người máy. Thân ngưng chấp hạ mắt, lời nói mang theo điểm ý cười. Lý lão nhìn nàng liếc mắt một cái, chưa nói nàng, chỉ nói, gần nhất cái kia hạng mục muốn bắt đầu rồi, lúc này đây ta tới làm tổng chỉ huy, ngươi cũng đi chuẩn bị chuẩn bị, bất quá cái này hạng mục giai đoạn trước chuẩn bị sẽ thật lâu. Ngươi có thể từ từ tới, không cần xuất ruột. Lý Lao xem như nhất rõ ràng Tân Ngưng nghiên cứu tình huống người, rốt cuộc hắn hai thời trò ở phòng nghiên cứu đãi thời gian dài nhất. Tân Ngưng cũng là không có nghị che lấp, cho nên Lý Lão cũng không có câu Tân Ngưng nhất định phải tham dự tiến hạng mục giai đoạn trước chu bị. Này đó công tác là thực rườm già. Lý Lao tưởng chính là, Tân Ngưng muốn làm cái gì, vậy làm nàng đi làm, không cần chói buộc nàng. Hành! Tân Ngưng con con mi, gật đầu, nàng nhớ tới phía trước cái kia bọc nhỏ. Còn không có cấp trung tề đâu. Cho nên trung tề ở vội một ngày sau, trở lại viện nghiên cứu thu được chính là Tân Ngưng đưa cho hắn bọc nhỏ, sửng sốt một chút, mới hỏi, tiểu tân, đây là cái gì? Tân Ngưng, phía trước ta không phải từ nơi này móc ra không khí tay một thương. Nơi này đều là ta làm một ít loại nhỏ liền Huề vũ khí, phi thường thích hợp cá nhân mang theo, đặc biệt là bộ đội đặc chủng. bất quá, này đó vũ khí lực sát thương cũng rất lớn là được, cho nên ta làm ra tới sau còn chưa thế nào động quá. Đặt ở phòng nghiên cứu, hôm nay mới nhớ tới, không có gì dùng, liền cho ngươi đưa tới. Trung thể, đây là cái gì trời dáng kinh hỉ lớn? Đây là cái gì? Trung thể tùy tay đảo một cái như là kim loại khấu khéo đưa đẩy đến phiếm màu bạc quang mang đồ vật ra tới, lại cúi đầu hướng bên trong xem, không quên hỏi tân ngưng một câu. Tân ngưng nhìn mắt kia vật nhỏ, bình tĩnh nói, năng lượng đạn. Trung thể nhéo kia vật nhỏ hai ngón tay thiếu chút nữa trượt, đem vật nhỏ ngã trên mặt đất, nhẹ nhàng ngâng kia bị tân ngưng gọi là năng lượng đạn đồ vật. Nuốt một ngụm nước miếng, nơm nớp lo sợ hỏi, thứ gì? Là vũ khí. Đúng vậy, vũ khí, cái này năng lượng đạn uy lực tương đối tiểu, chủ yếu là ta làm tới phòng thân, cho nên chỉ có khoảng cách quanh thân 50 mét xa thương tổn, không cần lo lắng sẽ ô nhiễm hoàn cảnh. Nó là thuần túy năng lượng, tạo thành thương tổn cũng là trong nháy mắt kia, nổ mạnh sau, nó năng lượng cũng sẽ trở về đến trong không khí. Trong tương lai, bởi vì đã xảy ra một lần toàn cầu ô nhiễm môi trường thương tổn, Liên quan vũ khí đều bị yêu cầu tận lực không thể có chứa ô nhiễm nguyên, cái này năng lượng đạn là Tân Ngưng tự chủ nghiên cứu một cái hạng mục, nàng làm lên thuận buồm xuôi gió, không tốn phí cái gì công phu, liền làm ra tới. Trung tể đã không biết nên nói cái gì, hắn trong đầu trừ bỏ Tân Ngưng nói những cái đó một lần quá, kia một câu không cần lo lắng sẽ ô nhiễm hoàn cảnh đã ở tuần hoàn vô số biến, ô nhiễm hoàn cảnh. Vì cái gì Tân Ngưng nghiên cứu chế tạo vũ khí tưởng chính là như vậy cao lớn thượng nói. Bọn họ nghiên cứu vũ khí chính là tuyệt đối sẽ không hướng phương diện này tưởng, bọn họ tưởng chỉ là bảo hộ quốc gia, không có tưởng như vậy xa. Tân Ngưng không biết chính mình nói sẽ sinh ra cái gì ảnh hưởng, nhưng nàng nhưng không hy vọng chính mình sinh tồn hoàn cảnh sẽ như vậy ác liệt, cứ việc nàng sinh ra thời điểm, địa cầu hoàn cảnh đã chậm rãi cải thiện, nàng cũng vẫn chưa trải qua kia một hồi toàn cầu tai nạn. Chương 88 Trung thể còn ở méo kia cái nho nhỏ đồ vật, thật lâu không nói gì. Hiện giờ ô nhiễm môi trường này một cái mệnh đề ở hoa hạ là không chiếm được coi trọng, cho dù có nữ vương quốc như vậy tiền lệ ở phía trước, nhưng quốc gia vì phát triển, vì cường đại giàu có, ai có thể cố được này đó. Bọn họ này đó nghiên cứu vũ khí, nghiên cứu ra tới một ít vũ khí, đối hoàn cảnh ô nhiễm cùng thương tổn lớn hơn nữa, Mỹ đế ở cùng Nhật lạc quốc trong chiến tranh đầu hạ kia hai quả nguyên tử, đã, tạo thành thương tổn cũng không biết khi nào mới có thể hoàn toàn biến mất, có lẽ vĩnh viễn sẽ không biến mất nhưng lịch sử nhớ kỹ loại này siêu việt thường quy vũ khí thật lớn uy lực cùng tương tổn. Qua một hồi lâu, trung tể mới tìm về chính mình thanh âm, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra rất tò mò, đến đi thử nghiệm một chút, an toàn tính thế nào. Tân ngưng xem xét mắt trung tể, nàng cũng không biết trung tể trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, nói, khá tốt, muốn cho nó nổ mạnh tạo thành địch nhân thương tổn, đến sử dụng không khí mộc thương, chính là phía trước ta lấy ra tới cái kia, này hai loại là đặt ở cùng nhau sử dụng. Cái khác công kích không thể làm năng lượng đạn nổ mạnh. Trung tề như vậy vừa nghe, nghĩ đến không khí tay mục thương nguyên lý, thật đúng là phối hợp, này đó vũ khí từ tự nhiên chúng tới, lại sẽ trở về tự nhiên, làm khó tân ngưng như thế nào nghĩ đến này đó, thật là vật tân kỳ dụng. Trung tề lại phiên phiên cái khác một ít, đều là rất tiểu xảo đồ vật, nhưng hắn chính là có loại không nghĩ lập tức muốn đáp án ý niệm, cho nên hắn kiềm chế hạ xúc động, hỏi tân ngưng, có hay không bản vẽ. Tân ngưng gật đầu, có. Bất quá ta hiện tại còn không có họa ra tới, chờ ta sửa sang lại hảo, lại cho ngươi đưa qua đi. Đúng rồi, tiểu tân, cái này năng lượng đạn, có phải hay không thương tổn chỉ có phạm vi 50 m Có hay không khả năng có lớn hơn nữa? Trung tể tràn ngập mong đợi đôi mắt nhìn tân ngưng. Tân ngưng thực thành thật gật đầu, có, năng lượng đạn uy lực muốn xem nó tụ tập năng lượng nhiều ít, bởi vì ta dùng không gian áp xúc kỹ thuật, cho nên có thể căn cứ áp xúc không gian tiến hành điều chỉnh, tụ tập năng lượng. Trung tể. không gian áp xúc kỹ thuật hắn cúi đầu nhìn nhìn kia cái giống nhau tiểu cúc áo năng lượng đạn cũng là như vậy một cái nho nhỏ đồ vật nếu không điểm cái gì kỳ lạ địa phương như thế nào có thể có như vậy đại uy lực nhưng là không gian áp xúc kỹ thuật như thế nào cảm giác như vậy xa xôi đúng vậy tiểu tân ta cảm thấy ta có thể hoãn một chút lại đến cùng người tham thảo cái này kỹ thuật không gian áp xúc nghe tên trung tề ước chừng có thể đoán được là đang làm gì nhưng là Cái này có khả năng sao? Chỉ là trước mắt cái này năng lượng đạn lại thật thật sự sự ở nói cho hắn, có khả năng. Tân Ngưng, có thể. Trung thể nhất nhịp, vẫn là nhắm lại miệng, hắn sợ chính mình kích động dưới, làm ra cái gì điên cuồng hành động, vẫn là làm hắn hoãn một chút đi. Kỳ thật hắn tiếp thu năng lực đã bị Tân Ngưng mỗi một lần lấy ra tới nghiên cứu rèn luyện đến càng ngày càng cường. Trước kia hắn nhưng chưa bao giờ có quá lúc kinh lúc giống ấu chỉ biểu hiện, rốt cuộc hắn là một cái viện nghiên cứu sở trường. Mặc kệ thế nào. Trung thể đều là tràn ngập nhiệt tình, hắn cũng nghĩ đến này đó vũ khí nên dùng như thế nào. Nhìn một cái này đó đều là thích hợp đơn binh tác chiến dùng vũ khí, có này đó trang bị ở bộ đội đặc chủng binh lực lại muốn thượng một tầng lâu. Hiện giờ chiến sĩ là chú trọng tinh anh thời đại, bọn họ viện nghiên cứu khẳng định có thể vì những cái đó đội quân nuôi nhọn trang bị tối cao trang bị. Lý Lao sau một chân đã biết này đó, trong lòng cảm thán, tân ngương vị này học sinh thật sự là yêu nhiệt chút, hắn vị này làm lão sư, không nỗ lực không thể được. Nhưng Lý Lao cũng rõ ràng chính mình năng lực, cũng không có cái gì ý tưởng khác, rốt cuộc hắn là nhất rõ ràng tân ngưng thực lực người. Hắn trong lòng so trung tề càng rõ ràng, những cái đó đã dùng cao cấp tăng chất tề bộ đội đặc trùng nếu là trên người có này đó đặc thù phối trí, thiên hạ vô địch không dám nói, nhưng là khẳng định không sợ chính diện đối kháng, hắn hiện giờ là càng ngày càng chờ mong, tới rồi quốc khánh thời điểm, hoa hạ đem triển lãm ra như thế nào cương đại. Nghĩ đến đây, Lý Lao tâm tình thật phân hảo. Hắn thấy trung tể một đám người còn ở ngây ngốc mà vây quanh kia mấy thứ tiểu vũ khí chuyển động, lắc lắc đầu, quáng ngốc hắn mới không có thực cảm thấy hứng thú. Tân ngưng đem bản vẽ đưa sau khi đi qua, hướng trung tể đệ xin muốn sử dụng nạ nổ tài liệu, trung tể bàn tay vung lên đồng ý, làm nàng nghĩ muốn cái gì cứ việc đi lấy. Đây chính là mặt trên cấp hạ mệnh lệnh, thật là tân ngưng nghĩ muốn cái gì, liền cho nàng cái gì. Triệu lão là lão người quen, biết là tân ngưng tới lấy tài liệu liêu, còn cố ý rút ra thời gian tới. Bồi ở bên người nàng, hỏi nàng, tiểu tân, ngươi đây là lại tưởng làm cái gì nghiên cứu? Trước kia triệu lão này đó thế hệ trước còn không tán đồng tân ngưng như vậy thiên mã hành không ý tưởng cùng với nghĩ đến cái gì liền đi làm cái gì cách làm. Hiện giờ tân ngưng thành tích ra tới, bọn họ này đó thế hệ trước liền không nói chuyện, còn rất tán đồng mặt trên đối tân ngưng thái độ. Nói tân ngưng chính là ông trời thưởng cơm ăn, không ăn này chén cơm đều không được. Tân ngưng cũng không giấu dếm, nói. Phía trước ở giao lưu hội thượng nghe được Nhật Lạc Quốc viện nghiên cứu sở trường nói bọn họ người máy, thực cảm thấy hứng thú, ta cũng muốn làm một cái người máy ra tới, có lẽ hắn sẽ trở thành ta ở phòng nghiên cứu trợ thủ đắc lực. Tân Ngưng là thật sự hoài niệm kiếp trước chính mình người máy trợ thủ tân một, có trợ thủ, nàng có thể càng dùng ít sức tình khi, những cái đó vẽ bản vẽ, xin tài liệu, sửa sang lại phòng nghiên cứu trở vụn và sống, nàng đều có thể không cần lại làm, chỉ vui đầu làm nghiên cứu là được. hiện tại này đó nàng đều là tự tay làm lấy. Mặt trên cũng có nghĩ tới bắt trợ thủ cấp tân ngưng sử, nhưng là tân ngưng nghĩ nghĩ, không muốn, nàng có kiếp trước tri thức dự trữ, hiện tại nàng nghiên cứu ra tới đồ vật, năng lượng đạn không khí mộc thương như vậy, tiểu vũ khí là nàng kiếp trước chính mình nghiên cứu thành quả, nàng căn bản không cần giống những người khác như vậy, trải qua năm này tháng nọ nghiên cứu mới đến ra thành quả, nàng là nhắm hai mắt cũng biết chính mình nên làm như thế nào, mà cải tạo một thương, chiến đấu cơ những cái đó. Có kiếp trước tích lũy, cũng có nàng chính mình giải thích, mà công nghệ nạ nổ cái này đại hạng ngục, có rất nhiều là kiếp trước tiền bối thành quả, cũng có nàng chính mình một ít nghiên cứu. Đối nàng tới nói, này đó đều là cũ kỹ thuật, nàng động nao địa phương thật không nhiều lắm, nếu không phải nàng mỗi ngày lẳng lặng tự hỏi thời gian chiếm một ngày hơn phân nửa, nàng đầu góc cơ bản là không thế nào chuyển động. Cho nên nàng mới tưởng ở kế tiếp tàu sân bay nghiên cứu chế tạo thượng, dùng tới chính mình kiếp trước không kịp dùng kỹ thuật, bất quá, cái này cũng có nguy hiểm Nàng con ở do dự, chính mình có nên hay không như vậy mạo hiểm, cho dù nàng biết chính mình nghiên cứu không sai, nhưng nàng kiếp trước chưa kịp thực nghiệm, nếu làm lỗi, nên làm cái gì bây giờ, nàng hoàn toàn có thể dùng tới cả đời chính mình chủ đạo nghiên cứu chế tạo kia con tàu sân bay bản vẽ tới dập quân. Chỉ là, nàng rốt cuộc là không cam lòng. Tân ngưng rồi dám không ai biết, nàng cũng vô pháp đi theo người ta nói, nàng nhưng thật ra muốn tìm tần đội trưởng cho chuyện, nhưng tần đội trưởng hiện giờ cũng không biết ở nơi nào chấp hành nhiệm vụ. cho nên Tân Ngưng cũng là ở trong đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ, liền ấn nút tạm dừng, so với cái này phiền não không biết khi nào sẽ đến vấn đề, nàng hiện giờ càng muốn cho chính mình làm một cái trợ thủ ra tới. Thời gian lưu thật sự mau, cũng không biết là trùng hợp vẫn là cái gì, ở 15 tháng 8 hào ngày này, Hoa Hạ cùng Nhật Lạc quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, cái này ngày sát thật đặc thù, nhưng là, không chỉ có là quốc nội báo chí, quốc tế thượng số được với danh báo chí đều tại đây một ngày thêm ấn. Dùng để chuyên môn báo danh hoa hạ cùng Nhật Lạc quốc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, hơn nữa hai nước hoặc đem có hợp tác. Đây là hoa hạ mại hướng quốc tế bước thứ hai, mặc kệ hai nước có cái gì ân oán, bên ngoài thượng là không có trở ngại, nhưng bởi vì giáo dục cục ôn tập tư liệu đã xuất hiện ở các kể chuyện cửa hàng, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao nhiệt độ bị phân đi rất nhiều, Tân Ngưng tại đây thiên trở về tranh gia, bởi vì Tân lão gia tử ba người hôm nay trở lại kinh thành. Người là Tân Kiến quốc cùng Tân Kiến nghiệp hai huynh đệ đi nhà ga tiếp. Tân Lão Gia Tử một lần nữa trở lại kinh thành, đại biểu ý nghĩa chính là hoàn toàn bất đồng, cho nên cho dù trên tay còn có công tác, Tân Kiến Quốc hai người đều khăng khăng đi tiếp Tân Lão Gia Tử ba người, không chỉ có là bọn họ chính mình tâm ý, còn có toàn kinh thành người đều ở nhìn chằm chằm Tân Gia hành động. Tân Ngưng không đi, ga tàu hỏa như vậy hỗn loạn địa phương, nàng là có thể không đi liền không đi, chỉ ở nhà đi theo triệu phân phương cùng tôn lệ mẫn mấy người bận việc. Tân Văn là một nhà ba người đều lại đây. cho nên Tân Ngưng nhiệm vụ chính là chiêu đái bọn họ ba người. Có lẽ là vẫn luôn bị bảo hộ rất khá, cho nên Tân Văn cùng xuất giá phía trước không có gì khác nhau, chính là mặt mày chi gian thành thục một chút, trên người khí chất đều lộ ra một cổ dịu dàng. tiểu Ngưng khi nào cùng nội phu kết hôn? Ta nhưng chờ không kịp tưởng uống ngươi rượu mừng. Tân Văn sờ sờ nhi tử mềm mại lông tóc, ôn thanh nói. Tân Ngưng thật đúng là nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới nói, hẳn là không cần bao lâu. Nhưng thật ra Tân Văn có điểm ngượng ngùng chu nghị nhìn mắt nàng triều tân ngưng nói chờ muội phu lại đến trong nhà ta phải hảo hảo cùng hắn uống vài chén lần trước vẫn là có điểm vội vàng không đã ghiển tân ngưng tỷ phu ngươi đến tự mình nói với hắn ta cũng không thể cho hắn đồng ý chu nghị cười cười cũng không sinh khí tân ngưng là cái dạng gì người hắn cũng rõ ràng trước kia là quá thẹn thùng, hiện tại là quá ngay thẳng muốn nói cái gì liền nói cái gì nhưng hắn cũng sẽ không sinh khí cuối cùng vẫn là tiểu bao tử chu phi cùng tân ngưng chơi tới rồi một hồi. Tân Văn cùng Chu Nghị đi phòng bếp hỗ trợ, Tân Ngưng cũng mừng rỡ tự tại, nàng dù sao cũng phải làm Chu Nghị cái này tỷ phu ở trong nhà cần mẫn mà biểu hiện một chút, rốt cuộc loại này cơ hội cũng không nhiều, mọi người đều có công tác. Tân Ngưng giơ tay nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu bao tử viên mặt, xúc cảm thật tốt, liền lại xuống tay nhéo vài hạ, đều khống chế được lực độ, thực nhẹ. Tiểu bao tử hẳn là thói quen loại này hỗ động, cho nên ở Tân Ngưng miết hắn thời điểm, còn thập phần ngoan ngoãn mà chiều Tân Ngưng lộ ra một cái manh manh cười, tiểu bao tử tuổi còn nhỏ. Nói đến không phải thực nhanh nhẹn, nhưng là thực cái cười, tân ngưng chính mình không có gì biểu tình, nhưng là nhìn đến như vậy ngoan lại manh tiểu bao tử, trong lòng rất là vui mừng. Tiểu bao tử. Tân ngưng sờ sờ tiểu bao tử tế nhuyễn tóc, trong lòng một trận thỏa mãn. Bị kêu tiểu bao tử chu phi mắt to tràn đầy nghi hoặc, ngửa đầu nhìn tân ngưng, gì? Tân ngưng nhớ tới tiểu Hải tử nhũ danh, cười cười, tiểu phi. Tiểu gia hỏa ngoan ngoắn mà lên tiếng, cho tân ngưng một cái sán lạn tươi cười. tân lão gia tử đám người vào cửa tới gặp đến chính là tân ngưng đi theo tiểu hài tử chu phi thân sau nhìn tiểu hài nhi chơi món đồ chơi mấu chốt là tân ngưng còn vẻ mặt nghiêm túc nếu không phải biết tân ngưng tính tình bọn họ suýt nữa muốn cho rằng tân ngưng là muốn đi chơi chu phi trên tay món đồ chơi tân ngưng như vậy nghiêm túc là bởi vì nàng khó được có hứng thú trong lòng tưởng chính là nàng làm tiểu bao tử tiểu gì giống như cũng không có cấp tiểu bao tử đưa quá cái gì lễ vật tuy rằng là bởi vì nàng chưa xuất giá nguyên nhân nhưng là tân ngưng cảm thấy chính mình thất trách nàng suy nghĩ nàng có thể đưa cái gì lễ vật cấp tiểu bao tử Khuê nữ ngươi thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm tiểu phi món đồ chơi mộc thương làm cái gì tân kiến nghiệp xem đến buồn cười không khỏi ra tiếng đánh gãy tân ngưng trầm tư chu phi cầm trên tay chính là tân kiến quốc đưa cho cháu ngoại mộc chế mộc thương rất rất thật tiểu bao tử hiển nhiên thức thích vẫn luôn không bỏ được buông tay tân ngưng hoàn hồn nhìn đến người toàn bộ đã trở lại đứng lên nghĩ đưa cái gì món đồ chơi cấp tiểu phi tương đối thích hợp Tân kiến nghiệp, không riêng gì Tân kiến nghiệp, mặt khác tiến vào người nghe được Tân Ngưng nói, trước tiên nghĩ đến đều là Tân Ngưng nghiên cứu chế tạo những cái đó vũ khí. Tân kiến quốc đi lên trước, một phen bế lên cháu ngoại, nhu nhu nghiêm túc mặt, liền nói, Tiểu Ngưng, nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, không cần cố ý làm cái gì, giống như vậy một chế liền rất hảo. Hoặc là ngươi nói, ta cho hắn làm một trận một phi cơ, liền sợ Tân Ngưng làm cái gì cơ mật, đến lúc đó tiểu phi tưởng trời cũng chưa đến chơi, trực tiếp bị mặt trên thu đi rồi. Tân Ngưng không nghĩ tới nàng chính là suy nghĩ như vậy một chút. Ở đây những người khác đã nghĩ đến thật nhiều tầng đi, nàng cũng không để ý, lập tức chỉ là gật đầu. Ân, ta sẽ hảo hảo tưởng. Chu Phi tiểu bao tử con nhỏ, không hiểu những người khác đang nói cái gì, nhưng cũng nghe thấy cái này. Bồi hắn chơi đã lâu gì muốn đưa hắn món đồ chơi, khuôn mặt nhỏ thượng liền vẫn luôn treo vui vẻ cười. gì, món đồ chơi, tiểu phi, chờ. Tiểu bao tử một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy. Tân Ngưng sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, hảo a, chờ. Dì khẳng định cho ngươi chuẩn bị một cái hảo ngoạn món đồ chơi. Ngây thơ vô chi Chu Phi càng vui vẻ, một cái kính gật đầu. Chờ đến sau khi lớn lên, Chu Phi mỗi lần nghĩ đến lần này lễ vật ước định hoặc là từ người khác trong miệng lại lần nữa nghe thế sự kiện, đều không khỏi đỡ chán thở dài. Món đồ chơi xác thật là Phi thường tốt món đồ chơi, vẫn là trong đời hắn thu được thập phần quý trọng lễ vật, nhưng là, cũng giống người trong nhà tưởng như vậy, hắn chỉ là sờ soạn một chút, đã bị người thu đi, sau đó, liền không có sau đó. 89 Tân gia người đều biết tân ngưng nói được ra làm được đến, tân kiến quốc vô vô cháu ngoại đầu nhỏ, biết không có cách nào, nếu tân ngưng đáp ứng rồi tiểu hải tử, khẳng định sẽ không đổi ý, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn điểm. Tân ngưng tạm thời không nghĩ tới có thể làm cái gì món đồ chơi đưa cho tiểu bao tử, nàng cũng không đổi, đi tới cửa, đón ba người trở về, hoan nên về nhà, ra ra nãi mãi, mãi chu thúc. Tân mãi mãi nhìn mới rời đi mấy tháng ra, hết thể cũng chưa biến hóa. Chỉ là mùa biến thành nắng hè trói trang ngày mùa hè, không khỏi cười, lôi kéo tân ngưng hướng bên trong đi, vào nhà đi, đứng ở sân làm cái gì? Phơi nắng sao? Ta cũng không thể phơi đen, làm cho bọn họ đứng đi. Đi vào thời điểm, tân mãi mãi còn thuận tay ôm đi tiểu bào tử Chu Phi. Kỳ thật tân mãi mãi ba người trong lòng đều có rất lớn nghi hoặc, từ tân ngưng đi nhìn bọn họ sau, Bọn họ thân thể thế nhưng từng ngày hào lên, dị vãng mỗi ngày đều có eo đau bối đau đã chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, hiện tại là hoàn toàn biến mất. Thật là việc lạ, nhưng ba người cẩn thận, cũng không có lộ ra, chỉ ghi tạc trong lòng, tìm thời gian hỏi một chút tân ngưng. Tân lão ra tử chắp tay sau lưng, chậm gì gì theo đi vào, triệu phân phương bốn người nhìn thấy người đã trở lại, liền đem sớm đã xào tốt đồ ăn đưa lên bàn, làm người trước làm, bọn họ thực mau xào hảo, đem tân văn hai vợ chồng đuổi ra phòng bếp, hai chị em dâu thực mau liền đem dư lại đồ ăn xào hảo bưng ra tới. Người tuy rằng không thể, nhưng lại là lâu như vậy tới nay. Tân ra người nhiều nhất lại vui mừng một bữa cơm, tân lão ra tử cùng tân mãi mãi ngồi ở chủ vị thượng, cũng là vẻ mặt tươi cười, nếu là ăn cơm, kia liền hảo hảo ăn cơm, có chuyện gì, chờ cơm nước xong lại nói. Tân ngưng chớp hạ mắt, nàng phía trước thật nhiều thịt. Ngồi ở nàng đối diện vừa vặn là tiểu bao tử, manh manh tiểu hài tử mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn nàng, tân ngưng nghĩ nghĩ, chiều hắn cười cười, nếu không phải tiểu bao tử quá tiểu, còn không thể mồm to ăn thịt, chỉ có thể ăn chút thịt cặn bã. nàng khẳng định muốn cùng hắn chia sẻ nàng yêu nhất thịt kho tàu một bữa cơm ăn đến ấm áp lại vui sướng triệu phân phương cùng tôn lệ mẫn tay nghề đều không tồi tuy rằng phiếu chứng chế độ vẫn là chủ lưu nhưng gần nhất thị trường xác thật là minh mắt có thể thấy được rộng thùng thình. cũng không ai đi đả kích chợ đen này liền khiến cho chợ đen qua minh lộ chấm dãi kinh thành cũng xuất hiện một ít tụ tập lên giống nhau chợ bán thức ăn địa phương hôm nay trên bàn cơm đại bộ phận đồ ăn là hai chị em dâu đi chợ đen mua trở về tiểu bao tử đi thời điểm tân ngưng còn cố ý cùng hắn từ biệt ta sẽ nhớ rõ muốn đưa ngươi lễ vật tiểu bao tử tuy rằng tiểu hài tử còn không biết tiểu gì vì cái gì kêu hắn cái này danh nhi nhưng hắn cũng biết tân ngưng ở kêu hắn nghe được lễ vật vô cùng cao hứng gật đầu hào hảo tân văn tuy không giống tân gia người hiểu biết như vậy nhiều nhưng cũng biết tân ngưng là đang làm cái gì công tác nếu không phải tân ngưng công tác đặc thù tính chỉ sợ hiện tại trong nhà sẽ không giống như bây giờ nhẹ nhàng nàng trước kia liền sủng ái cơ linh hoạt bát tiểu muội Hiện tại thấy nàng vì trong nhà như vậy vất vả, trong lòng càng là thương tiếc, nàng so tân ngưng cao nửa cái đầu, rất dễ dàng mà liền sờ sờ tân ngưng đầu, cười đến thực ôn nu, tiểu ngưng, không cần ảnh hưởng. Công tác của ngươi Nếu là tân ngưng biết tân văn suy nghĩ này đó, khẳng định muốn lắc đầu phản bác nàng, nàng hiện tại thật sự một chút cũng không vất vả, thập phần nhẹ nhàng, đặc biệt là gần nhất, sự tình gì cũng chưa làm, còn tịnh là nghĩ cho chính mình làm người máy, khụ khụ, này cùng công tác so sánh với. Sắc thật là có điểm không làm việc đàng hoàng. Sẽ không, ta thuận tiện cấp làm liền hảo. Nói là thuận tiện, Tân Ngưng đã nghĩ đến muốn làm cái gì, nàng cũng là tham khảo tương lai tiểu hài tử món đồ chơi, cho nên chiếu cái này làm, hẳn là không kém. Bất quá, cũng thật là thuận tiện, chỉ cần cho nàng công cụ tài liệu, nàng liền có thể hoàn nguyên ra tới, rốt cuộc nàng kiếp trước liền cấp gia tộc tiểu hài nhi đã làm vài cái. Tân Văn cho rằng nàng thuyết phục Tân Ngưng, hơn nữa Tân Ngưng vẻ mặt nghiêm túc, cũng liền tin. thanh thản ổn định đi theo chu nghị về nhà đi. Tân Kiến Quốc đứng ở bên cạnh, nhẹ nhàng thở ra, hắn phía trước còn nghĩ muốn như thế nào huyển chuyển mà cùng Tân Ngưng nói, không cần quá nghiêm túc, giống hắn làm như vậy cái mộc mộc thương liền hảo, tiểu hài nhi đã thật cao hứng. Tân Lão gia tử ở sau khi ăn xong vòng quanh trong nhà đi rồi một vòng, cùng ngày xưa nhận thức người đánh một vòng tiếp đón, lại chậm gì gì về nhà đi, Tân Lão tướng quân trở lại kinh thành tin tức lấy khủng bố tốc độ ở toàn bộ quân khu đại viện chuyển khắp. Tân gia là thật sự muốn một lần nữa đi lên. Có người thổn thức. Đúng vậy, khai năm lúc ấy, mắt thấy tân gia như vậy sắp sửa rơi xuống đi, ai lại tưởng được đến đâu. Gần là là mấy tháng quan cảnh, thật là một trên trời một dưới đất. Này không phải không xong. Phía trước tân Lão tới tìm chúng ta hỗ trợ, chúng ta một đám đều là đóng cửa từ chối tiếp khách. Yên tâm đi, tân Lão lại không phải nào đó người, cho dù hắn đi lên, cũng sẽ không chèn ép chúng ta, chúng ta hiện tại thế nào về sau vẫn là thế nào. Nên lo lắng chính là những cái đó bỏ đá xuống giếng hơn nữa trước kia tiếp thu quá tân gia ân huệ lại thấy chết không cứu người, tân gia người đều là có ân báo ân, có thủ báo thủ, chúng ta phía trước không rút, vốn là không có gì. Cũng là, kia quan gia lưu ra người khẳng định không diễn, đặc biệt là quan nghĩa, kia tiểu tử đừng nghĩ ra tới, liền tính ra tới, cũng không thể nào trở lên đi, lão thủ trưởng hiện giờ chính là coi trọng tân gia kia tiểu cô nương, quan nghĩa về điểm này thân thích tình cảm, đã sớm cha đều không còn. Đừng nói là lão thủ trưởng, mặt khác kia vài vị nhưng đều nhìn tân gia kia tiểu cô nương mặt mũi, nếu có như vậy một vị nhân tài tại gia tộc, gì sầu gia tộc không thịnh vượng. Tân gia mặt khác tiểu bối đều không kém, trước kia là tân gia xui xẻo, kỳ thật cũng không xem như xui xẻo, chỉ là ngại người mắt thôi, ai làm quan nghĩa đám kia người theo dõi tân gia. Tân gia tổ tiên tích lũy cũng không phải là nói dỡn, trước kia đánh giặc liền quên như vậy nhiều đồ vật ra tới, ai biết bọn họ có thể hay không còn cất giấu thứ gì. Mắt thèm cũng vô dụng, cha không đến chính là không có, về sau là đừng nghĩ lại cha xét. Ai? Như thế nào tân gia kia tiểu cô nương cố tình liền nhanh như vậy tìm được người, hơn nữa đính xuống hồ nước. Hơn nữa người nọ vẫn là cái nông thôn xuất thân. Đừng xem thường nhân ra xuất thân, ở tại này quân khu đại viện người, có rất nhiều từ nông thôn ra tới, lý ra vô thanh vô tức liền điều khỏi kinh thành, hiện tại cũng không biết ở đâu cái xó xỉnh, bên trong trừ bỏ tân gia bất tích, người nọ cũng động thủ. Nếu kia tiểu tử sinh ở chúng ta này đó gia tộc, đó chính là nhân trung lòng phượng. Đừng nghĩ, phía trước nhân gia tiểu cô nương bị từ hôn, một đám sau lưng nói như thế nào, nhiều khó nghe, tân gia chẳng lẽ còn sẽ đem người gả cho bọn họ. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt, rốt cuộc cái kia tiểu tử chỉ là ngoại lai người, mà không phải chúng ta trong vòng người, không cần lo lắng có cái gì thay đổi, chính là tân gia ích lợi muốn còn cho nhân gia mà thôi. Tân lão gia tử hồi kinh tin tức từ quân khu đại viện khởi xướng. thực mau liền truyền đi ra ngoài, có điểm quyền thế người đều đã biết việc này, tất cả mọi người biết, kinh thành là thật sự muốn thời tiết thay đổi. Biến thiên bất biến thiên, tân ngưng không suy xét nhiều như vậy, nàng chỉ là cảm thấy, trong nhà có trụ cột, cả nhà đều không giống nhau, đặc biệt là triệu phân phương tôn lệ mẫn hai người, trên mặt vui sướng liền không dừng lại quá, tân kiến quốc cùng tân kiến nghiệp tắc không có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài, bất quá trên người vui sướng là chắn đều ngăn không được. Ra ra, tân ngưng vào thư phòng, thấy tân lão gia tử đứng ở kệ sách bên cạnh nghiêm túc mà nhìn trên kệ sách thư tân lão gia tử quay đầu tươi cười hiền từ mà nhìn tiểu cháu gái này đó thư đều xem xong rồi hơn nữa này đó bị phiên dấu vết đã thật lâu bất quá bởi vì thường xuyên có người quét tước không nghiêm túc xem là không biết tân lão gia tử quen thuộc chính mình kệ sách cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đúng vậy không thư nhìn liền đem sở hữu thư đều phiên bao gồm ta không thích chính trị tư tưởng loại tân ngưng nhìn nhìn còn không bên kia kệ sách đề ra kiến nghị ra ra ngươi bên kia kệ sách có thể phóng thư lên rồi tân lão gia tử cười vài tiếng ngồi ở tân ngưng bên cạnh gỗ đặc trên ghế lắc đầu nói còn phải từ từ đến lúc đó ngươi có thể tận tình nhìn tân ngưng nghiêng đầu hỏi chẳng lẽ ra ra ngươi ẩn giấu rất nhiều thư tân lão gia tử thẳng gật đầu lại không nói chuyện tân ngưng cũng sáng tỏ tuy rằng nguyên thân không rõ ràng lắm cũng không đi tự hỏi quá này đó nhưng là nguyên thân khi còn nhỏ trong trí nhớ tân gia nhưng xa không ngừng này đó bày ra tới thư tịch, tân lão gia tử là người thông minh, lại sao có thể làm tân gia chân quý toàn bộ ở trên tay hắn hủy hoại. Tiểu Ngưng, gia gia hiện tại cùng ngươi nói, ngươi muốn nghe hảo. Tân lão gia tử hơi chút chính chính xác, nhìn Tân Ngưng nói: "Tân Ngưng, ân, ta nghe." Tân lão gia tử dừng một chút, hắn không nghĩ làm Tân Ngưng gánh vác này đó, nhưng là, Tân Ngưng sở triển lãm gia tới năng lực, làm nàng chú định không thể bị chẳng hay biết gì, cho dù nàng xuất giá cũng vẫn như cũ là tân gia người. Gia Gia trước kia cùng ngươi đã nói, gia quốc thiên hạ có gia mới có quốc, có quốc mới có gia, này hai người ai là trước sau, không có định luận, nhưng ở loạn thế chung, quốc là xếp hạng gia phía trước, cho nên ngươi tổ Gia Gia mới có thể làm ta lấy ra tân gia 2 phần 3 tài sản đi duy trì đánh giặc, dư lại kia 1 phần 3, là tân gia đời đời truyền xuống tới, không đến cửu tử nhất sinh hoàn cảnh, ai cũng không thể động. Nhưng là, hiện giờ hoa hạ tuy rằng còn không an ổn, cũng đã dần dần đi hướng an ổn, chúng ta ở mưu cầu quốc gia cường đại đồng thời, làm gia tộc đi hướng phồn vinh, này hai người là có thể đặt ở cùng nhau, không thể quốc gia cường đại rồi, chúng ta tân gia ngược lại xuống dốc. Người đều là ích kỷ, có người có thể vì quốc gia phụng hiến toàn bộ, nhưng là, mỗi người trên đầu vai lại cũng có ra trách nhiệm, ai ưu ai kém, nơi nào có định luận. Thân ngưng gật đầu, ta biết, kiếp trước tân gia cũng là như thế này, mới có thể đi hướng cường đại, một đầu nhiệt mà vì quốc gia hy sinh. Ai nhớ rõ ngươi trả giá? Nàng ái quốc, lại không nốc. Tân lão gia tử căng chặt mặt thả lỏng, những lời này hắn trước kia là sẽ không theo tân gia cô nương nói, tân văn liền không biết ngày đó, bởi vì tân gia cô nương chỉ cần sống ở tân gia dưới sự bảo vệ, hạnh phúc căng khang, tân gia nam nhân chống ở phía trước cũng đã cũng đủ. Ngươi biết, tân lão gia tử luôn mãi xác định. Tân ngưng gật đầu, ra ra, ta không nốc, nếu trả giá, vậy tất nhiên muốn chút hồi báo, liền tính không có hồi báo. cũng muốn làm người biết là ngươi làm không thể ăn ngậm bồ hòn hơn nữa nhà ta là nên được những cái đó hảo tân lão gia tử kích động gật đầu ngươi minh bạch này đó liền hảo mặt khác những cái đó ta hiện tại còn không biết ngươi hiện tại không cần trước nói cho ta chờ ta đi gặp lao thủ trưởng tự nhiên sẽ biết vốn đang muốn hỏi thân thể biến hóa nguyên nhân tân lão gia tử sửa lại khẩu tân ngưng không nói cho hắn chắc là mặt trên làm nàng bảo mật tân lão gia tử biết chính mình sẽ trở về chính trị quyền lực trung tâm cho nên cũng không sốt ruột biết ngày đó cũng liền không cần thiết làm tân ngưng cái lời mệnh lệnh ân tân ngưng tất nhiên là không có không ứng bởi vì tân gia hai lão đã trở lại trung tể cố ý gọi điện thoại lại đây làm nàng có thể ở nhà nghỉ ngơi hai ba thiên nói xong này đó trung tể ở bên kia trầm mặc một hồi lâu đều không nói lời nào tân ngưng trung tam thúc không cần chiếm điện thoại tuyến không nói lời nào ta liền treo a lại không phải tân đội trưởng đánh tới Cho nên tân ngưng thực không có gì hợp tác tinh thần mà liền phải treo điện thoại. Từ từ, thiểu tân. Trung tề nghẹn một hơi kêu đình. Tân ngưng đem điện thoại thả lại bên hai, làm sao vậy? Có chuyện liền nói, không cần ngượng ngùng. Trung tề thở dài, nếu thay đổi một người khác dám như vậy không lớn không nhỏ, Trung tề khẳng định nguồn giáo dục hắn tôn lão. Đáng tiếc, ai làm tân ngưng cái này thiền tải nghiên cứu viên tính cách là cái dạng này. Khu, kỳ thật cũng không có gì, ta tưởng cùng ngươi nói chính là, ngươi phía trước nói cái kia. Không phải nói phạm vi 50 m sao? Như thế nào ta thí nghiệm không ngừng 50 mét? Tân Ngưng, không ngừng. Làm sao vậy? Ở trong điện thoại, trung tể cũng không có trực tiếp đem năng lượng đạn nói ra, bởi vì hắn cùng Tân Ngưng đều biết là đang nói cái gì, cũng liền tiếp tục nói, Ngươi nói 50 m là 50 m nội thương tổn đều giống nhau. Sau đó 50 m có hơn thương tổn mới dần dần giảm bớt. Đúng vậy, 50 m ngoại khai thương tổn đã không tính là thương tổn. Tân Ngưng nói xong câu đó. mới nhớ tới lúc này trừ bỏ đã dùng cao cấp tăng chất tề người, 50 mét có hơn thương tổn đối những người khác tới nói, vẫn như cũng là rất nghiêm trọng thương tổn. Bởi vì lúc này đại bộ phận người thân thể tố chất còn không đạt được cái kia cường độ, cho nên tân ngưng khó được mà chờ mặc, rốt cuộc trung tề không biết tăng chất tề sự, cho nên nàng có phải hay không muốn đuổi kịp mặt nói một tiếng. Nàng vẫn là cùng Lý Lao nói một tiếng đi, tân ngưng lúc này may mắn Lý Lao đi theo trở về kinh thành, bằng không nàng cũng không biết tìm ai nói chuyện này. Trung tề một nghẹn. Hành, bởi vì cái này không dễ dàng làm cho nên chúng ta chờ ngươi trở về cho ta giải thích một chút chúng ta trước làm mặt khác tiểu kiện là chính hắn hiểu lầm đã quên tân ngưng đầu góc cùng bọn họ không quá giống nhau kỳ thật trung thể là hận không thể hiện tại liền qua đi tân gia đem tân ngưng thỉnh về viện nghiên cứu cho bọn hắn một đám người giải thích một chút cái gì gọi là không gian áp xúc kỹ thuật cho dù tân ngưng đã đem bản vẽ cùng sở hữu nguyên lý đều giao cho bọn họ bọn họ vẫn là không biết như thế nào làm chỉ có thể nói Kỹ thuật ngăn cách thật sự không phải một chốc có thể tiêu trừ. Tốt. Tân Ngưng cũng không nghĩ tới, chính mình cấp viện nghiên cứu để lại một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, bởi vì có trung tề lời chắc chắn, cho nên nàng liền an tâm đại ở trong nhà. Rốt cuộc hai ngày này tân đứng trước cùng tân chính võ đều phải về nhà, nàng đến ở trong nhà trông thấy hai vị ca ca mới hảo đi công tác, đặc biệt là hồi lâu không thấy tân chính võ. Đường tân đứng trước cùng tân chính võ đi vào tân ra cửa thời điểm, kia một đen một trắng hai người đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn qua đi. tân chính võ liếc mắt một cái nhìn đến duyên dáng yêu kiểu muội muội vui sướng đi qua đi tiểu muội cười đến một ngụm hàm răng đặc biệt lựa bạch tân ngưng chỉ cảm thấy tân chính võ hàm răng ở sáng lên nhị ca cùng tân chính võ nhiệt tình so sánh với là thực bình tĩnh tân chính võ giơ tay vô vô tân ngưng đầu tiểu muội người giống nhị ca như vậy cười một cái sẽ càng xinh đẹp nga tân ngưng nga tân chính võ cũng không nhộn trí, đi theo tân đứng trước phía sau hướng người trong nhà nhất nhất nói đã lâu không thấy đem trường hợp trở nên thực sung sướng, như là nhận thân đại hội dường như. Tôn lệ mẫn nhẫn nhịp, không nhịn xuống, dôi tay vô vô nhi tử tân đứng trước mặt, còn dùng ngón tay lao lao, túi đầu vừa thấy, không phấn A, lại nhìn nhìn phơi đến giống chỉ hát hầu tân chính võ, trên mặt biểu tình thập phần cổ quái, đứng trước A, ngươi đây là đi nơi nào? Che trắng mặt, không phải đi làm nhiệm vụ sao? Trải qua thân mụ tôn lệ mẫn một loạt động tác, tân đứng trước đạm mạc nghiêm túc mặt banh không được, mẹ ta là đi làm nhiệm vụ Đi kinh thành quân khu nơi đó tập hợp, xác thật là nhiệm vụ, tân đứng trước chưa nói dối, chỉ là nhiệm vụ này không đi ra ngoài rầm mưa dãi nắng mà thôi. Tôn Lệ vẫn hoàn toàn không tin, lầm bầm nói, sao có thể, ngươi trước kia nhiều hắc nếu không phải ngươi lớn lên giống mẹ, mẹ nơi nào còn nhận được ngươi là ta nhi tử. Tân chính võ không ngẹn lại, ha ha cười ra tiếng tới, hán phía trước ở quân khu đại viện cửa đụng tới đường ca tân đứng trước, cũng cười to một hồi, bất quá bị tân đứng trước tử vong tầm mắt sợ tới mức không dám cười nữa Hiện tại người trong nhà đều ở, hắn không cười chẳng phải liền mệt. Tân đứng trước nhịu như mày, thầm nghĩ, đúng là bởi vì ta lớn lên giống ngài, làn da cũng di chuyển người, cho nên mới sẽ trở nên như vậy bạch ta. Tân đứng trước nghĩ đến phía trước phơi hát chính mình, vẫn là không nhìn xuống, trên mặt nghiêm túc hoàn toàn bành không được. Mẹ, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta thực mau sẽ phơi hắt. Tôn lệ mẫn lại nhìn nhìn như tử, thở dài, vậy ngươi nhưng đến nhanh lên phơi đen. Tuy rằng rất nhiều tiểu cô nương thích trắng như tuyết nam sinh, nhưng là... mẹ nhưng không thích, thật không quan nhìn, nói còn lắc lắc đầu. Tân đứng trước banh mặt, Tân Lão gia tử nhìn mắt nhấp môi cười đến mi mắt cong cong Tân Ngưng, trong lòng có ý tưởng, hắn dương mắt vừa thấy, liền nhìn đến mặt trắng non đại tôn tử, lại chậm gì gì rời đi tầm mắt, dừng ở hắc hầu Tân Chính võ trên người, âm thầm gật gật đầu. Đại tôn tử vẫn là nhanh lên phơi hắc hảo, như vậy bạch bạch nổ nộn, nộn, giống cái, giống cái gì? Tân Ngưng hoàn toàn không nghĩ tới Tân đứng trước dùng song cao cấp tăng chất tề lúc sau sẽ biến thành như vậy. Nàng nhìn mắt đại bá mẫu mặt, thực bạch, đường ca hẳn là chính là di truyền đại bá mẫu làng ra, như vậy trước sau một đối lập, thiết huyết ngạnh hán liền biến thành mỹ nam tử, phía trước uy thế ngạnh sinh sinh thiếu vài phân. Chương 90. Tân đứng trước biết chính mình dùng đồ vật không giống bình thường, nhưng là rốt cuộc là thứ gì, hắn không biết, cũng phỏng đoán không được, thân thể biến hóa không ai so với hắn càng hiểu biết, cái loại này đồ vật đối người thân thể là trăm lợi mà không một hại. Ca hai cái thay phiên bị Tân lão gia tử kêu đi vào thư phòng hỏi chuyện. Tôn lệ mẫn rõ ràng vẫn là thực lo lắng, rốt cuộc tân đứng trước biến hóa thực sự là có chút quỷ dị, liền tính là tiểu cô nương muốn che bạch, cũng không đến mức nhanh như vậy đi. Hay là được bệnh gì đi? Đem thốt ra lời này, trừ bỏ tân ngưng cái này cảm kích người, tân ra người đặc biệt là vài vị nữ sĩ, trong lòng là bất ổn, tân ngưng không thể không ra tiếng nói, đường ca nhìn thực tinh thần, nếu là lo lắng nói, có thể đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nói là không thể có thể nói ra tăng chất tế sự, nhưng đi bệnh viện cũng hảo an bọn họ tâm. không cần tân đứng trước vừa lúc đi xuống tới lời nói thập phần nghiêm túc ta thân thể không có việc gì chỉ là chuyện này không thể nói ta là từ kinh thành quân khu kiểm tra xong thân thể mới trở về tôn lệ mẫn nghe xong cũng liền an tâm rồi quân khu khẳng định càng rõ ràng này đó rốt cuộc tân đứng trước là bộ đội đặc trùng đội quân mũi nhọn thân thể hắn tình huống quân khu bác sĩ càng rõ ràng nếu là thật sự có việc thông chi khẳng định liền đến trong nhà tân đứng trước biến hóa ngay từ đầu khiến cho tân ra người đều giật mình Nhưng qua đi biết hắn không có việc gì, đại gia ngược lại không chú ý hắn, nhiều huấn luyện huấn luyện, khẳng định liền sẽ hắc đã trở lại, chỉ là tân chính võ quyết định lại làm mọi người đều lường trước không đến. Chính võ, ngươi thật sự quyết định muốn đi tham gia thi đại học. Triệu Phân Phương nghe được tân chính võ quyết định này, tuy rằng có lo lắng, nhưng là nàng cũng không lập tức liền kích động mà muốn làm cái gì, nếu là hài tử muốn làm, khiến cho hắn đi làm, dù sao là nam hải tử, nhà bọn họ đều là nuôi thả nam hải, chỉ cần bọn họ không đi vai lộ. Rõ ràng mà biết chính mình đang làm cái gì. Tân chính võ gật đầu, đúng vậy, ra ra đã đồng ý, mẹ, ta không giống đường ca cùng đại ca bọn họ giống nhau, có thể vẫn luôn tuân thủ bộ đội kỷ luật, này mấy tháng sinh hoạt, ta cắn răng cũng liền tới đây, nhưng, khu khu. Tân chính võ quay đầu nhìn nhìn trong nhà vài vị quân nhân đàn ông, lau đem trên trán mồ hôi, ta còn là không nghĩ chịu quá nhiều câu thúc. Tuy rằng còn không có rõ ràng muốn làm cái gì, nhưng là tân chính võ cảm thấy hiện tại đi khảo cái đại học cũng khá tốt. tương lai sự tình có thể chậm rãi lại hạ quyết định sao trong nhà đường ca toàn quân đại ca về sau khẳng định làm chính trị mà hắn đối này hai cái đều không có hứng thú quá nhiều quy củ mấy tháng quân lữ kiếp sống cũng đủ hắn nếm mùi đau khổ muốn hắn cả đời đều đại ở quân khu nói thật hắn chịu không nổi tân lão gia tử nếu chính võ muốn đi tiếp tục niệm đại học khiến cho hắn trước học tập ta cũng không câu nệ hắn thế nào cũng phải làm hắn tiến quân khu về sau muốn làm cái gì liền làm cái đó trong nhà không ước thuốc ngươi Tân chính võ là tân gia nhỏ nhất Nam Hải, trong nhà trưởng bối đối hắn chờ mong vẫn như cũ có, nhưng lại không giống tân đứng trước cùng tân chính văn như vậy giống một tòa núi lớn, cho nên hắn có cơ hội lựa chọn chính mình thích làm sự tình. Đơn giản tân chính võ đầu óc linh hoạt, cũng là không thích bị ước thúc tính tình, cho nên này với hắn mà nói, liền thành tốt nhất. Tân kiến nghiệp cũng không có gì phản đối, lập tức gật đầu, làm chính hắn mân mê, ta cũng không tính toán ước thúc hắn, vậy trước nghiệm thư khảo thí đi. Tân chính võ chỉ so tân ngưng đại một tuổi. Vẫn là không chừng tính tuổi tác, hắn ngày thường cũng là khiêu thoát người, cho nên cao hưng đến nhảy lên. Ba, ta nghe thấy được, hành, ta khẳng định cho chính mình thi đậu trong đó một khu nhà đứng đầu học phủ. Tân Ngưng, Nhị Ca, hy vọng ngươi lần này liền thi đậu, ta còn là rất hy vọng ngươi thi đậu hoa thanh đại học, đến lúc đó chúng ta chính là cùng giới bạn cùng trường, đến lúc đó còn có thể cùng đi cuối kỳ khảo thí. Tân Chính Võ? Cái gì? Ha ha ha! Đúng vậy, Tiểu Ngưng đã là chuẩn đại cả đời. Mặc kệ chính võ thi đầu nào sở đại học, đều cùng tiểu ngưng là cùng giới đại cả đời. Triệu phân phương cười tủm tỉm mà nhìn mắt tiểu nhi tử, chính võ, mẹ cũng hy vọng ngươi một lần thi đầu, nếu là lần này không được, vậy ngươi nhưng chính là ngươi mội mội sư đệ, ngươi đến tranh đua điểm A. Tân chính võ tóm được thân ba cấp giải thích một hồi, mới biết được là chuyện như thế nào, vẻ mặt đưa đám đối thân muội muội nói, muội muội à ngươi vô thanh vô tức, làm thật lớn động tĩnh, ta phải cho ngươi tranh đua điểm. Nếu là để cho người khác biết hắn thân mội mội so với hắn sớm nghiệm đại học, hắn không biết xấu hổ. Tân ngưng con con mặt mày, hảo a, nhị ca, bất quá, ngươi vẫn là cho chính mình tranh đua hảo một chút, cho ta tranh đua vô dụng. Tân chính võ che lại chính mình ngực ngã vào trên sofa, là thân mội mội. Sự thật chứng minh, cho dù là ở thân ca trên người, tân đồng chí độc miệng vẫn như cũ không thay đổi. Tân chính võ ở lúc sau một đoạn thời gian, có bao nhiêu dụng công đều không cần phải nói, hành động thuyết minh hết thảy. tân lão gia tử về nhà sau ngày thứ ba đi ra ngoài một chuyến không bao lâu tân lão gia tử liền khôi phục chức vụ ban đầu vị mỗi ngày đi sớm về trễ tân ngưng mới là vì không lâu lúc sau quốc khánh nàng cũng rất chờ mong vì người máy hòa ước định tốt món đồ chơi tân ngưng ở trong nhà đái hai ba thiên liền đi viện nghiên cứu đợi biết trung tể lý lao đám người tại tiến hành năng lượng đạn nghiên cứu nàng cũng liền không trên đường đi đánh gãy mà là đi tìm triệu lão được gần nhất có thể kéo dài và rất mỏng mềm dẻo tính Cường độ chờ phương diện tốt nhất tài liệu, ôm liền hướng chính mình phòng nghiên cứu đổi. Người máy trung tâm chính là chip trình tự, cái này muốn từ đầu làm lên, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Mẫu chốt hiện tại máy tính không thế nào hành, tân ngưng nhìn máy tính viện nghiên cứu bên kia tân đưa tới máy tính. Cái này thể tích đã nhỏ rất nhiều, tính năng cũng đề cao không ít, có thể nhìn thấy hoàng thăng bọn họ không thiếu nỗ lực làm nghiên cứu. Bằng không cho dù có tư liệu, cũng làm không đến trình độ này, nhưng khoảng cách vẫn là quá xa. Chỉ là này một chút nan đề, nhưng ngăn cản không được Tân Ngưng muốn một cái người máy bước thiết tâm tình, liền tính là tình huống như vậy, nàng cũng vẫn như cũ có thể làm ra chỉ biên chỉnh. liền ở Tân Ngưng làm được hết sức chuyên chú thời điểm, trung thể đám người cũng đội đến không được, bởi vì không chỉ có là trung lão gia tử lại đây bọn họ viện nghiên cứu xem thực nghiệm, mới vừa hồi kinh Tân lão gia tử cũng lại đây. Hai tòa núi lớn đè nặng bọn họ viện nghiên cứu a. Ở công tác thượng, không có phụ tử nhưng nói, trung thể đi theo những người khác giống nhau kêu hai người tướng quân. cùng bọn họ giải thích. Hiện tại cái này không phải năng lượng đạn thử nghiệm, là không khí mộc thương thử nghiệm, bởi vì có nguyên lý này cùng kỹ thuật ở, cho nên chúng ta đem cái này kỹ thuật vận dụng ở mặt khác loại hình mộc thương chi thượng, thành quả khả quan, liền chờ nghiệm thu. Tân lão gia tử gật đầu, tuy rằng hắn còn không có xem xong phía trên cho hắn tư liệu, nhưng đại khái có cái gì, hắn đều ghi tạc trong lòng, kỹ càng tỉ mỉ, chỉ có thể chờ hắn hồi chính mình văn phòng lại nhìn. Chúng lão gia tử không khách khí nói, không phải năng lượng đạn Ta còn chờ xem cái kia đâu, hôm nay chính là chuyên môn tới xem nó, ngươi cư nhiên nói không phải. Trung tế, Trung tướng quân, muốn chế tác ra năng lượng đạn, chỉ sợ còn muốn thời gian rất lâu, rốt cuộc bên trong đề cập kỹ thuật chúng ta còn không có nghiên cứu thấu triệt, còn chờ tiểu tân đồng chí tới cấp chúng ta kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Trung láo ra tử vừa lòng, nhưng lại cũng có chút không hài lòng, các ngươi có phải hay không quá chậm. Nếu có thể nghiên cứu ra tới, đến lúc đó cũng có thể ở quốc khánh thượng ra một chút chàng. trung tể chịu chịu khoe miệng lão gia tử nhà hắn chính là cái binh lính càng quái cho nên nói hắn vẫn là thích tân lão gia tử như vậy dựa mưu lược thủ thắng đại lão lại có tân kỹ thuật tân lão gia tử lại chú ý tới trung tể lời nói cất dấu ý tứ rất có hứng thú hỏi trung tể gật đầu đúng vậy cái này kỹ thuật thật đúng là không phải chúng ta nghiên cứu một chút là có thể nghiên cứu ra tới cho nên chúng ta cũng không dám đảm bảo năng lượng đạn cất dấu kỹ thuật bọn họ tưởng hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt Nhưng cũng đến có cái kia thực lực mới được, hiện giờ thật là sương ngủ trông được hoa, biết kia đoá hoa ở nơi đó, chính là thấy không rõ chân dung. Tân lão Gia Tử gật gật đầu, là thật sự chờ mong, chúng ta đây rửa mắt mong chờ. Tốt, Tân Tướng Quân. Trung tể lại mang theo hai người đi tham quan một ít mặt khác tiểu vũ khí, đều là liền huề loại hình, cũng là sáng tạo khác người, hai người cũng là nhìn một cái đủ. Cuối cùng Tân lão Gia Tử đưa ra muốn đi xem Tân Ngưng phòng nghiên cứu, Trung tể không nói hai lời liền gật đầu ứng. Rốt cuộc tân Lão gia tử lần đầu tới, mặc kệ là chức vị vẫn là thân gia gia thân phận, về tình về lý, đều không thể ngăn trở. Trung Lão gia tử biết tân ngưng gần nhất muốn làm nhật lạc quốc cái kia người máy, rất là cao hứng mà bồi cùng đi. Ba người gõ cửa được đến đáp ứng sau, mới mở cửa đi vào, liền nhìn thấy tân ngưng ngồi ở một đài máy tính tiền mười chỉ bay nhanh mà gõ bàn phím. Đôi mắt còn có rảnh từ máy tính màn hình chuyển tới cửa nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ra ra, trung ra ra, trung tam thúc, các ngươi như thế nào tới. Lại quay đầu nhìn mắt máy tính, chính đến thời khắc mấu chốt, nàng nhưng không nghĩ dừng lại, đành phải nói, ta hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, các ngươi tùy ý. Trung lão gia tử đỉnh đặc mà huy xuống tay, không có việc gì không có việc gì, chúng ta không quấy dày đến ngươi liền hảo, ngươi tiếp tục, chúng ta chính là đến xem ngươi. Tân lão gia tử dạo bước đến tân ngưng phía sau, nhìn máy tính màn hình không ngừng hướng lên trên hoạt động vài thứ kia, nhìn hai giây, mắt không tốn, lại một chút cũng xem không hiểu, trung lão gia tử cũng giống nhau. Trung Tề nhìn vài thứ kia đảo có điểm quen mắt, như là Hoàng Thăng bọn họ thường thường mân mê biên trình, hắn há miệng thở dốc, tưởng nói chuyện, nhưng vẫn là nhắm lại miệng. Tình huống này, nói đúng không tin, hắn cũng không tin à? Tân Ngưng rốt cuộc còn có cái gì bản lĩnh? Thế nhưng tại đây ngắn ngủn hai tháng tả hữu thời gian liền đến như vậy độ cao. Tuy rằng Trung Tề không biết này đó có hay không dùng, nhưng xuất phát từ một loại đối Tân Ngưng tín nhiệm, hắn vẫn là tín nhiệm càng nhiều. Nếu là Hoàng Thăng tên kia biết Tân Ngưng như vậy thuần thục, khẳng định muốn lại đây đoạt người. Đáng tiếc, thân Ngưng trí không ở này. Qua một hồi lâu, Tân Ngưng tốc độ mới thả chậm, rút ra nhàn rỗi nhìn về phía ba người, tìm ta là có việc. Trung tề lắc đầu, Tân Thúc muốn tới xem ngươi, ta liền lánh bọn họ tới vừa lúc đến xem ngươi chuẩn bị nghiên cứu người máy thế nào. Bất quá, ngươi như thế nào ở mân mê máy tính? Tân Ngưng, bởi vì ta trừ bỏ phải cho người máy thiết kế một cái thích hợp thân thể, còn muốn chế tắc một bộ trung tâm hệ thống biên trình, làm nó có thể thích ứng ta nghiên cứu. Trung tề một đốn. Hắn cũng biết tân ngưng ý tưởng, nhưng là, có chút lời nói, hắn cũng nên nói cho tân ngưng, liền nói, tiểu tân, ngươi không biết ngươi nghiên cứu có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, rất nhiều người đều tưởng tiến ngươi phòng nghiên cứu. Tân ngưng sửng sốt, nhưng là, này đó hạng mục không phải đều từ viện nghiên cứu đi nghiên cứu sao? Đi theo ta không có hạng mục phải làm A. Trung thể cười khổ, lắc đầu nói, ngươi cũng biết điểm này, nhưng là, ngươi trong đầu điểm tử không biết có bao nhiêu, hiện giờ nhất đứng đầu cũng không phải là viện nghiên cứu hạng mục. mà là ngươi đỉnh đầu thượng nghiên cứu hiện giờ rất nhiều người nghe nói ngươi muốn nghiên cứu người máy mắt trông mong nhìn ngươi người liền có bao nhiêu nếu có thể ta cùng mặt trên đều hy vọng có ngươi ra mặt chủ trì nghiên cứu bất quá ngươi cũng có thể giống ngày thường như vậy đem tư liệu gì đó giao cho ngươi còn thừa hai cái phòng nghiên cứu bất quá ta kiến nghị tốt nhất là muốn bồi dưỡng bọn họ không thể thứ gì ngươi đều cho bọn hắn bị hảo tân ngưng hoàn toàn không biết việc này nàng thật đúng là cho rằng đại gia đôi mắt nhìn chằm chằm không phải nàng mà là toàn bộ viện nghiên cứu, nhưng người một khi nổi danh, làm điểm cái gì, đều sẽ đưa tới mọi người nhìn chăm chú, cho nên nàng chỉ tự hỏi một giây, liền nói, ta sợ nhất phiền thoái, cho nên, thật sự không thể giống như trước như vậy, ta muốn làm cái gì liền làm cái đó. Tân lão ra từ điểm điểm tiểu cháu gái cái chán, cười nói, sợ phiền thoái ngươi còn không phải làm ra nhiều như vậy đại động tĩnh. hiện giờ là không phiền toái cũng không được, bất quá, phiền toái là có thể tận khả năng giảm bớt, Chúng ta cũng không thể chậm trễ ngươi thời gian, chính là muốn ngươi ngày thường không ra một chút thời gian, tới vì ngươi hai cái phòng nghiên cứu người giải đáp. Tân Ngưng thật sự không biết chính mình lực ảnh hưởng, Phạm là vào vũ khí viện nghiên cứu, đều nghe qua Tân Ngưng đại danh, đặc biệt là trẻ tuổi, đều đem Tân Ngưng coi là tinh thần cây trụ. Có quá nhiều người tưởng hướng nàng học tập, đi theo bên người nàng làm việc, nhưng mà, nàng chính mình làm một chút cũng không phát hiện. Trung thể vội nói, Tân Thúc nói rất đúng, Tiểu Tân. Chúng ta đều không hy vọng ngươi tinh lực bị mặt khác sự tình phân tán, nhưng cái này giải đáp, mặt trên là hy vọng ngươi có thể làm một lần. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn, chúng ta cũng có biện pháp. Nhưng là viện nghiên cứu có càng nhiều so với ta có tư cách tiền bối có thể thu đồ đệ, ta ngày thường đều thực tùy tính, vạn nhất dạy hư nhân ra làm sao bây giờ. Ta còn là lý lão học sinh đâu. Tân ngưng thật sự không cho rằng chính mình có thể truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, tuy rằng nàng thiên phụ ở, cũng làm ra rất nhiều thành quả. nhưng chính mình làm nghiên cứu cùng dạy người hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nàng thật sự chỉ là một học sinh. Chương 91 Trung thể bị tân ngưng như vậy vừa nhắc nhở, cũng nhớ tới, sắc thật a tân ngưng chính mình vẫn là cái tiến vào nghiên cứu ngành sản xuất gần mấy tháng tân nhân. Nhưng mà, nhân ra nghiên cứu thành quả đã có như vậy nhiều, Trung thể lau mặt, ẩn ẩn cảm thấy chính mình địa vị có điểm không xong, những cái đó thành quả từng cái lấy ra tới, chỉ là giống nhau, là có thể làm người ở viện nghiên cứu sừng sững không ngã. nhưng là tân ngưng vẫn như cũ ở trèo lên cao phong nửa điểm không có muốn dừng lại ý tứ người quả nhiên không thể cùng người so thật có thể tức chết chính mình trung thể bị tân ngưng vô tình bên trong nhắc nhở như vậy cái tàn khốc sự thật trong lòng xúc động mặt khác hai vị tướng quân lại không tưởng nhiều như vậy rốt cuộc tân ngưng nói đích xác thật không sai ở nghiên cứu vũ khí này một lĩnh vực tựa như nàng chính mình nói nàng có thể giáo người tốt sao tân ngưng nghĩ nghĩ lại nói trung tam thúc kỳ thật ta không cần ba cái phòng nghiên cứu nhiều như vậy một cái cũng đã cũng đủ ta sử dụng mặt khác hai cái còn không nếu có ai muốn dùng có thể dùng không cần lãng phí là thật sự thành tâm thành ý mà cấp ra ý kiến chúng tề một ngụm lao huyết thiếu chút nữa nôn ra tới hắn tận tình khuyên bảo nói không cần chẳng lẽ còn thật sự thiếu điểm này tài nguyên đây là chúng ta phát cho ngươi không thể thu hồi đi như vậy đi nếu là ngươi không nghĩ dạy học sinh vậy làm chúng ta phân phối người đi vào kia hai gian phòng nghiên cứu Ngươi nếu là cao hứng, vậy vào xem, cho bọn hắn một chút ý kiến, không được nói, viện nghiên cứu người còn nhiều nữa, kỳ thật ngày thường làm nghiên cứu đều là muốn chính mình vui lâu làm, không đạo lý lao sư toàn bộ hành trình dạy học, nghiên cứu chỉ có thể chính mình làm. Này hai gian phòng nghiên cứu vẫn là ở ngươi danh nghĩa, về sau ngươi muốn làm cái gì, có thể tùy thời sử dụng, hết thể lấy ngươi vì trước. Tân Ngưng vừa nghe, nói, như vậy khá tốt, chúng ta có thể giao lưu giao lưu, dạy ngươi cái này ta là thật sự không được. không dám thắc đại. Trung tề lại bị nội thương vài phần, nếu là tân ngưng như vậy không dạy người tư cách, kia bọn họ này đó lao ra hỏa tính cái gì. Bất quá trung tể cũng minh bạch tân ngưng ý tứ, tân ngưng tuổi xác thật là tiểu, hơn nữa nàng xác thật là không quá nhiều kinh nghiệm, rất nhiều đều là chính mình mân mê. Có thể tiến cái này viện nghiên cứu người trừ phi thiên phú cao, những người khác nhiều là ở 30 tuổi tả hữu mới có thể từ địa phương khác bị điều tiến vào, tham gia tiến trung tâm nghiên cứu, chính là 30 tuổi tiến vào. đều là nghiên cứu năng lực ưu tú kia một đám. "Hảo, ngươi đồng ý là được, bọn họ đã bị an bài ở cách vách làm nghiên cứu, sẽ không quấy rầy ngươi tiến hành nghiên cứu." Trung thể không yên tâm, lại nói: "Tân Ngưng gật đầu, kỳ thật ta có thể giáo có một ít, chính là làm nghiên cứu một ít tiểu kỹ xảo, bất quá ta hiện tại không kịp sửa sang lại, chờ ta làm ra người máy, làm hắn tới cấp sửa sang lại đi." Trung thể, Trung lão gia tử, Tân lão gia tử đồng thời nuốt một ngụm nước miếng, Trung Tề gian nan hỏi: "Tiểu Tân, người xác định tân ngưng ân dù sao cũng là ta trợ thủ điểm này việc nhỏ khẳng định có thể làm bằng không nàng nghiên cứu người máy là dùng để làm bài trí trung tề hảo chúng ta đây liền chờ nhìn nay liền không phải tin tưởng không tin tưởng vấn đề theo bên ngoài chuyển quay lại tới tin tức nhật lạc quốc người máy chỉ có thể làm một ít đơn giản lại lặp lại động tác liền tính là lại thâm một chút cũng sẽ không nhiều phức tạp bằng không nhật lạc quốc người cái đôi khẳng định muốn kiểu trời cao nhưng mà nhật lạc quốc cũng không dám quá kiêu ngạo này liền có thể thuyết minh vấn đề tân ngưng nói muốn cho người máy chỉnh hùn vốn liêu trung tể trung tể chỉ có thể chờ mong chờ mong tân ngưng không cần thất vọng hắn cũng là thực chờ mong chờ người đi rồi lúc sau tân ngưng lại vùi đầu tiếp tục nỗ lực gõ gõ gõ nàng còn phải thuận tiện cấp tiểu bao tử làm vô cùng đơn giản vật nhỏ đâu 9 tháng nhất hảo chính là tiểu bao tử tân lịch sinh nhật ta hẳn là có thể theo kịp tân lão gia tử trung lão gia tử từ viện nghiên cứu đi ra ngoài lại là trực tiếp đi kinh tế bộ môn bên kia, đảo không phải bọn họ muốn đi duy trì làm cái gì, nhưng này đó quan trọng chính sách là yêu cầu bọn họ ở đây. Cho nên chúng ta muốn hoàn toàn mở ra thị trường. Nghe xong Dương Lương nói, có người giật mình hỏi, lời nói là tràn đầy không thể tin tưởng. Dương lão nhìn mắt đối phương, rất có kiên nhẫn nói, không phải, đại phương hướng là chúng ta rất đầu, nếu hoàn toàn mở ra thị trường, thị trường tới rồi một cái bão hòa, liền sẽ hỏng mất, chúng ta không thể đi người khác đi qua không thông lộ. Năm đầu, mọi người mới có phương hướng, mà mở ra thị trường, chính là làm thị trường chính mình sống lên, làm nhân dân chính mình sống lên, chúng ta chỉ cần cấp ra cổ vũ nâng đỡ chính sách, khẳng định sẽ có cái thứ nhất cái thứ hai người thứ ba bắt đầu. Chính là, này cùng tư bản chủ nghĩa có cái gì khác nhau? Chúng ta cũng không phải là cùng bọn họ đi một cái lộ. Dương Lương Người nói chuyện thực rõ ràng là phản đối, bởi vì một khi hôm nay làm cái này chính sách thông qua, kia bọn họ này nhất phái người làm sao bây giờ? hoàn toàn thối lui đến một bên cấp dương lương nhường ra vị trí sao sao có thể dương lão nhìn mắt chính mình cùng thế hệ người đối phương cùng hắn giống nhau tuổi tác nhưng là bởi vì mấy năm nay đi theo chính sách đi sống trong nhung lụa vẻ mặt phúc hậu bỏ qua một bên này đó dương lão kiên định nói lao thủ trưởng đã đồng ý chúng ta lúc này đây hội nghị là tới thương định quy tắc mà không phải nhắc tới phản đối ý kiến lưu lượng lưu lượng rất nhiều năm không bị người chỉ tên nói họ như vậy thờ há mồm muốn mắng chửi người Nhưng nhìn đến ngồi ở chủ vị thượng dương lương, hiện giờ kinh tế bộ môn một tay lại không phải hắn lưu lượng, mà là từ giam cầm ra tới dương lương. Mà lưu gia sớm đã đi theo quan nghĩa một đảng rơi đài mà từ từ bị bên cạnh hóa. Thậm chí phải bị bài trừ kinh thành vòng. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Là. Nhưng là, lưu gia liền kia gầy chết lạc đà đều không tính là, người đi trả lệnh, vốn dĩ bọn họ nhất phái người chính là làm đắc tội với người sống mới đứng lên, hiện giờ hướng do biến đổi. bị bọn họ đưa ra đi kinh thành người, một đám phong cảnh trở lại kinh thành, hơn nữa lấy về thuộc về chính mình đồ vật, có rất nhiều người muốn cho bọn họ này đám người lăn ra kinh thành, lại sao có thể làm cho bọn họ hảo quá. Liên tính là quan gia, lão thủ trưởng nửa điểm không nhúng tay, vẫn như cũ là bị chèn ép gia tộc. Bọn họ lưu ra tính cái gì? Bất quá là quan gia chó săn. Thật thật chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lưu lượng còn có thể đứng ở chỗ này, là dương lương tu dưỡng hảo. Cho dù năm đó là lưu lượng làm hắn bị trào đi vào Nhưng Dương Lương lại không vội mà làm cái gì Lưu trữ lưu lượng tuy rằng không có tác dụng gì Nhưng là Kinh tế bộ môn còn có như vậy ăn nhiều cơm không người Những người này đều phải lưu lượng chân áp, Hắn hiện giờ vội vàng sửa chữa chính sách cùng điều lệ Nhưng không quá nhiều thời gian đặt ở bọn họ trên người Hơn Nữa vừa lên đài cũng không thích hợp đại động can qua Về sau có rất nhiều thời cơ Rốt cuộc người ở chỗ này Lại chạy không được Kiến nghiệp Ngươi tới tuyên đọc một lần, nếu là có sửa chữa ý kiến, đương trường nói ra, chúng ta đương trường thương lượng sửa lại, tổng lý nói, muốn ở quốc khánh phía trước, tới một hồi đại sửa. Dương lão không hề xem sắc mặt xanh mét lưu lượng, ngược lại làm chính mình tương lai người nối nghiệp bắt đầu công tác. Lưu lượng không nói lời nào, mặt khác đi theo lưu lượng người căn bản động cũng không dám động, rốt cuộc tân lão ra tử vài vị đều ngồi ở bên cạnh nghiêm túc nghe, cũng không có mở miệng, bọn họ lại tính cái gì. Hảo! Theo tân kiến nghiệp trong miệng không ngừng phun ra nói, có người vui mừng có người sầu, lưu lượng sắc mặt đã không thể dùng xanh mét tới hình dung, này quả thực chính là một cái hoàn hoàn toàn toàn nâng đỡ chính sách. Đây là muốn đánh vỡ hiện giờ quyền lực vòng. Làm những cái đó bình dân có cơ hội tiến vào bọn họ cái này giai tầng. Quả thực là hoang đường. Nhưng mà, lưu lượng chính mình chỉ sợ đã quên, chính hắn bản thân chính là một cái nông dân, đời đời đều là ăn trong đất trồng trọt đồ vật chỉ là tới rồi chính hắn, thừa cơ mà thượng. mới được hiện giờ địa vị thôi, muốn tỉ mỉ đi tra kinh thành quyền lực vòng người tổ tông, xa không nói, liền này gần hai ba đại tới nói, có một nửa người đều là nông dân xuất thân, ai lại so với ai khác cao quý. Tân lão gia tử nghe được nghiêm túc lại mang theo vui mừng, lúc này đây Tân gia sự tình không được đầy đủ là chuyện xấu, tiểu nhi tử trên mặt đều kiên nghị rất nhiều, Tân lão gia tử cũng không có cái loại này nhất định phải đang đỉnh ý tưởng, nhưng Tân kiến nghiệp nếu tại đây một hàng làm được cực hạn, cũng đã vậy là đủ rồi. Không chúng lão gia tử ở tân kiến nghiệp nói xong cuối cùng một chữ lúc sau vô cái bàn đứng lên nếu có thể làm mọi người dân đều có thể quá thượng giàu có sinh hoạt vậy mau chóng chấp hành những lời này trực tiếp đem lưu lượng không nói xuất khẩu nói phá hỏng ở trong bụng hắn nơi nào chạy đến phản bác chúng lão gia tử không phải tìm chết sao nên làm tất cả mọi người ăn cơm no thượng đến khởi học được đúng rồi còn có cái kia cái gì giải trí không tồi lấp đầy bụng tinh thần cũng đến giàu có Chúng ta nên hướng tới như vậy phương hướng đi tới. Tân lão gia tử nhưng thật ra đề ra không ít ý kiến, mặc kệ kinh tế bộ môn thải không tiếp thu. Dương Lương cùng tân lão gia tử xem như cùng thế hệ, nghe được nghiêm túc, cũng động bút nhất nhất nhớ xuống dưới. Tân tướng quân đề nghị thực hảo, chúng ta yêu cầu chọn thêm nạp các ngành các nghề ý kiến, mới có thể làm được càng tốt. Cảm ơn tân tướng quân. Tân lão gia tử xua xua tay, ta cũng là xuống nông thôn mới biết được này đó tình huống. Ta kiến nghị các ngươi có thể tìm những cái đó xuống nông thôn trở về kinh tế học ra nhóm nhiều hỏi hỏi, bọn họ xem đến càng chuyên nghiệp, cũng càng thêm tinh chuẩn, thuật nghiệp có chuyên tấn công, là nên làm cho bọn họ trở về công tác. Đúng vậy, ta cũng đang có ý tứ này, bất quá trở về kinh thành người còn không nhiều lắm, chúng ta còn đang đợi, một khi bọn họ trở về, liền sẽ trực tiếp thỉnh bọn họ tới công tác. Dương Lương cùng Tân lão Gia tử hợp ý, cũng liền nhiều lời hai câu, kỳ thật cũng là vì Tân lão Gia tử ý tưởng cùng hắn không như mà hợp, dương lương rất quý trọng cái này hảo có thể giải quyết bọn họ công tác vấn đề bọn họ kinh nghiệm là thực phong phú không thể lãng phí nhân tài a tân lão gia tử cười gật gật đầu chúng lão gia tử cũng đi theo nói dương bộ trưởng ngươi nhưng được với điểm tâm nghe nói các đại cao giáo cũng ở chuẩn bị đoạt người những người này đều bị thỉnh về đi bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy bọn họ có thể thân kiêm nhiều trước nếu là không có tăng chất tề chúng lão gia tử khẳng định sẽ không nói nói như vậy bị đưa xuống nông thôn người lại trở về thân thể đều chẳng ra gì nhưng có tăng chất đề này đó đều không phải chuyện này đối lãi nhân tài quốc gia xác thật hẳn là cho ưu đãi không thể làm cho bọn họ mệt dương lương sửng sốt nghĩ lại tưởng tượng xác thật là ta sẽ làm người coi trọng lên lưu lượng nhất phái người thật sự bị bên cạnh hóa bọn họ có nghĩ thầm phản đối nhưng là làm sao có thể phản đối được đưa ra ý kiến cũng là thập phần có lệ trận này hội nghị vẫn là trọn vẹn mà kết thúc đảo mắt tới rồi 8 tháng đế Tân ngưng nghiên cứu cũng cơ bản hoàn thành. chương 92 Bên ngoài mưa mưa gió gió, hoàn toàn ảnh hưởng không đến tân ngưng nghiên cứu, cũng không ai sẽ không biết điều lại đây quấy rầy nàng, bất quá bởi vì lâu lâu mà về nhà, cũng biết bên ngoài tin tức, không xem như hoàn toàn cùng người cách ly. Ngươi hảo, tân đồng chí Tân ngưng nhìn so nàng còn cao nửa cái đầu người máy, cũng ra tiếng nói, ngươi hảo, miêu một Tân đồng chí, ta cái thứ nhất nhiệm vụ chính là sửa sang lại ngươi cấp ra tư liệu. Bởi vì tài liệu còn không đạt được tương lai như vậy độ cao, cho nên tân ngưng cấp người máy làm thân thể tính năng cũng hữu hạn, nhưng lại là hiện tại tốt nhất, chỉ là người máy hành động vẫn là không như vậy lưu sướng, để người vập nhất, tân ngưng cũng chưa cho nó là một nhân loại ngoại hình, mà là một cái anh khí miêu đầu cộng thêm một thân tây trang, tiểu áo tôn trung sơn đặt ở nó trên người, xác thật là quá kỳ quái. Như vậy thoạt nhìn, tựa như cái miêu thân sĩ, cũng coi như là thực thuận mắt. Đúng vậy, phiền toái ngươi. Tân ngưng chỉ chỉ kia đôi tài liệu Ta còn muốn làm điểm tiểu thủ công, hy vọng ngươi có thể ở ta phía trước hoàn thành. Tốt. Kia đôi tư liệu bên trong về nghiên cứu tiểu kỹ xảo chỉ là một bộ phận nhỏ. Mấy ngày này nương máy tính cùng máy in, Tân Ngưng đem nàng chế tác người máy một loạt lưu trình lộng ra tới. Đương nhiên, nàng cho chính mình để lại một tay. Tuy rằng nàng không ngại chính mình bị quốc gia nhìn, nhưng là nàng cá nhân vẫn là muốn một chút riêng tư. Tân Ngưng yên tâm, quay đầu lại bắt đầu chế tác cấp chu phi lễ vật. Bởi vì có phía trước chế tác người máy một ít đơn giản mệnh lệnh, cho nên nàng hiện tại tham ô lại đây, phóng tới tiểu món đồ chơi thượng, lại đơn giản hóa một chút, dù sao cũng là tiểu hài tử món đồ chơi, không cần phải quá thâm ảo kỹ thuật, nhưng thật ra không ngủng cái gì công phu, thật sự cùng thuận tiện không sai biệt lắm, chính là chế tạo ra tới món đồ chơi tính năng cùng tương lai còn có xuất nhập, chờ về sau có cơ hội. Nàng đến lại đưa tiểu bao tử, hoặc là mà khác, miêu một tốc độ thực mau Cho dù nó thân thể thượng còn có một chút hành động không nhanh ngại, lại không ảnh hưởng tân ngưng cho nó biên trình là tiên tiến. Nó tính toán năng lực so thời đại này đại đa số nhà khoa học đều cường, cho nên nó xong việc sau, còn lại đây hỗ trợ lắp ráp tiểu món đồ chơi. Quả nhiên là so mong muốn mau nhiều, miêu một, ngươi là cái hảo trợ thủ. Tân ngưng hoạt động tay chân, híp hiếp, hiếp mắt nói. đa tạ khích lệ. Tân ngưng cười cười, tuy rằng người máy không có tự hỏi năng lực, nhưng là, nàng biên trình sẽ không làm lỗi, không lâu lúc sau. Miêu nhất nhất chắc chắn khôi phục thành kiếp trước trình độ, nàng có cái này tin tưởng Đem đã làm tốt tiểu món đồ chơi kiểm nghiệm một lần an toàn tính năng sau Tân Ngưng vừa lòng gật gật đầu, món đồ chơi sao, an toàn tính xếp hạng đệ nhất Đem món đồ chơi thu nhỏ thành tiểu hài tử có thể ôm lớn nhỏ Tân Ngưng đem này cất vào một cái túi tiền tử, làm miêu một cầm, khai phòng nghiên cứu môn Tính toán đi cùng chung tề nói một tiếng, về nhà đi, rốt cuộc ngày mai chính là tiểu bao tử sinh nhật Nàng cũng không thể nuốt lời Viện nghiên cứu tuy rằng không phải người đến người đi, nhưng mỗi ngày vẫn là có rất nhiều người qua lại đi lại. Rốt cuộc vũ khí viện nghiên cứu là sở hữu viện nghiên cứu nhất vội, đặc biệt là kinh thành viện nghiên cứu gần nhất thật sự có quá nhiều sự tình muốn vội, cho nên lui tới người biết tân ngưng đều nhìn tân ngưng bên người cái kia cùng nàng không sai biệt lắm cao người, không đúng, đây là miêu. Tân ngưng nhìn thấy người đều sẽ lễ phép mà chiều bọn họ gật gật đầu, chào hỏi là không được, nàng không nhớ kỹ những người này tên, sợ gọi sai. những người khác nhưng không quản tân ngưng đánh không chào hỏi vấn đề bọn họ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tân ngưng bên người cái kia hành động có chút biệt nữ người hoặc miêu chỉ là không ai hỏi ra khẩu kia rốt cuộc là cái gì chờ tân ngưng đi xa đám người liền nghị luật khai đi theo tân ngưng phía sau cái kia là cái gì là mang theo miêu mễ khăn trùn đầu người sao là người sao cảm giác hắn động tác thực biệt nữ có loại máy móc cảm giác không phải hắn vì cái gì mang theo bao tay trắng hơn nữa Xuyên Tây trang ăn mặc như vậy chính thức, cảm giác, cảm giác thực khóc ca. Tất cả mọi người không hướng người máy trên người tưởng, bởi vì tân ngưng chuyên nghiệp căn bản không ở kia phương diện, hơn nữa quốc nội cho dù có người máy, cũng làm không đến tân ngưng bên người như vậy, hành động trừ bỏ có điểm biệt nữ ngoại, cùng thường nhân thật không hai dạng. Trung tề đang cùng lý lao tống lao đám người mở họp một cái về như thế nào thỏa đáng mà phối trí bộ đội đặc trùng vũ lực trang bị hội nghị. Năng lượng đạn an toàn tính đã không cần lại thí nghiệm, chúng ta thử quá nhiều lần. Mặc kệ dùng biện pháp gì, đều không thể đem này kiếp nổ, chỉ có không khí mộc thương có thể. Cho nên kế tiếp muốn tham thảo chính là, nên thế nào lớn nhất hạn độ dùng tới những cái đó loại nhỏ vũ khí. Bởi vì không khí tay mộc thương là lượng thân đặt làm, mặt khác yêu cầu không như vậy cao. Nhưng trọng điểm là quay chung quanh không khí mộc thương tới phối trí không thể nghi ngờ. Đúng vậy, bất quá trước mắt cũng chỉ có thể nhìn năng lượng bán, chờ đến có thể thật sự chế tạo, cũng không biết muốn cái gì thời điểm. Người nói chuyện là vô hạn thở dài. Liên tính muốn thời gian dài, cũng trường không đến chạy đi đâu, chúng ta cũng không thể so tiểu tân kém. Đồ vật liền bãi tại nơi đó, chẳng lẽ chúng ta còn không thể chế tạo ra tới. 8 năm 10 năm đều không có việc gì, nguyên, viên đạn chúng ta cũng làm lâu như vậy, sợ hãi cái này không thành. Tuy rằng đều là lực sát thương thật lớn vũ khí, nhưng là, nếu thật có thể chế tạo ra tới, chúng ta trên tay át chủ bài sẽ càng nhiều, càng quan trọng là, nguyên, viên đạn là chúng ta một cái không thể động át chủ bài. nhưng năng lượng đạn liền bất đồng dựa theo tiểu tân cách nói chế tác năng lượng đạn muốn hao tổn tài nguyên sẽ càng thiếu tiền đề là chúng ta muốn nắm giữ cái này kỹ thuật chúng ta không phải chuẩn bị tốt làm tiểu tân tới chỉ đạo lúc này đây hạng mục nghiên cứu trung thể đứng lên tiểu tân nghiên cứu hai ngày này không sai biệt lắm hảo vừa lúc làm nàng lại đây chỉ đạo chúng ta liền nói như vậy định rồi thế hệ trước nghiên cứu nhân viên căn bản không để bụng tuổi tác lớn nhỏ vấn đề bọn họ làm chính là khoa học nghiên cứu ai càng tinh Ai chính là lao sư? Tân Ngưng trực tiếp hướng phòng họp đi đến, chờ nàng đi đến nơi đó. Trung thể đám người cũng mở họp xong nghị, người lục tục đi ra, thấy Tân Ngưng, đều cùng nàng chào hỏi, Tân Ngưng cũng nhất nhất đáp lại. Trung thể bọn họ còn ở phòng họp, Tiểu Tân có chuyện gì liền trực tiếp đi vào tìm hắn đi. Có người cấp Tân Ngưng đề nghị. Tân Ngưng cảm tạ hắn, đám người thiếu điểm, liền mang theo phía sau miêu vừa đi đi vào. Tiểu Tân, ngươi tới tự còn chưa nói xuất khẩu, Trung thể liền thấy được Tân Ngưng phía sau miêu đầu. Lông mi nhảy nhảy, hỏi, Tiểu Tân, bên cạnh ngươi đi theo chính là Miêu vừa đứng thẳng thân thể, hơi hơi không lưng hành lễ, không có bất luận cái gì cảm tình máy móc gâm ở yên tĩnh phòng họp vang lên, rất có tiết ấu, Trung sở trưởng, ngài hảo, ta là Miêu một, Tân đồng chí người máy trợ thủ. Trung tề trường lớn mắt, Tân ngưng giải thích nói, Trung tam thúc, đây là Miêu một, về sau ngươi sẽ thường xuyên nhìn đến hắn, không phải. Tiểu Tân, cái này người máy, không đúng, Miêu một, thật là người máy. Nếu không phải còn thừa một chút lý trí, trung Thể khẳng định sẽ trực tiếp đối miêu vừa lên hạ này tay, xem hắn là người vẫn là người máy, người máy có như vậy thần kỳ. Lý Lao cùng Tống Lao cũng bị tân ngưng những lời này kinh chứ, hai vị đi lên trước, đẩy ra trung tể vây xem khởi bình tĩnh đến không có một tiêu biểu tình miêu Một. Đúng vậy, miêu Một thân hóa trang có cảm ứng phân biệt khí, ta đem các ngươi bề ngoài đặc thù đưa vào đi vào, cho nên hắn ở nhìn thấy các ngươi thời điểm, có thể chuẩn xác mà cùng các ngươi chào hỏi. So nàng cái này không yêu nhớ người tên người chế tạo khá hơn nhiều kỳ thật tân ngưng cũng có chút tiểu tâm tư về sau so nàng không nhớ được người danh có thể cho miêu một cái trụ thật là dùng ít sức tình khi nàng chính là tận sức với đem miêu một tá tạo thành toàn năng hình người máy bất qua trước mắt còn có rất nhiều địa phương yêu cầu không ngừng cải tiến vừa dứt lời miêu một liền cùng lý lao tống lão mở miệng chào hỏi trừ bỏ trên mặt biểu tình không biến hóa ở ngoài thật là nho nhã lễ độ thập phần thân sĩ vây xem ba người không khỏi lũ lưỡi lưới. Trung thể gấp không chờ nổi hỏi, trừ bỏ cái này cảm ứng phân biệt, miêu một còn có hay không mặt khác công năng. Tân ngưng gật đầu, có, tỉ như phía trước ta nói tiểu kỹ xảo tư liệu sửa sang lại, miêu một đã một mình hoàn thành, còn có cơ bản nhất tính toán đạo diễn công năng cùng một ít đơn giản truy tung định vị tiểu công năng từ từ, ta còn tưởng cho hắn trang bị vũ lực hệ thống, bất quá này được các ngươi đồng ý. Kiếp trước về người máy pháp luật chính là có rất nhiều, thậm chí có chút điều lệ cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa đã xem như thực kiện toàn. Lúc này hoa hạ về người máy không có nghiêm khắc chương trình, vẫn là thực rời rạc, cho nên vì tương lai, Tân Ngưng cũng không dám tùy tiện đem một ít quá vượt mức quy định chỉnh tự cấp miêu một trang đi lên, liền sợ lộn xộn. Không chi là hiện giờ trăm phế đại hưng hoa hạ, kinh tế cải cách vừa mới khởi bước, nghiêm khắc điểm nói, giáo dục sự nghiệp còn mới vừa nảy sinh, có quá nhiều người yêu cầu tìm kiếm đường ra, nếu là người máy chiếm lĩnh thị trường, người làm sao bây giờ? Quốc gia tài chính nhưng không thể so tương lai. có thể cho vài trăm triệu người cung cấp nhất cơ sở sinh hoạt bảo đảm. Bất quá, tân ngưng là xem mặt trên chính sách, kỹ thuật cải cách khẳng định sẽ làm xã hội phát sinh thật lớn thay đổi, nàng không dám bảo đảm cái gì, nhưng là, kỹ thuật tiến bộ, là vì làm nhân sinh sống được càng tốt, kỹ thuật lùi bước, người chất lượng sinh hoạt cũng sẽ lùi lại, đoan xem quốc gia như thế nào phát triển. Nghe được vũ lực hệ thống, trung thể trên mặt không như vậy nhẹ nhàng, hắn tạm dừng một chút, mới hỏi, tiểu tân, theo ta được biết. Hiện tại người máy còn không có có thể có được vũ lực, cái này chính tự, ngươi chế chút lại trang đi, bên cạnh ngươi hiện tại có Từ Cường Từ Ninh hai người, không nên gấp gáp, vẫn là làm Miêu một làm ngươi trợ thủ. Tân Ngưng, nếu là không yên tâm, có thể kiểm tra đo lường một chút Miêu một, hắn hiện tại còn chỉ là rất đơn giản người máy, lợi hại nhất chính là hắn tính toán công năng cùng với tài liệu phân tích công năng. Mặt khác công năng, Tân Ngưng là tạm thời không cần phải. Chung thể lắc đầu, không cần, điểm này chúng ta là tin tưởng ngươi. Bất quá ngươi tới tìm ta là tính toán làm cái gì? Trung tể trong lòng tưởng chính là, Tân Ngưng khẳng định lại cho bọn hắn mang đến tân nghiên cứu, hơn nữa người máy, cũng không phải là bọn họ vũ khí viện nghiên cứu còn hạn, cho nên muốn chạy tới người máy viện nghiên cứu. Ta về nhà một chuyến, cho người ta đưa điểm lễ vật. Trung tể, ngươi tính toán mang theo miêu vừa ra đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Tân Ngưng gật đầu, nghĩ đến cái gì, hỏi, không được. Cũng không phải không được. rốt cuộc miêu một là người nghiên cứu thành quả cùng trợ thủ nhưng là đi nếu là có người đoạt miêu một làm sao bây giờ trung tể nghĩ đến không biết dấu ở nơi nào nhật lạc quốc đặc vụ lập tức khẩn trương lên bị người đoạt đi rồi không phải cho nhân ra đưa đại lễ đi miêu một thân hóa trang có phản phòng trộm công năng nếu là có người đánh cắp hắn trung tâm kỹ thuật hắn sẽ tự hành tiêu hủy trung tể như vậy tiên tiến kia hắn là hoàn toàn không cần lưu miêu một hắn chính là rất tưởng nghiên cứu một phen cái này người máy Cho dù hắn không phải cái này lĩnh vực chuyên gia, nhưng không ảnh hưởng hắn có cái này thiên đại lòng hiếu kỳ. Vì cái gì Tân Ngưng liền làm như vậy ra người máy, hơn nữa thoạt nhìn hoàn toàn không đơn giản a. Lặng lẽ cái này thần khí ánh mắt. Lý Lao gật đầu cười nói, nếu là như thế này, vậy hoàn toàn không cần lo lắng, ngươi có thể tùy thời mang theo miêu vừa ra đi, bất quá, để ngừa vặn nhất, ngươi vẫn là không cần quá rêu rao, miễn cho nhận người mắt. Tân Ngưng do dự một lát, nếu không... ta còn là đem miêu một lưu tại viện nghiên cứu hảo rốt cuộc ta chỉ là về nhà không dùng được miêu một miêu một lưu lại còn có thể thay thế ta giảng giải những cái đó tiểu kỹ xảo trung tề hai mắt sáng lên hành a lưu lại miêu một đi ngươi dẫn hắn đi ra ngoài cũng là muốn che che giấu giấu tia không phải ủy khuất miêu một vừa lúc ở nghiên cứu người máy đám tia người tới cửa phía trước thí nghiệm một chút miêu vừa đến đế có bao nhiêu thần kỳ trung tề đã chờ không kịp muốn xem miêu một biểu diễn vẫn luôn không ra tiếng, chỉ nhìn chằm chằm miêu một nghiên cứu tống lao cũng nói, làm miêu một lưu lại đi, tiểu tân, vừa lúc chúng ta có thể cùng hắn giao lưu một chút, nhìn xem ngươi nghiên cứu thành quả, ngươi không phải vội vã về nhà sao? khi nói chuyện, chỉ nhìn thoáng qua, đôi mắt liền không bỏ được rời đi miêu một, lý lao, tiểu tân, ngươi có phải hay không hẳn là làm miêu một cao một chút? một em mở bảy suốt đầu, an mặc tây trang nhìn không tồi, nhưng là cao điểm hẳn là càng đẹp mắt, nhìn cũng càng tinh thần, miêu một. Cảm ơn lý lao tiên sinh. Tân ngưng đỡ chán, nàng lúc ấy hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này, bởi vì nàng chính là chiếu chính mình thân cao tới tạo miêu một thân thể, chỉ phải nói, chờ ta trở lại đi, miêu một, nhất định cho ngươi sửa đến ưu tú thân cao. tuất tân đồng chí. Miêu một không có cảm tình, nhưng là, số liệu nói cho hắn, 1m8 trở lên thân cao càng tốt. Miêu một, ta không trở về thời điểm, ngươi liền đi theo trung sở trưởng hắn sẽ an bài ngươi. Ở đây vẫn là thân là sở trường trung tề tốt nhất giao thác, cho nên tân ngưng trực tiếp giao cho trung tề, trung tề cũng là đầu một cái làm nàng lưu lại miêu một người, cho nên cái này giao thác không tận xấu. Trung tề cao hứng đến thiếu chút nữa giống 20 tuổi tiểu tử như vậy nhảy lên, rốt cuộc là tuổi không nhỏ, làm không tới động tác như vậy, không được gật đầu, đúng đúng đúng, đi theo ta, ta sẽ hảo hảo an bài miêu một, tuyệt đối sẽ thực thỏa đáng. Mặc kệ cái này người máy có hay không tân ngưng nói những cái đó công năng. Chỉ là như bây giờ cùng bọn họ đối thoại, cũng đã đủ thần kỳ, hơn nữa đã xa xa quăng nhật lạc quốc thật lớn một đoạn, Trung tề lại không phải không thấy quá những cái đó hành động đều mang theo máy móc âm siêu tiên tiến người máy, đi đến một nửa người máy cùng tay cùng chân tình huống cũng thấy vài lần. miêu một hàng động nhìn xem như tự nhiên, tóm lại Trung tề nhìn, là nào nào đều hảo, hắn hận không thể lôi kéo miêu vừa ra đi lưu một vòng, chỉ là tân ngưng cái này người chế tạo đi rồi lúc sau, còn có hai tòa núi lớn ở cùng miêu một giao lưu. Nơi nào luôn được đến hắn cái này tép dịu sở trường Đơn độc cùng miêu một ở trung tan biến sau Trung thể còn nhớ rõ muốn liên hệ mặt trên Hội báo cái này tình huống Nhìn xem có cái gì chương trình Mà Tân Ngưng Tùy ý mà xách theo cái kia túi tử Thông suốt mà ra viện nghiên cứu Ngồi trên về nhà xe Trở về thực hiện nàng hứa hẹn Chương 93 Mỗi lần về nhà trải qua kinh thành đường phố Tân Ngưng đều có thể nhìn đến bất đồng địa phương Kinh thành biến hóa Thật sự rất lớn Từ ninh trước sau như một mà cấp tân ngưng nói mấy ngày nay kinh thành phát sinh sự tình. Từ ôn tập tư liệu ra tới sau, giáo dục cục bên kia đã làm phía dưới in ấn nhà xưởng tăng ca thêm giờ in lại rất nhiều biến. Nghe nói hiện tại cả nước chỉ có tây bộ bên kia tỉnh còn không có truyền khai này phân tư liệu. Bất quá, nếu không mấy ngày, bên kia lão sư cùng thí sinh đều sẽ nhân thủ một phần hoặc là nhiều người một phần. Tân ngưng gật gật đầu, hỏi, chẳng lẽ có bên ngoài thương nhân tiến vào chúng ta nơi này hợp tác hạng mục? Đúng vậy. Kinh tế cải cách điều lệ vừa ra tới, kinh tế bộ môn bên kia liền dẫn đầu mang theo đầu, cùng Xô viết còn có nữ vương quốc Nhật lạc quốc này đó quốc gia hợp tác rồi hạng mục, Mỹ đế tổng thống đã xác định ở 9 tháng số 3 tới chơi, phỏng trừng hợp tác cũng không xa, còn có một ít đang ở cầu hợp tác quốc gia. Nếu là trước kia, những việc này là tưởng đều không cần tưởng, nhưng là, lúc này mới ngắn ngủn thời gian đi qua, hoa hạ bên trong liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngoại giới đối hoa hạ ngoại giao thái độ cũng là nhất biến tái biến. cho dù mỹ đế lại không tình nguyện mỹ đế tổng thống cũng vẫn là muốn bưng gương mặt tươi cười tới cửa bái phỏng bởi vì đứng đầu công nghệ nạ nổ cùng phi hành kỹ thuật ở hoa hạ không nghĩ lạc hầu với người phải làm ra thay đổi đông đảo đại quốc cô lập hoa hạ thời đại đang ở chậm rãi bị giấu đi từ ninh đối tân ngưng thái độ cũng là thay đổi rất nhiều từ lúc bắt đầu tò mò đến bây giờ tôn kính dừng hình ảnh một cái so nàng tiểu như vậy nhiều tiểu cô nương đã thay đổi hoa hạ không thậm chí là thay đổi thế giới cho dù cái này thay đổi còn thực nhỏ bé, nhưng giả lấy thời gian, nhất định sẽ phát sinh biến chất. Tân Ngưng về đến nhà thời điểm, trong nhà chỉ có Tân Chính Võ, Tân Chính Võ đang ở vùi đầu khổ đọc, hắn đã vứt bỏ sách vở đã nhiều năm, nếu muốn ở khôi phục sau trận đầu thi đại học lấy được trong lý tưởng hảo thành tích, chỉ dựa vào một viên thông minh đầu không thể được, ít nhất này mấy tháng hắn phải đầu huyền lương truy thứ cổ đi học tập, hơn nữa người trong nhà đều nhìn chằm chằm, Tân Chính Võ là nửa điểm không dám lơi lỏng, hắn nhưng không nghĩ lại bị đưa đi quân doanh. Tiểu ngưng, ngươi đã trở lại. Tân Chính Võ tưởng bỏ qua trên tay sách vở, nghĩ nghĩ, vẫn là không rời đi án thư, biết ngươi phải về tới, mãi mãi đi ra ngoài mua đồ ăn. Tân Ngưng đi đến Tân Chính Võ bên người, nhìn hắn làm bài, chọn hà mi, bị nhìn chằm chằm Tân Chính Võ run run thân thể, ngẩng đầu nhìn nhà mình ngồi tử, xem ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng cùng ta cùng nhau làm bài? Tân Ngưng, không cần, ta không cần thi đại học, ta chính là nhìn xem ngươi làm được thế nào. Tân Chính Võ nhai răng ngươi thật là ta hảo muội muội đương nhiên tân chính võ thập phần nghiêm túc mà tưởng hắn có phải hay không nên đi tìm cái tiểu đồng bọn cùng nhau học tập không thể tổng làm muội muội tra tấn hắn hắn cũng có thể đi tra tấn một chút người khác ca dù sao đại viện có rất nhiều cùng hắn giống nhau muốn đi tham gia thi đại học người đại gia cùng nhau học tập không phải chính vừa lúc hơn nữa cùng nhau học tập hiệu suất sẽ càng cao đơn độc một người ngồi hơn 10 ngày tân chính võ là thật sự khổ trong miệng đều mang theo một cổ cay đắng Hắn liền không phải cái loại này có thể vẫn luôn không để ý đến chuyện bên ngoài học sinh, hiếu động đâu. Ở tân chính võ tự hỏi thời điểm, tân ngưng đã cầm quyển sách ra tới lật xem, tân chính võ hoàn hồn, nhìn mắt thư biểu mặt, không khỏi che lại mắt, đây là cái gì thư? Toàn tiếng Anh. Hắn một chữ cũng đều không hiểu. Tân ngưng, học tiếng Anh khá tốt, có thể chính mình nhìn xem tiếng Anh thư. Lúc này xác thật quốc gia rất nhiều đồ vật tiên tiến rất nhiều, chuyên nghiệp phương diện thư tịch cũng là, hoa hạ phải đi lộ, còn quá dài. Tham khảo người khác kinh nghiệm, liền tương đương với đứng ở người khác trên vai, đi được xa hơn càng cao, mà tân ngưng là trước nay không đỉnh chỉ quá học tập Nàng cùng lúc này vẫn là thoát ly quá nhiều, nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật cũng quá xa, cho nên nàng nghĩ tới muốn kết hợp thời đại tình huống, tới làm chính mình nghiên cứu, không thể quang. Nghĩ tương lai, xem nhẹ lập tức. Rốt cuộc, hiện tại mới là quan trọng nhất. Tân chính vọ giữa mày nhảy dựng nhìn nhìn những cái đó trước cái, chầm tư một lát, gật gật đầu, nói. Ta hẳn là đi tìm lao sư học, gì, không đúng à, chờ ông ngoại bà ngoại trở về kinh thành, ta trực tiếp đến bọn họ nơi đó trụ đi, đi theo bọn họ cùng nhau học tiếng Anh, ta bà ngoại chính là tiếng Anh giáo thụ, ông ngoại tuy rằng giáo chính là quốc văn, nhưng là cũng là lưu quá học, dạy ta tiếng Anh dư giả. Tân Ngưng cũng chỉ là nghe triệu phân phương đề qua một lần nguyên thân ông ngoại bà ngoại, hơn nữa nguyên thân ký ức, đã biết hai vị lao nhân tình huống, toại gật gật đầu, không tồi, nhiều học học luôn là tốt, ông ngoại bà ngoại khi nào trở về. Đối chưa từng gặp mặt hai vị lão nhân, tân ngưng cũng có thể tự nhiên kêu ra xưng hô, bởi vì hai vị lão nhân đối nàng cái này nguyên thân thật sự là thật tốt quá. Thân gia không phải nhất sủng nguyên thân, hai vị lao nhân mới là. Quả thực là hữu cầu tất ứng, may mắn nguyên thân tính tình hảo, bằng không đến bị sủng thành tiểu ăn chơi chắc táng. Còn muốn mấy ngày, mẹ cũng là mấy ngày hôm trước mới ở trong điện thoại khuyên bọn họ trở về, ông ngoại bà ngoại ở bên kia sinh hoạt cũng không tệ lắm, bởi vì bên kia sinh hoạt rất đơn giản. Thôn dân thuần phác cần lao, phía trước lại đã xảy ra như vậy sự tình, bọn họ không nghĩ trở về cái này thương tâm mà cũng là thật sự, bất quá ta mẹ cũng có đòn sát thủ, còn có ngươi cái này kim ngật đáp ở kinh thành, hai lão nhưng không bỏ được không thấy ngươi. Tân chính võ thở dài, tân ngưng xem hắn, ân ông ngoại bà ngoại không nghĩ trở về dạy học, vậy không trở về, ở trong nhà dưỡng lao cũng khá tốt, ta nuôi nổi bọn họ. Tân chính võ, muốn nói cái gì lại không biết nên nói chút cái gì. bởi vì biết nhà mình muội muội nhiều lợi hại tân chính võ cũng hiểu được muội muội là thật sự nuôi nổi hai lão không chỉ có là ông ngoại bà ngoại chính là trong nhà vài vị trưởng bối, đều có thể a rốt cuộc tân ngưng hiện tại tiền lương đã tăng tới rất cao tuy rằng chức danh còn không có định ra tới nhưng là kia đái ngộ là tốt nhất kia một đám ta về sau cũng sẽ kiếm tiền liền ngươi đều có thể nuôi nổi tân chính võ thẳng thắn sống lưng nói tân ngưng ta không cần ngươi dưỡng có tần đội trưởng dưỡng ta nàng nắm tần đội trưởng toàn bộ thân gia A, hơn nữa căn bản cũng vô dụng quá nhắc tới cái này tân ngưng cũng nghĩ đến một vấn đề về sau nàng cùng tần đội trưởng ở kinh thành trụ khẳng định phải có chính mình phòng ở nàng thích đại điểm phòng ở hiện tại có điều kiện đến cấp tử cùng tần đội trưởng mua một bộ đại điểm hảo về sau tần gia bên kia có lẽ sẽ có người tới trụ vậy mua tứ hợp viện hảo Tân ngưng không nghĩ tới đi xảo phòng nhiều đồn phòng ở gì đó cho dù nàng biết hoa hạ có như vậy một đoạn địa ốc giá cả không ngừng dâng lên lịch sử Cũng không nhúc nhích quá cái này ý niệm, tới rồi tương lai, bởi vì quốc gia phúc lợi đã đúng chỗ, giá nhà đã bị khống chế ở một cái thích hợp độ, phòng ở là dùng để trụ, không phải dùng để xào, phòng ở nhiều cũng vô dụng. huống chi, nàng không thiếu tiền, nếu là vì nghiên cứu, cũng không cần nàng vì tài nguyên phiền não, quốc gia tự nhiên sẽ cho nàng giải quyết. Tân chính võ thất bại mà ghé vào trên bàn sách, người trong nhà người đều có mục tiêu, liền hắn không có, ác, không đúng, hắn là muốn thi đại học A. Ta đây về sau vẫn là kiếm rất nhiều tiền, ngươi tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Tân chính võ ngẩng đầu đỡ ngực. Tân ngưng trên dưới nhìn hắn, sau đó nói, ta chờ, không có tiền liền tìm ngươi. Tân chính võ nghiêm túc gật đầu lại gật đầu, muốn cấp muội muội tiêu tiền, giống như còn thật sự không tới phiên hắn, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn có một khang nhiệt tình. Lúc này tân chính võ vẫn là một cái lang đầu thanh, không phải sao lại sất trá thương trường đại lão, nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi, đứng rồi, nghe tiểu phi nói. Ngươi cho hắn chuẩn bị món đồ chơi. Đúng vậy. Là cái gì? Tân Chính Võ cũng là nghe tiểu cháu ngoại tới trong nhà nói hai ba lần, mới nhớ kỹ, hắn cùng người trong nhà bất đồng, biết Tân Ngưng là làm cái gì nghiên cứu, cho nên Tân Chính Võ đối Tân Ngưng muốn ra tay món đồ chơi cũng nhiều vài phần chờ mong, khẳng định có điểm bất đồng đi, như vậy mới đủ kinh hỉ a. Tân Ngưng lắc đầu, không được, lễ vật đến thu lễ vật người trước hủy đi, ngươi ngày mai sẽ biết. Tân Chính Võ tưởng tượng, gật đầu, kia cũng đúng. không quan tâm hắn cỡ nào tò mò, cũng không có khả năng đoạt tiểu cháu ngoại hủy đi lễ vật lần đầu tiên quyền lợi. 9 tháng nhất hảo tân gia người đại bộ phận đều rất bận, vội vàng các loại công tác, hơn nữa là vài tuổi tiểu hài tử sinh nhật, bọn họ một chúng trưởng bối qua đi cũng không tốt, cho nên cuối cùng đi người là tân ngưng cùng tân chính võ, mang theo tân gia trưởng bối đưa cho tiểu bao tử lễ vật, hai huynh muội ngồi trên ô tô hướng chu ra đi. Chu ra là cái tiểu tứ hợp viện, không lớn, nhưng lại thích hợp chu ra một nhà năm người trụ. Tân Văn đem hai người nên tiến vào, cấp hai người đổ nước trà, cười nói, trước ngồi, ta đi phòng bếp. Tiểu bao tử vừa thấy đến Tân Ngưng, mới đầu còn có điểm xa lạ, trong chốc lát lúc sau, liền nhớ tới người này là nói muốn đưa hắn món đồ chơi tiểu gì, cười đến thập phần ngọt manh mà tiến đến Tân Ngưng trước người, gì, món đồ chơi. Còn sợ Tân Ngưng không biết như vậy, đem phía trước kia đem một chế một thương đem ra, ở Tân Ngưng trước mắt lung lay một vòng. Cái này động tác nhỏ chính là đem một đám người cho cười, Chu Nghị cười giải thích. Tiểu ngưng, này vẫn là bởi vì trước khi rời đi, ngươi nói thực nghiêm túc, tiểu phi nhớ rõ thực hẳn, mấy ngày này vẫn luôn nhắc mãi, ha ha, xem ra hắn thật sự nhớ rõ thực hẳn. Tân chính võ cười hắc hắc, có lẽ là tiểu phi biết, tiểu ngưng muốn đưa hắn lễ vật không bình thường, cho nên mới sẽ thực chờ mong. Tân ngưng, không, ta cảm thấy là tâm ý của ta truyền đạt cho bọc nhỏ. Tiểu phi, ôm lấy tân ngưng đuổi tiểu bao tử nghe không hiểu đại nhân nói, lại không buông ra tay, hắn nhớ rõ. tiểu di thực nghiêm túc cùng hắn bảo đảm khẳng định sẽ không rơi xuống hắn lễ vật. không trong chốc lát tân văn cùng chu Lão thái hai người hợp lực nâng cái đồ vật ra tới bày biện ở bên trong tứ phương trên bàn tân chính võ nhìn lên đây là bánh kem chu Lão thái cười tủm tỉm nói đúng vậy khó được các ngươi tới thứ này cũng là hiếm lạ ta khiến cho tiểu văn mua đã lâu không ăn qua tiểu bao tử chu phi còn nhỏ chỉ có thể là nếm thử hương vị đại nhân cũng sẽ không làm hắn ăn nhiều Chú Lão Thái cũng là nghĩ tức phụ nhà mẹ để người tới, đến hảo hảo chiêu đãi một chút. Tân Văn tiếp theo giải thích nói, phố Đông Thượng khai gian bánh kem cửa hàng, có rất nhiều người đi xếp hàng, bất quá hiện tại có thể mua nổi toàn bộ bánh kem người cũng không nhiều lắm, mọi người đều là một tiểu khối một tiểu khối mua, bởi vì chúng ta là toàn bộ, cho nên có thể đính làm, cũng là trùng hợp. Tân Chính vọ vô vô bàn tay, nói, kinh thành biến hóa thật là quá lớn, chờ ta rảnh rỗi, nhất định phải đi đi dạo, Tổng không thể hoàn toàn không biết. Chu ra ra cũng gật đầu, biến hóa lớn đi, muốn dạo ngươi cũng đến dạo đã lâu, bất quá chúng ta kinh thành, là nên đem này đó biến hóa xem ở trong mắt. Chu ra người một nhà đều rất là hiền lành, tân ngưng tân chính võ hoàn toàn không cảm giác được xấu hổ, vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm, cuối cùng mới ôm tiểu bao tử thổi ngọn nến, nho nhỏ tam can, tiểu bao tử bĩu môi liên tục thổi ba lần, mới đưa ngọn nến thổi tát, hắn còn rất cao hứng, đi theo đại nhân vô bàn tay nhỏ sung sướng lên, sau đó là thiết bánh kem cùng thu lễ vợt. Tân chính võ tử trong nhà mang theo camera ra lại đây, chụp thật nhiều bức ảnh. Nhìn thấy Tân Ngưng muốn đào lễ vật cấp tiểu bao tử, theo bản năng mà đem camera ra nhắm ngay hai người, chụp được Tân Ngưng đem lễ vật đưa tới Chu Phi tay nhỏ thượng, Chu Phi vẻ mặt cao hứng mà ôm một màn này. Sau lại Chu Phi ở viện bảo tàng nhìn đến cái này khi còn nhỏ món đồ chơi kiêm này bức ảnh khi, đầy mặt đáng tiếc, rốt cuộc hắn chính là trên thế giới cái thứ nhất được đến phi hành khí người A. Hắn có được chính là trên thế giới đệ nhất đại phi hành khí. Cho dù cái này phi hành khí không phải sau lại mọi người thường dùng phiên bản, mà là trẻ sơ sinh chuyên dụng bảo mẫu hình phi hành khí, nhưng là, hắn quà sinh nhật, hắn tịch thu tặng đến, ngược lại bị viện bảo tàng liệt vào chân quý triển lãm phẩm. Cho dù hắn có rất nhiều phi hành khí, mỗi một cái đều so cái này tiên tiến cao cấp, nhưng đều so ra kèm cái thứ nhất được đến chân quý, bất quá, có thể làm như vậy nhiều người biết hắn là toàn thế giới cái thứ nhất có được phi hành khí người, chu phi cũng là thực tiêu ngạo tự hào. Chu Nghị nhìn đến cái này tiểu món đồ chơi, không khỏi mà nhẹ nhàng thở ra, còn hảo Tân Ngưng không đưa cái gì có kỹ thuật cao món đồ chơi, mà là một cái tạo hình có điểm kỳ lạ. Đây là cái gì? Cùng Chu Nghị có bất đồng phản ứng chính là Tân Chính Võ, hắn nhìn kia tạo hình kỳ lạ vật nhỏ, ngẩn người, mới hỏi, Tiểu Ngưng, người đưa cho Tiểu Phi chính là cái gì món đồ chơi? Tân Ngưng cũng không biết bọn họ trong đầu đã suy nghĩ nhiều như vậy, nghe được Tân Chính Võ hỏi chuyện, không có trả lời trước, mà là sờ sờ Tiểu Bao tử mềm mại lông tóc. mới nói hẳn là kêu điều khiển từ xa phi hành khí nói tân ngưng lại từ túi tử cầm cái kia nho nhỏ điều khiển từ xa ôm tiểu bao tử tới rồi một bên tiểu bao tử ôm kia nho nhỏ đồ vật khuôn mặt nhỏ tràn đầy ý cười tùy ý tân ngưng ôm đây chính là hắn thu được xinh đẹp nhất món đồ chơi hắn thích đối tân ngưng suy xét đến tiểu bằng hưu thẩm mỹ cố ý tiếp tục sử dụng kiếp trước thiết kế này một khoản phi hành khí ngoại hình đều là dùng tươi đẹp nhan sắc, rất là làm tiểu hài nhi không rời mắt được Điều khiển từ xa. Tân Chính Võ lòng hiếu kỳ khởi, cũng đi theo đi qua đi, nhìn Tân Ngưng động tác. "Tiểu Bao tử, chúng ta trước đem tiểu phi hành khí đặt ở địa phương, tiểu gì cho ngươi triển lãm như thế nào chơi?" Tân Ngưng nhẹ giọng hướng hắn, "Tiểu Bao tử thực dễ nói chuyện, tuy rằng luyến tiếc, nhưng vẫn là nghe lời nói mà buông xuống." Tân Ngưng ngón tay bay nhanh mà tối sầm hai ba hạ, phi hành khí bên trong truyền ra thanh âm, chuẩn bị cất cánh, vòng không một vòng, cất cánh. Tân Chính Võ nghe được thanh âm kia, sửng sốt. trơ mắt nhìn kia tiểu món đồ chơi chậm gì gì cất cánh sau đó lại chậm gì gì vòng quanh chu ra tiểu tứ hợp viện dạo qua một vòng rơi xuống đất tiếp theo nghe được một tiếng máy móc gông an toàn rơi xuống đất tiểu bao tử mắt cũng không dám chớp nhìn chằm chằm vào thuộc về chính mình tiểu món đồ chơi chuyển thấy tiểu món đồ chơi trở lại tại chỗ cao hứng mà chụp tay nhỏ hoa vài thanh muốn rôi tay đi bế lên tiểu món đồ chơi nhưng lại mắt trông mong nhìn tân ngưng trên tay điều khiển từ xa ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm tân ngưng tiến lên ấn tiểu món đồ chơi một cái chỗ tối cất giấu cái nút sau đó kia chỉ có tiểu miêu lớn nhỏ phi hành khí ở mọi người nhìn chăm chú hạ chậm rãi bành trướng biến đại sau đó lại chậm rãi đình chỉ biến hóa lặng lặng mà ở đằng kia tiếp thu mọi người nhìn chăm chú tân chính võ là trước hết phản ứng lại đây hai ba bước chạy tiến lên thượng thủ sờ sờ biến đại phi hành khí mặt trên nửa vòng tròn trong suốt pha lê quay đầu lại hỏi hai mắt sáng lấp lánh tiểu ngưng ngươi cái này món đồ chơi có phải hay không có thể ngồi người Tân ngưng, đừng nghĩ, đây là tiểu phi chuyên ngồi, ngươi so nó còn đại. Tân chính võ, có thể hay không đừng tuyệt tình như vậy đối nhà mình ca ca. Ngồi, ngồi, ngồi, phi phi. Tiểu bao tử cũng học tân chính võ bộ dáng, chạy tiến lên vô phi hành khí màu đỏ cái đáy, mắt to so tân chính võ còn muốn loay sáng. Nay vài tiếng đem thân ba chu nghị gọi trở về tâm thần, hắn yên lặng nhìn kiết như là đại biến ảo thuật phi hành khí, hái hùng khiếp vía một hồi lâu, tiểu ngưng, ngươi cái này là... Phi hành khí, tái người. Tân ngưng sờ sờ tiểu bao từ đầu, tiểu phi có thể đi vào ngồi, bất qua yêu cầu cha mẹ đồng ý. Cái này điều khiển từ xa ở phi hành khí biến đại dưới tình huống, là cha mẹ chuyên dụng. Nếu là duy trì loại nhỏ trạng thái, chính là tiểu phi điều khiển từ xa phi hành khí, cùng điều khiển từ xa phi cơ không sai biệt lắm. Chu nghị chịu chịu khoe miệng, cùng những cái đó món đồ chơi điều khiển từ xa phi cơ không sai biệt lắm. Này như thế nào có thể so sánh, món đồ chơi cũng không thể thật sự tái người. Quả nhiên hắn không nên quá chắc hẳn phải vậy, hắn nhìn mắt hứng thú bừng bừng nhi tử, thầm nghĩ, sớm mặt trên còn không có người tới, vậy thực hiện nhi tử nhất thời nguyện vọng đi, về sau còn có thể hay không sờ đến hắn chuyên trúc món đồ chơi, ai biết được. Tân chính võ mắt trông mong nhìn tiểu phi hành khí, quay đầu đối tân ngưng nói, tiểu ngưng, tháng 10 ta sinh nhật, đến lúc đó ngươi liền cho ta đưa một phần đồng dạng lễ vật đi, bất quá ta có thể hay không đánh cái thương lượng, ngươi cho ta đưa cái đại bản, có thể chứa ta cả người. Tân ngưng Có thể A. Tân chính võ cao hứng mà nhảy lên, hô to, ta nghe thấy được. Chu Nghị, loại đồ vật này có thể tùy tùy tiện tiện đưa sao. Tặng cũng không ai dám thú A. chương 94. Chu Nghị há mồm muốn khuyên bảo tân chính võ kiểm chế điểm, kết quả nhà hắn nhi tử liền ôm lấy hắn ủi mềm mại mà kêu hắn, ba ba, ôm ta, đi lên. Chu Nghị cuối đầu, tưởng lau trên trán toát ra mồ hôi, lại nghiêm túc nhìn vài mắt xinh đẹp phi hành khí, hảo đi, kỳ thật hắn cũng muốn đi thử xem. Ngồi trên đi có cái gì cảm giác, cùng phi cơ có phải hay không bất đồng. Tân Ngưng cho rằng Chu Nghị là sợ không đủ an toàn, liền nói, an toàn có bảo đảm, nếu sợ nói, vậy có thể tầng trời thấp phi phi, làm tiểu phi thử xem, hoặc là trước tìm cái mặt khác đồ vật phóng đi lên, thí phi một chút. Làm khó Tân Ngưng có thể tưởng như vậy Chu Toàn, đều là bởi vì muốn đi lên chính là tiểu hài nhi, Chu Nghị cũng không phản đối, rốt cuộc can không an toàn vẫn là muốn đích thân thí nghiệm, làm phụ mẫu mới yên tâm. Vậy trước phóng cùng tiểu phi giống nhau trọng đồ vật đi lên nhìn xem. Hành. Tân Chính võ thập phần tích cực mà đi ôm đồ vật lại đây, ở Tân Ngưng chỉ thị hạ, đem đồ vật bỏ vào đi, cấp chu nghị đám người làm mẫu một bên, phi hành khí cho dù biến đại, vẫn cứ có thể ổn định mà phi hành, hoàn toàn không có một tia nguy hiểm, phi hành khí nguồn năng lượng là điện, không điện nạp điện là được. Tân Ngưng lúc ấy muốn làm chính là năng lượng mặt trời chuyển hóa thành phi hành khí nguồn năng lượng, nhưng không điều kiện này, nàng chỉ có thể dùng điện. còn hảo chỉ là đơn giản nhất phi hành khí, cho nên yêu cầu nguồn năng lượng không có nhiều như vậy. lúc này phi hành khí dừng lại, tân văn phản ứng càng mau, đem đồ vật ôm ra tới, sau đó đem vẻ mặt vội vàng nhi tử bỏ vào đi. phi hành khí chỗ ngồi bên trong tất cả đều là mềm mại đồ vật, liền vì không cho tiểu hải nhi và và đập đập. đại tỷ, ngươi tới thử xem, liền ấn vài cái cái này, lựa chọn cái gì độ cao, nếu không khiến cho phi hành khí mang theo tiểu phi vòng chúng ta đuổi cao một vòng đi, làm tiểu phi thích ứng một chút. Điều khiển từ xa rất đơn giản, mặt trên đều đánh dấu cái nút sử dụng, còn có tân ngưng ở bên cạnh giải thích, cho nên tân văn thực mau liền thượng thủ, nhìn đến trong suốt pha lê khép lại, tiểu bao tử trên mặt nửa điểm không có sợ hãi, ngược lại là đầy mặt hưng phấn, cái miệng nhỏ còn ồn ào làm mụ mụ nhanh lên lại nhanh lên. Tân văn chi nhớ không tồi, tuy rằng vẫn là khẩn trương tay có điểm run rẩy, nhưng chỉ là ấn điều khiển từ xa, là rất đơn giản động tác, nhớ kỹ là có thể thao tác, nàng cũng không điều đến quá cao. Chỉ là đến đầu gối hướng lên trên một chút, phi hành khí chậm gì gì chở tiểu chu phi ở tứ hợp viện trong viện chuyển động, tiểu hài nhi chuông bạc tiếng cười ở an tĩnh sân vang lên, hấp dẫn tầm mắt mọi người, tự nhận vẫn là cái hài tử tân chính võ giờ khắp này là trần chuỗi mà hâm mộ nhà mình tiểu cháu. Ngoại! Ngôi trên đi, này đến nhiều sảng a, tưởng tượng đến tân ngưng đã đáp ứng muốn đưa hắn một cái giống nhau, tân chính võ kích động mà nắm chặt nắm tay, không cần bao lâu, hắn là có thể mở ra phi hành khí rêu dao khắp nơi. làm sở hữu bạn cùng lứa tuổi hâm mộ ghen tị hận chu nghị cuối cùng nhớ tới chính mình là ba ba thân phận mắt trông mong chạy đến tân văn bên người đánh thương lượng khuyên căn mãi rốt cuộc đem tiếp theo điều khiển từ xa giao cho hắn, tiểu hài nhi ở phi hành khí lại một lần rất xuống sau còn không chịu xuống dưới tay nhỏ nắm chặt phía dưới mềm mại ghế dựa mở to mắt to nhìn tân ngưng tân ngưng nghĩ nghĩ tỷ phu tới điều khiển từ xa lần này liền điều cao một chút cùng chúng ta không sai biệt lắm cao hoặc cao một chút đều được Bởi vì suy xét đến là cho tiểu phi ngồi, cho nên ta thiết kế chính là tiểu phi ngồi trên đi sau, tối cao không chỉ so cha mẹ thân cao cao 2m tả hưu, lại cao là không được. Tân chính võ lập tức nghĩ đến vừa rồi tiểu chu phi còn không có ngồi trên đi tình huống, hỏi, có phải hay không không ai ngồi trên đi, bảo trì loại nhỏ hào trạng thái, phi hành khí có thể phi đến càng cao. Đúng vậy, rốt cuộc ở cái kia trạng thái hạ, phi hành khí là thật sự điều khiển từ xa món đồ chơi. Chu nghị bị tân ngưng nói vừa nhắc nhở. Tựa như đâu đầu một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, không đúng à, này nơi nào là món đồ chơi. Nhưng là, liền tính muốn giao đi lên, cũng phải nhường nhi tử quá đem nghiện à. Như vậy nghĩ, chu nghị đối nhìn chính mình nhi tử cười cười, tiểu phi, ngồi ổn, lần này ngươi lại muốn bay, phi đến càng cao một chút, được không? Hảo, hảo. Hiển nhiên, loại này phi hành trò chơi đối tiểu hài nhi tới nói, là mới lạ lại hảo ngoạn. Chờ các trưởng bối luân xong rồi. Tân chính võ nhịn không được tay ngứa đi lên thử một phen, thao tác xong lúc sau, trong lòng là lại kích động vừa vui sướng. Thứ này hảo a, so ô tô còn hảo, tưởng trời cao liền trời cao, còn không cần lo lắng đụng vào người. Thật tốt. Chu Nghị cảm thấy chính mình là ở đây duy nhất một cái thanh tỉnh lại lý trí người, cho nên hắn không thể lại như vậy tùy ý đi xuống. Đừng tưởng rằng hắn không thấy được cách vách bò ở trên cây tiểu hài nhi kia khát vọng ánh mắt, này cũng không phải là có thể truyền ra đi đổ vỡ. Cho nên Chu Nghị nghĩ tới nghĩ lui. quyết định cấp tân lão gia tử văn phòng gọi điện thoại qua đi tân gia là không cần suy nghĩ không ai ở ngay cả tân mãi mãi cũng bị thỉnh đi nguyên lai dạy học kinh thành đại học mở họp hơn nữa tìm người phải tìm tân gia đương gia nhân cái này phi hành khí nói là món đồ chơi kỳ thật nơi nào xem như món đồ chơi tân lão gia tử đang theo người mở học đâu chu thành vẫn là tân lão gia tử canh gác viên nhận được điện thoại sau nghe được tân ngưng đưa cho tiểu chu phi món đồ chơi là có thể